Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 210 Tú ân ái Nghe được thanh âm này, thanh cần theo bản năng liền muốn chạy trốn, này thật là cố thanh giao lúc này không phải hẳn là đi theo lục hoàng từ Long Thư Viễn cùng đi săn thú Tú ân ái sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. một hồi thân thanh cần liền nhìn đến thanh giao một bộ màu nguyệt bạch váy áo nhô nhược động lòng người đau lòng muốn chết phảng phất bị nàng nghiêm trọng thương tổn bộ dáng tứ muội muội nói cái gì ta như thế nào có chút nghe không hiểu nếu chạy trốn không thành thanh cần cũng không sợ trực tiếp nghênh coi thượng đối diện cố thanh giao trong mắt ý thứ nói cho cố thanh giao nàng đối nàng ý vị thực hiểu biết rất rõ ràng nàng nếu thích diễn kịch nàng liền bồi nàng diễn ai thắng ai thua liền toàn bằng cá nhân kỹ thuật diễn thấy rõ thanh cẩn trong mắt ẩn chứa ý tứ cố thanh giao rũ xuống trong mắt có cái gì lóe lóe phương ngẩng đầu là thanh giao vừa mới sai rồi không cẩn thận nói sai lời nói làm nhị tỷ tỷ sinh khí nhị tỷ tỷ vừa mới như vậy đối thanh giao cũng là đúng bất quá nhị tỷ tỷ chúng ta dù sao cũng là tỷ muội không biết nhị tỷ tỷ có thể hay không tha thứ thanh giao vừa mới nói lỡ nói xong thật cẩn thận tràn ngập chờ mong nhìn về phía thanh cẩn thanh cẩn mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng Nhị tỷ tỷ chúng ta dù sao cũng là thân tỷ muội kỳ thật thanh giao là xem nhị tỷ tỷ tại đây nhàm chán, lúc này mới lại đây mời nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ không ngại cùng thanh cần cùng nhau đi chung đi săn thú đi. Thanh giao tránh đi thanh cần ánh mắt rồi sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên giống như tốt nhất tỷ muội thân thiết thương mời. Nghĩ đến kế tiếp thanh giao trên người sắp sửa phát sinh sự tình thanh cần chính là tránh còn không kịp như thế nào sẽ cùng nàng cùng đi. Đa tả tứ muội muội hảo ý. bất quá ta có chút mệt mỏi liền không bồi tứ muội muội đi mặt khác ta cũng khuyên tứ muội muội một câu tuy rằng ngự giá đi ra ngoài săn thú chàng đã rửa sạch quá bất quá rừng cây dù sao cũng là động thực vật địa bàn vì an toàn tứ muội muội tốt nhất cũng vẫn là không cần thâm nhập hào tuy rằng biết cố thanh giao không nhất định sẽ tin tưởng nàng thanh cần vẫn là mở miệng nhắc nhở dù sao nàng nói qua người khác tin hay không liền không phải chuyện của nàng hẳn là không thể nào thanh dao nga mi nhíu lại rõ ràng cảm thấy thanh cần có chút chuyện bé xé ra to ta liền không nhiều lắm bồi thứ muội muội nhìn đến thanh dao biểu tình thanh cần cũng không hề nhiều lời xoay người liền chuẩn bị rời đi nhị thì thì ta không phải không tin ngươi chỉ là ta phía trước đã cùng thư xa ước hảo nói đến này ý thức được nàng nói lỡ thế nhưng trước mặt ngoại nhân hô lên hoàng tử tên húy đồng thời ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía thanh cần nhị thì thì do như vậy hảo không ngại đưa nàng một đoạn đi nếu tứ muội muội cùng ninh vương có ước nhị tỷ thì, thì ta càng không hào quá đi liền không chỉ hoãn tứ muội muội đi tìm ninh vương như là không có nghe được thanh giao kêu ra ninh vương tên húy thanh cần đánh gãy thanh giao nói dành trước một bước vội vàng rời đi cố thanh giao nhìn thanh cần vội vàng rời đi bóng dáng hơi há mồm nàng kỳ thật thường nói nàng không ngại thanh cần cùng nàng cùng nhau quá khứ đương nhiên nàng cũng sẽ không làm thanh cần cùng thưa thấy xa mặt chờ đến thanh cần đem nàng đưa đi qua nàng ở cùng thanh cần uyển truyền thuyết minh tin tưởng thanh cần nhất định sẽ chủ động rời đi kỳ thật nàng cũng là nghĩ đến quá khứ trên đường khả năng có nguy hiểm mới đi tới mời thanh cần cùng nhau rốt cuộc nhị thì thì thiên thuật nàng vẫn là tin tưởng các nàng lại là cùng tộc thì muội thật sự là hộ tống nàng quá khứ tốt nhất người được chọn nàng là tín nhiệm nhị thì thì cũng là xem nhị tỷ tỷ nhàm chán mới lại đây nhị tỷ tỷ như thế nào liền không rõ đâu vương phi chúng ta nên đi qua bằng không vương ra nên chờ nóng này Nhìn đến thanh giao vẫn luôn nhìn thanh cần bóng dáng, trà xanh chạy nhanh đứng ra nhắc nhở nói. Thanh giao cuối cùng xem một cái thanh cần đã biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, có chút tiếp nối thu hồi ánh mắt ta đã biết người nhiều kêu hai người đi theo tựa như nhị thị thị nói, khó bảo toàn quá khứ trên đường hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm. Vương Phi vì cái gì như vậy tin tưởng cố chắc Phi nói, nàng sớm đã không phải an cắt hầu phủ đại tiểu thư, nàng vừa mới như vậy nói, rõ ràng chính là nhát gan sợ phiền phức, không nghĩ bồi Vương Phi cùng nhau qua đi, trước kia ở chúng ta an cắt hầu phù thời điểm không phải rất uy phong, còn dám ở trên đường cái dùng roi chiều người, hiện tại nghe được thanh giao nói trà xanh lầm bầm lầm bầm có chút bất mãn nói nhỏ. Trà xanh, ngươi vạn không thể nói như thế nhị thị thì hiện tại cũng không dễ dàng, nhị thị tỷ luôn luôn tính cách cương ngạnh, vốn dĩ cho rằng mộc hề biểu ca, không nghĩ tới trời xui đất khiến giới làm tĩnh vương chắc phi thân phận thật lớn tương phản, nhất thời có chút không được thể cũng là có thể thông cảm. Nghe được trà xanh nói, thanh giao nghiêm túc nói ra một đoạn này lời nói. vương phi chính là thiện tâm muốn nô thì nói nha đây là ông trời có mắt xem nhị cô nương trước kia ở chúng ta an cắt hầu phủ cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh nơi trốn đều phải cưỡng chế vương phi một đầu nhưng người này mệnh a đều là đã sớm chú định tốt nhị cô nương lại muốn cường hiện tại còn không chỉ là một cái chắc phi kỳ thật nói là chắc phi còn không phải một cái thiếp làm nàng lại muốn cường cuối cùng là so ra kém vương phi ngày hiện tại không bằng về sau có nhi nữ càng là không bằng trà xanh không chút nào che giấu đối thanh cần không mừng Trà xanh, người thanh giao kinh ngạc buồn rầu nhìn về phía trà xanh, làm như không rõ cái này bên người đại nha hoàn thế nhưng đối thanh cần có như vậy đại địa trí khóe miệng động động, muốn răn dậy trà xanh, nhưng nàng minh bạch trà xanh cũng là vì nàng hảo, nghĩ vậy, có chút do dự, ngược lại nghĩ đến, dù sao nhị thì tỷ lúc này không ở nơi này, nàng lần này liền tạm thời trước không nói trà xanh đi. Nô thì biết Vương Phi thiện tâm, nô thì không nói chính là Vương Phi tại đây hơi chút chờ, nô thì này liền đi nhiều kêu hai người đuổi kịp nếu là làm Vương ra sốt ruột chờ liền không hảo. Nhìn đến Thanh Giao giật giật môi, lại không có nói ra cái gì, trà xanh trong lòng thức khắc minh bạch Thanh Giao thái độ cũng không hề tiếp tục mà là thức thời đổi đề tài. nghe được trà xanh tự động đổi đề tài thanh dao trong lòng cảm thán dù sao cũng là nàng bên người nha hoàn biết nàng khó xử cùng khó xử lại không ngại nghe được trà xanh mặt sau có chút chế nhạo nói thanh dao sắc mặt tức khắc có chút thẹn thùng gương mặt cũng đỏ bừng lên chiều chung quanh nhìn xem còn hảo không có người chú ý tới nàng bên này đối với trà xanh tựa giận tựa giận nói trà xanh ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy nếu là kêu người khác nghe được nên làm thế nào cho phải Vương Phi sở cái gì, ngài cùng vương gia quang minh chính đại, trời đất tạo nên, các nàng liền tính nghe được cũng nhiều lắm xem như ghen ghét, vương gia nhất sùng ái ngài, toàn bộ ninh vương phủ cũng chỉ có vương Phi một cái, ai không biết vương gia đối ngài chuyên tình. Trà xanh, ngươi nếu là nói như thế nữa ta. Vương Phi đây là thẹn thùng, nô tỳ biết ngài ra mặt mỏng, nô tỳ không nói, này liền đi gọi người. Nói vội vàng mang cười chạy đi ra ngoài. Thanh Cần bên này ở vội vàng rời đi sau cũng không biết được Cố Thanh Giao chủ tới chi gian về nàng những cái đó đối thoại phòng trừng Thanh Cần chính là đã biết cũng chính là cười mà qua đối với Cố Thanh Giao tựa như nàng phía trước đoán Cố Thanh Giao làm cái gì đều có nàng cần thiết làm như vậy lý do nói đơn giản pháp chính là hết thảy vì ta vì trung tâm vận chuyển nhìn đến Cố Thanh Giao cưỡi ngựa biến mất ở cái kia phương hướng sau Thanh Cần bất động thanh sắc giá mã hướng tới tương phản phương hướng. Phòng trừng ly cố thanh giao tương đương xa lúc sau, thanh cần ghim ngựa, bắt đầu ở trong rừng cây chậm rãi du lãm, hô hấp mới mẻ không khí, nhưng lại mỹ phong cảnh, cũng có thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm, huống chi chung quanh thanh một màu hoa cỏ cây cối, nhậm dưới thân mã tự hành đi rồi một đoạn sau, thanh cần nhịn không được có chút mơ màng sắp ngủ. Hướng tới bốn phía nhìn xem. Không phải đại thụ chính là cây nhỏ, chính là không có tìm được thích hợp làm nàng lười biếng nơi sân, thanh cần không khỏi nhíu mạch, thật là có chút hối hận ra tới, liền cái lười biếng mà đều không có, trong lòng có chút hứng thú dã rời, nếu không liền tìm cây tương đối ẩn nấp đại thụ, dựa vào ngủ một hồi. Cái này ý tưởng ở trong đầu nháy mắt xuất hiện lại bị nàng nhanh chóng phủ quyết sớt nàng nhưng không có quên, đây chính là săn thú chàng, tuy rằng vì hoàng đế an toàn, nơi này đã sớm bị rửa sạch một lần, nhưng nàng nhớ rõ cố thanh giao cùng ninh vương còn không phải là ở săn thú chàng gặp được một con hùng, cũng chính là cổ nhân trong miệng gấu mù, nàng nhưng không nghĩ một giấc ngủ đi xuống liền tỉnh không tới hoặc là ở giống loài khác trong bụng. Nếu không nàng liền nhịn một chút chính là thật sự không nghĩ nhẫn a, một bên nghĩ như vậy, một bên ánh mắt đảo qua chung quanh một thảo một mộc, đột nhiên có cái gì lại thanh cần trong đầu chợt lóe mà qua, thanh cần kịp thời bắt được kia sợi bóng mang, đúng vậy, ai nói nhất định phải dưới tàng cây, nghĩ như vậy, ánh mắt lại đảo qua, quả nhiên nhẹ nhàng liền tìm đến một cây thực thích hợp ngủ thụ, thanh cần gìm ngựa đi qua đi, rút ra bên hông roi mềm, nương roi lực đạo, nhẹ nhàng đến trước bên cạnh trên đại thủ Tìm thư thế vững chắc dựa ngồi ở trên thân cây sau thanh cần đem roi mềm một lần nữa thu hồi bên hông, lúc này mới buông ra trong tay dây cưng. Đối với dưới tàng cây không ngừng đạp để tuấn mã nói dỡ nói, mã huynh cảm tạ ngài vừa rồi trợ ta giúp một tay, vì báo đáp ngài đại ân đại đức ta phóng ngài tự do, làm ngài cùng ngài yêu nhất thảo nhi tương ái tương sát một hồi đi. Nói xong nàng chính mình người sớm giác ngộ đến buồn cười cười ra tiếng. Không nghĩ tới kia Tuấn Mã ở nàng rứt lời nháy mắt, xoay người vui mừng chiều cách đó không xa mọc khả quan cỏ xanh chạy vội qua đi thanh cần tiếng cười tức khắc mắc kẹt ở yết hầu chỗ sâu trong trợn mắt há hốc mồm nói, không thể nào. Kia con Tuấn Mã sớm đã chạy đến mục đích địa, vui sướng ôm hôn cỏ xanh, đuôi ngựa ba hướng tới thanh cần, không tiếng động lắc lắc. Cho nên vừa mới quả nhiên hẳn là nàng ảo giác đi. Không tự giác há mồm đánh cánh áp tính trời đất bao la ngủ lớn nhất liền tính này con ngựa nhi thật sự thành tinh nàng cũng quản không được lạc. Trong đầu ý nghĩ như vậy trượt lóe mà qua Thanh cần tìm cái thoải mái tư thế, mơ mơ màng màng lên, không biết lại đây bao lâu Thanh cần buồn ngủ hôn mê xuôi tai đã có người nào nói chuyện Thanh, lông mày giật giật cuối cùng là không có mở, hẳn là săn thú người lâm thời trải qua nơi này đi. Cảm giác một chút không có gì nguy hiểm sau, thanh cần tiếp tục vô tâm không phổi đã ngủ, nhưng không sau khi thanh cần lại lần nữa bị nói chuyện thanh đánh thức bực bội mở to mắt trong ánh mắt tràn đầy giấc ngủ bị đánh thức lệ khí, là ai như vậy vội vã tìm chết a Ngừng nhĩ lắng nghe, không nghĩ tới thế nhưng nghe được có chút quen thuộc thanh âm, hơn nữa là phi thường quen thuộc giọng nữ thanh cần đột nhiên thẳng tắp từ trên thân cây ngồi dậy thanh âm này hẳn là cố thanh giao đi. chương 211 Đại Hoa Hồ, thanh cần lại cẩn thận ngưng thần nghe qua. Không tội, quả nhiên chính là cố thanh giao thanh âm, còn có ninh vương long thư viễn, biết được là hai người kia sau, thanh cần thiệt tình hết chỗ nói rồi, đây là cái gì nhiệt duyên a nàng rõ ràng nhìn đến cố thanh giao đi cái kia phương hướng lúc sau, nàng chính mình chạy nhanh chọn hoàn toàn tương phản cái này phương hướng, như thế nào còn có thể cùng cố thanh giao gặp phải. Hơn nữa ninh vương điện hạ nha, đây là săn thú chàng, là hoàng đế biến tướng khảo sát hoàng tử nơi, ngài như vậy cùng chính mình vương phi ở rõ như ban ngày dưới khanh khanh ta ta thật sự hảo sao. bất quá thanh cần trong đầu có cái gì trượt lóe mà qua nàng giống như đã quên cái gì quan trọng đồ vật là cái gì đâu nga đúng rồi đời trước lần này xuân thú cũng chỉ vì chứng minh ninh vương phi cùng ninh vương tình so kim kiên tình so kim kiên thanh cần không tiếng động nhắc mãi này bốn chữ ngay sau đó rốt cuộc thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống nếu đại cốt chuyện không có thay đổi nói kế tiếp này hai người hẳn là nên gặp được cái kia gấu mù đi như thế nào còn tại đây khanh khanh ta ta chẳng lẽ cốt truyện thay đổi Hoặc là hai người gặp được gấu mù địa phương chính là này. Nghĩ vậy, thanh cần sắc mặt là thật sự khó coi, như thế nào nháy mắt có loại bị nữ chủ sự có thể bám vào người cảm giác. Nàng nhưng không nghĩ như vậy xui xèo. Vì nay chi kế vẫn là thừa dịp chạy nhanh đi thôi, thân tùy tâm động thanh cần đang định thừa dịp hai người còn không có phát hiện chạy nhanh lặng lẽ rời đi, đột nhiên phát giác đến chung quanh có chút tĩnh thái quá, bản năng uy hiếp cảm giác làm thanh cần đề phòng lên, bảo trì ở trên cây động tác vẫn không nhúc nhích đôi mắt bay nhanh hướng tới cách đó không xa so le không đồng đều bụi cỏ vọng qua đi. ma trứng, nàng đại bạch mã đâu, huồng nàng đại đại bi phóng kia con ngựa đi cùng nó yêu nhất thảo nhi tương thân tương ái đi, người này. Thế nhưng ở nàng nhất yêu cầu nó thời điểm thế nhưng không ảnh. Giống một tiếng điếc tai phát hội thanh âm vang lên thanh cần đề phòng vọng qua đi chỉ thấy cố thanh giao cùng ninh vương ngốc cách đó không xa thế nhưng nhảy ra một con đại hoa hổ. cố thanh giao kinh hách dưới dọa dựa vào ninh vương trên người, lúc này ninh vương cũng sắc mặt tái nhợt đề phòng nhìn phía đại hoa hổ. Chính là thanh cần đều có chút nói không ra lời, nói tốt gấu mù đâu. Thanh Cần Ly khá xa đều cảm nhận được hổ gầm núi rừng uy áp hướng chi ly gần Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương Long Thư Viễn. Cố Thanh Giao lúc này cảm giác thật sự thật không tốt. Nàng là từ nhỏ kiều dưỡng ở khuê trung nữ nhi, bị nàng mẫu thân như châu như bảo che chở ở lòng bàn tay lớn lên, đừng nói là trước mắt như thế hung mãnh dã thu chính là thu nhỏ lại vô số lần tiểu miêu. Mẫu thân vì sợ thương đến nàng, đều cũng không cho phép nàng tới gần. Rõ ràng thượng một khắp nàng còn cùng thư sa ngọt ngọt ngào ngào, ai ngờ tưởng này săn thú trong rừng thế nhưng còn che giấu như vậy nguy hiểm huyết tinh động vật cố thanh dao đã dọa hoa dung thất sắc. May mắn mẫu thân Dĩ vãng đối nàng thì mỉ giáo dưỡng còn nổi lên một ít tác dụng, tuy rằng nàng sắc mặt tái nhợt thân mình cũng nhịn không được lung lay sắp đổ. Nhưng cuối cùng là vẫn duy trì một tia chấn tĩnh, cũng không có thất thanh thét chói tay ẩn nhẫn gắt gao dựa sát vào nhau Long thư Viễn biểu hiện ra đối Long thư Viễn 10 phần ỷ lại. Có lẽ là bị cố thanh giao ẩn nhẫn chấn tĩnh ảnh hưởng. Lòng thư viễn ở lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng là hoàng gia hoàng tử. Cưỡi ngựa bắn cung cũng từng là hạ khổ tâm học tập hẳn là có thể kéo dài chút thời gian. Nghĩ như vậy, long thư viễn cấp cố thanh giao một cái chân an ánh mắt đừng sợ. đồng thời tay chặt chẽ nắm cố thanh dao phiếm lạnh lẽo mềm nhẵn tay nhỏ bất động thanh sắc cùng cố thanh dao đổi vị trí đem cố thanh dao hộ ở hắn phía sau đồng thời nhanh chóng từ phía sau bao đựng tên trung rút ra một mũi tên làm vũ khí Nhìn đến tre ở nàng trước người Long Thư Viễn, cố thanh dao trong mắt chợt lóe mà qua như chút được gánh nặng nhẹ nhàng, vừa mới khi một khắc nàng thật sợ Long Thư Viễn ném xuống nàng, một mình chạy trốn đi, nàng lại không phải thật sự thiên chân vô tri như thế nào sẽ không hiểu chính trị tính tàn khốc còn Hảo Long Thư Viễn cũng không có ném xuống nàng, còn Hảo nàng lúc trước lựa chọn Long Thư Viễn là chính xác. Như vậy ý niệm ở cố thanh giao trong mắt chợt lóe mà qua, lại không ngại hai người rất nhỏ trao đổi vị trí động tác bị đại hoa hồ thu ở mắt hồ trung tức khắc cảm thấy nó núi rừng chi vương danh hiệu đã chịu khiêu khích hướng tới trước mắt nhưng dám làm lơ nó oai vũ nhỏ yếu nhân loại phát giết lại đây. À cố thanh giao cũng nhìn đến hướng tới bọn họ mở ra bồn máu mồm to phát giết qua tới đại hoa hổ kia dày đặc huyết tinh chi khí, làm cố thanh giao rốt cuộc nhịn không được kêu ra tiếng, lại tại hạ một khắp chạy nhanh dùng tay gắt gao che lại chính mình môi khẩu e sợ cho nàng tiếng kêu ảnh hưởng đến long thư viễn. Cứ việc cố thanh giao phản ứng nhanh chóng dùng tay che miệng khẩu nhưng nàng vừa mới tiếng kêu vẫn là ảnh hưởng tới rồi long thư viễn. Lòng thư viện đứng ở phía trước một bên cát gao nhìn chằm chằm phía trước hoa hồ, một bên còn muốn phân ra tâm tư bảo hộ phía sau cố thanh giao, nhìn đến hoa hồ chiều bọn họ phát giết qua tới, hắn chạy nhanh đem phía sau cố thanh giao hướng bên cạnh đẩy đang muốn né tránh hoa hồ phát sát phạm vi thời điểm, thình lình nghe được cố thanh giao tiếng kêu tâm thần một triệu quấy nhiễu, phản ứng không cấm liền chậm một bước. Còn Hào hắn kịp thời phục hồi tinh thần lại, nhìn gần ngay trước mắt đại hoa hồ, theo bản năng hướng bên cạnh một chốn, may mắn né qua hoa hồ một đòn chí mạng, một con cánh tay lại vẫn là không có né qua, cánh tay thượng nóng rát đau đớn, lòng thư Viễn bay nhanh cúi đầu đảo qua quét đến rách nát ống tay áo cùng cánh tay thượng thấm xuất huyết tích sắc bén hoa ngân, không khỏi nhíu nhíu mi. "Từ xa, ngươi thế nào?" đều do ta là ta quá vô dụng nhìn đến long thư viễn bị hoa thương cánh tay cố thanh dao hốc mắt phiếm hồng sương mù sương mù mênh mông con người mang theo tự trách ái náy nhìn về phía long thư viễn nhìn đến cố thanh dao trong mắt lo lắng cùng tự trách long thư viễn vốn dĩ có chút bất mãn nhăn lại mi bằng phẳng xuống dưới ta không có việc gì ngươi chạy nhanh đi gọi người tới một bên đề phòng hoa hổ một bên dặn dò cố thanh dao chạy nhanh đi tìm người Không, thư xa ta không đi ta không thể ném xuống ngươi một người tuyệt đối không thể cố thanh dao nháy mắt hoa lê dính hạt mưa. Đại hoa hồ vận sức chưa phát động đối với nó vừa mới thế nhưng không có bắt lấy một cái con mồi mà phẫn nộ. Người như thế nào ngu như vậy? Lòng thư viễn nhìn về phía cố thanh dao trong mắt mang theo ôn nhu sủng nịch. Ta không đi, liền tính chúng ta cũng muốn ở bên nhau. Cố thanh dao trên mặt mang theo quyết liệt Thể muốn cùng Long Thư Viện cùng sống chết nếu nàng lúc này thật sự rời đi thư xa có cái gì không hay xảy ra nàng sẽ đối mặt Hoàng Thượng như thế nào suy đoán cùng Thế Nhân khó lường ánh mắt dù sao vừa mới kia một tiếng mãnh thú gầm rú phòng trừng bên ngoài người đã nghe được nàng chỉ cần lại bồi thư xa kiên trì kiên trì liền hảo như vậy xong việc thư xa cũng sẽ không đối nàng có ngăn cách ở trong lòng nhanh chóng phân tích có lợi nhất tình thế sau cố thanh giao nhanh chóng quyết định quyết định lưu lại bởi vậy nhìn về phía Long Thư Viện ánh mắt cũng càng thêm tình ý chân thành. nghe được cố thanh giao nói lại nhìn đến cố thanh giao như thế tuyệt không rời đi kiên định biểu tình long thư viễn không có nói cái gì nữa nhìn phía cố thanh giao ánh mắt lại nhiều một tia không rõ ý vị khẳng định thanh cần thị lực thực tốt đem hai người thần sắc biểu hiện xem ở trong mắt không khỏi có chút vô ngữ đây là ở diễn khổ tình diễn sao Cố thanh giao nàng liền không nói cái này long thư viễn như thế nào cũng nếu là tình huống địa điểm không đối nàng thật sự muốn chạy tiến lên đi hỏi một tiếng thiếu niên, như vậy tình hình, rõ ràng là ai đều đi không được bằng không, nàng ngồi xổm ở bên này trên cây vẫn không nhúc nhích chẳng lẽ là ở trang người gỗ sao. Nàng thật sự không có như vậy nhàm chán được không? Giống đại hoa hổ là thật sự nổi giận, này hai cái nhỏ yếu nhân loại, làm cho nó mặt thế nhưng còn dám nói đông nói tây tuy rằng nó không thông nhân tính chính là muốn chạy trốn nằm mơ. sau đó dọn xong tư thế lại lần nữa hướng tới hai người phát giết qua đi thế tất muốn một kích tất chúng cố thanh giao thấy được đại hoa hồ chuẩn bị động tác có lẽ là đối sống sót hy vọng trong nháy mắt kia như là sinh ra thật lớn dũng khí không quan tâm nhặt lên cách đó không xa một cây bén nhọn đoạn mộc bay nhanh hướng về bốn phía nhìn quét có lẽ là nữ chủ quang hoàn có lẽ là oan gia ngõ hẹp ánh mắt vừa lúc quét đến cách đó không xa trà cây thượng thanh cần cố thanh giao trong mắt nhảy ra thật lớn kinh hỉ nhị tỷ tỷ cứu mạng Thanh Cần cùng cố Thanh Giao tầm mắt đối tượng kia một cái chớp mắt lập tức hổ khu chấn động, liền biết nàng muốn xong rồi, quả nhiên ngay sau đó liền nghe được cố Thanh Giao điểm danh, đây là một loại như thế nào nghiệt duyên A, Thanh Cần trong lòng than dài xui xẻo, muốn nói cho cố Thanh Giao, nàng chỉ là nhược nhược khuê tú một quả A, không phải cái gì lõm đặc mặn hoặc là đại lực sĩ cô nương ngươi như thế nào liền nhìn chằm chằm ta không bỏ đâu. Thật không biết đời trước ta là đào ngươi phần mộ tổ tiên đâu, vẫn là đào ngươi phần mộ đâu. trong lòng như vậy phun tào nhìn đến đại hoa hổ đồng thời hướng tới hai người phát giết qua đi thanh cần không có chần chờ lập tức tế ra trong tay roi mềm triển hướng đại hoa hổ. trong tay động tác trầm xuống thanh cần thiếu chút nữa bị nhảy lên đại hoa hồ kéo nằm sấp xuống lập tức ở trong đầu liên hệ hoa ăn thịt người ăn nàng như vậy nhiều ngọc khí không biết xấu hổ không đáp đem lực sao Quả nhiên có hoa ăn thịt người gia nhập thanh cần đột nhiên thấy áp lực thu nhỏ, lại cũng không dám biểu hiện quá nhẹ nhàng, đúng mức ở đại hoa hồ bồn máu mồm to hôn thượng long thư viễn cầu kia một khắc. Cố sức lôi kéo, hiểm hiểm tránh đi long thư viễn chí mạng điểm. Đại hoa hồ dừng ở cách đó không xa trên mặt đất sau, mắt hổ chung có một chút làm như nhân tính hóa nghi hoặc như là làm không rõ ràng lắm nó như thế nào lại trở về chỗ cũ. Trong huyết mạch trời sinh đối nguy hiểm cảm ứng làm nó mắt hồ cảnh giác nhìn về phía vừa mới xuất hiện cái này thư tính nhân loại. Kỳ thật nó phía trước đã sớm cảm ứng được cái này thư tính nhân loại, bất quá cũng không có cảm ứng được uy hiếp. huống hồ bên này là hai người chuẩn bị trước cắn chết hai tên nhân loại này, lại đi đối phó này một nhân loại cho nên đừng kỳ thị động vật. Động vật cũng biết đơn giản nhiều ít chi phân. Rõ ràng phía trước nó cảm ứng được đây là cái không có nguy hiểm bình thường thư tính nhân loại, vì cái gì hiện tại ngược lại cảm giác được một tiêu uy hiếp Bởi vì này một tiêu uy hiếp, nó cũng không có lập tức chuẩn bị lại một lần phát sát. cố Thanh Giao cũng cảm giác được đại hoa hồ trần chờ nàng lợi dụng thời gian rảnh yếu đối mong manh bổ nhào vào long thư viễn bên người, khẩn trương lo lắng đối với long thư viễn dò hỏi, thư xa, người không sao chứ, vừa mới thật sự thực đáng sợ thật là hù chết Giao Nhi, người nếu là có cái cái gì kêu Giao Nhi làm sao bây giờ. Giao Nhi tuyệt đối sẽ không bỏ xuống người sống một mình. Ngữ khí kiên trinh cương liệt. Hảo, không cần lo lắng ta cũng không có chuyện gì nghe được cô Thanh Giao nói, Long Thư Viễn cũng bất chấp xem xét trên người thương tình, đối với Cố Thanh Giao an ủi nói. chương 212 trượt tay, Thanh cần nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm đại hoa hồ, nghe được Cố Thanh Giao cùng Long Thư Viễn nói, thật sự tưởng vô ngữ hướng thiên, hiện tại là nói này đó thời điểm sao. Bên kia lão hồ còn ở như hồ rình mồi, này sống sót sau tai nạn tiết mục hiện tại liền trình diễn có phải hay không quá sớm. vẫn là đối nàng quá có tin tưởng, cảm thấy nàng này nhu nhược tiểu thân thì có thể ngăn cản này chỉ mãnh hổ, đừng nói giỡn, rõ ràng hẳn là nãy nhóm hai người đối gấu mù tình so Kim Kiên Diễn, tuy rằng hiện tại biến thành đại hoa hồ, nhưng đại hoa hồ còn ở các ngươi như vậy loạn sư tiết mục thật sự hảo sao? Hiện tại còn không phải nói này đó thời điểm, vừa mới kia một tiếng hổ gầm, phòng Trừng phụ hoàng hẳn là đã nghe được khẳng định sẽ phái người lục soát lâm, chúng ta lại kiên trì kiên trì, Ngự Lâm quân lập tức liền sẽ tới. Long Thư Viễn gắt gao nắm lấy cố Thanh Giao tay, lời này cùng với là ở đối cố Thanh Giao nói, không bằng nói là xuyên thấu qua cố Thanh Giao ở hướng Thanh Cần Thuyết Minh. Thanh Cần đưa lưng về phía hai người biểu môi, lời này còn dùng Long Thư Viễn nói, bất quá nếu Long Thư Viễn có thể nói ra nói như vậy, liền chứng minh này hai người chung vẫn là có một cái minh bạch người. Đối diện đại hòa uy vũ mộc khóa chặt ba người, lại không có bày ra tiến công tư thế, mà là nửa ngồi sổm xuống, làm như ở suy thư cái gì. thấy như vậy một màn cố thanh giao đối với thanh cần mở miệng nói nhị tỷ tỷ ngươi vừa mới vẫn luôn liền ở trên cây đúng không? nghe được cố thanh giao nói thanh cần bên miệng một cái lãnh chào tươi cười cố thanh giao đây là ở hưng sư vấn tội sao? nàng có cái gì tư cách như vậy hỏi nàng? tứ muội muội muốn nói cái gì? thanh cần không nóng không lạnh hỏi nếu nhị tỷ tỷ vừa mới liền vẫn luôn ở trên cây? vì cái gì không còn sớm chút ra tay như vậy thư xa cũng liền sẽ không bị thương thanh giao biết nhị thì thì đối thanh giao có hiểu lầm không thích thanh giao chính là thư xa dù sao cũng là tứ muội muội ta chỉ là hiểu chút tiên pháp cũng không phải đánh hồ anh hùng thanh cần đánh gãy cố thanh giao nói nàng quả nhiên là đời trước quật cố thanh giao mổ hơn nữa nhân tiện đào nàng phần mộ tổ tiên đi Nghe hiểu thanh cần trong lời nói chưa hết ý tư cố thanh giao hai má có chút đỏ lên, lại tiếp tục mang theo đúng lý hợp tình ngữ khí nhu nhược nói, nhưng nhị tỷ tỷ vừa mới không phải ném ra lão hổ cứu thư xa sao. Cảm tình nàng cứu bọn họ chẳng những vô công còn có tội. Ta nhớ rõ tứ muội muội nói, lần sau nhất định sẽ tàng hào hào. Thanh cần ngữ mang châm chọc bừng tỉnh đại ngộ nói, giao nhi, đừng nói nữa ta cũng không có chuyện gì. Lòng thư viễn đúng lúc đứng ra ngăn cản thanh giao tiếp tục đi xuống nói, sau đó đối với thanh cần mang theo xin lỗi nói, giao nhi cũng chỉ là bởi vì quá lo lắng bổn vương. Còn thỉnh cố chắc phi có thể thứ lỗi. Thứ lỗi cây rắm sớm biết rằng vừa mới nàng nên chậm một bước dù sao Long thư viễn chạy đến nơi đây lại không phải vì nàng tới, bọn họ chết sống quản nàng nào môn sự. Thanh cần có chút hối hận, nàng làm gì như vậy? Thư xa tiểu tâm đang ở thanh cần ảo não thời điểm. Đột nhiên nghe được cố thanh giao thanh âm thanh cần chạy nhanh tập trung tinh thần, ma chứng, đây là bị lây bệnh sao. Đang muốn xem qua đi, không ngại phía sau có người nhẹ nhàng đẩy nàng một phen thanh cần quay đầu lại đi, nguyên lai like kia chỉ đại hoa hồ căn bản không phải ở lơi lỏng Mà là giả ý mê hoặc bọn họ, sấn bọn họ không chú ý thời điểm nhanh chóng hồ phát lại đây. Dựa theo mấy người sơ chạm vị trí, Đại Hoa Hổ là hướng về phía ba người chung duy nhất nam nhân cũng chính là Long Thư Viễn mà đi, nhưng Long Thư Viễn vừa mới bởi vì cùng nàng nói chuyện đi tới vài bước. cố Thanh Giao vừa mới thanh âm là vì nhắc nhở Long Thư Viễn, đồng thời ở thời điểm mấu chốt nhanh chóng bồng nổ chạy như bay lại đây kéo ra Long Thư Viễn, đem Thanh Cần đẩy hướng về phía Đại Hoa hồ đánh tới vị trí. Thanh Cần không chịu khống chế đâm hướng đánh tới Đại Hoa Hồ, thậm chí bất chấp xem nghênh diện mà đến Đại Hoa Hồ. Thanh Cần quay đầu lại nhìn về phía cố Thanh Giao châm chọc chính là thế nhưng thấy cố Thanh Giao thống khổ xin lỗi ánh mắt còn có bên cạnh Long Thư Viễn có chút kinh ngạc ánh mắt. Người tốt không trường mệnh tai họa để lại ngàn năm, Thanh Cần lúc này là chân chính thể hội những lời này thâm ý thống khổ ái náy cái giám a. Lúc này lại đến thống khổ ái náy có phải hay không có chút chậm, người nói cố Thanh Giao ngươi tưởng cứu Long Thư Viễn đem Long Thư Viễn kéo qua đi thì tốt rồi, đến nỗi đem nàng đẩy qua đi sao? Thanh Cần trong mắt xẹt qua cười lạnh cái gì là nông vô cùng xa, nàng cuối cùng kiến thức tới rồi. Đã có thể cảm giác được kia dày đặc huyết tinh chi khí Thanh Cần thu hồi ánh mắt đây là nàng cuối cùng một lần ngớ ngần nhân từ đối cố Thanh Giao, không bao giờ sẽ có về sau. Thanh cần nắm chặt trong tay roi mềm, chuẩn bị cấp đại hoa hồ một đòn chí mạng, lúc này, không biết từ nào bắn lại đây mũi tên nhọn, dành trước một bước ở thanh cần ra tiên trước đem đại hoa hồ bắn cái đối xuyên, đại hoa hồ không trọng từ thanh cần trước mắt giữa không trung rơi xuống. Nhị tỉ tỉ, may mắn ngươi không có chuyện, thật là cảm ơn trời đất, giao nhi vừa mới là sợ hãi, mới không cẩn thận nhìn đến đại hoa hổ không biết bị nào bay ra mũi tên nhọn bắn chúng, cố thanh giao lập tức phản ứng lại đây, ngã đến đâm đâm chạy đến thanh cần bên người, lôi kéo thanh cần ống tay áo kinh hồn chưa định, hoa lê dính hạt mưa lại xinh đẹp cười kia không biết là khóc vẫn là cười biểu tình, nghiễm nhiên một cái lo lắng tỉ tỉ hào muội muội Thanh cần bất động thanh sắc từ cố thanh giao trong tay rút ra nàng tay áo, mặt vô biểu tình nhìn về phía cố thanh giao, ninh vương phi là tưởng nói chính mình không đồng nhất tiểu tâm trượt tay, mới có thể ở như vậy dưới tình huống kéo ra ninh vương, còn nhân tiện không cẩn thận đem chính mình tộc tỷ đẩy ra đi ngăn cản phát lại đây giả thú sao. Nói như vậy, ninh vương phi thật đúng là quá không cẩn thận. Nghe được thanh cần vừa mới bắt đầu nói, cố thanh giao trong mắt còn có may mắn kinh hỉ, chờ đến nghe được thanh cần cuối cùng một câu thanh giao tức khắc minh bạch thanh cần này rõ ràng chính là trần trụi trào phúng, như là không chịu nổi thanh cần lời này đã kích cố thanh giao lui về phía sau một bước, mắt hàm chứa nước mắt nhị thì tỷ ta. Thanh cần xoay người sang chỗ khác, không nghĩ coi chừng thanh dao này chương dối trá mặt cùng giả dối biểu tình. Nhìn đến thanh cần rõ ràng không nghĩ lại nghe nàng nói chuyện xoay người sang chỗ khác. cố thanh dao trong mắt có cái gì trượt lóe mà qua tuy rằng không biết bắn ra mũi tên nhọn người nào nhưng người này có thể chuẩn xác không có lầm bắn chúng đại hoa hổ khẳng định liền ở bọn họ cách đó không xa Lúc này hẳn là đã hướng tới bên này chạy tới, nàng vừa mới động tác nói không chừng bị người xem ở trong mắt, không dám đánh cuộc cái kia vạn nhất, hiện giờ chi kế biện pháp tốt nhất chính là thanh cần có thể hướng tới nàng nói chuyện, như vậy liền tính ra người ta nói cái gì, nàng cũng có thể chứng minh là người tới ở cách xa xem kém, nhưng không nghĩ tới thanh cần như vậy biểu tình, rõ ràng chính là cự tuyệt vì nàng che lấp. tuyệt đối không thể làm thanh cần đối người ta nói ra nàng vừa rồi làm những chuyện như vậy nghĩ vậy cố thanh dao trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua không biết từ nào móc ra một phen trùy thủ hoành ở tuyết trắng trên cổ Hiên ngang lẫm liệt giao nhi vừa mới thật sự không phải cố ý, Nhị Tỷ tỷ nếu không tin giao nhi cũng thế cuối cùng là giao nhi thất thủ, thiếu chút nữa hại Nhị Tỷ tỷ, nếu không phải có người kịp thời bắn ra mũi tên nhọn nhị tỷ tỷ không thể tha thứ giao nhi, giao nhi cũng không có gì hảo oán, này liền dùng giao nhi máu tươi tới chứng minh giao nhi vừa mới xác thật không phải cố ý đẩy nhị tỷ tỷ. Nói đem truy thủ từ giữa cổ rời đi, nhấc lên ống tay áo, liền phải đối với bóng loáng cánh tay cắt lấy đi. Giao nhi, ngươi ngàn vạn đừng long thư viễn chạy nhanh mở miệng ngăn cản cố thanh giao, sau đó ánh mắt chuyển hướng thanh Cẩn cố chắc phi, ngươi cùng giao nhi dù sao cũng là cùng tộc tỷ muội giao nhi lại như thế nào sẽ cố tình hại ngươi, ngươi liền nói ngươi tha thứ giao nhi, ngàn vạn đừng làm giao nhi vì ngươi xúc phạm tới nàng chính mình. Cầu nói kế tiếp còn không có nói ra cố thanh giao trong tay trùy thủ lại không biết như thế nào rớt tới rồi trên mặt đất, đồng thời có màu đen tuấn mã mang theo một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở thanh cần cùng cố thanh giao bên người. Trong tay truy thủ không có dấu hiệu rơi xuống đến trên mặt đất, Cố Thanh Dao kinh ngạc ngẩng đầu vọng qua đi, vừa lúc nhìn đến hắc mã hắc y giống như thần chi giống nhau xuất hiện long hàn viễn. Cố Thanh Dao một đôi mang nước mắt mỹ lệ hai tròng mắt rời đi như mộng như ảo lên, kinh ngạc kích động mở miệng, "Tam Tĩnh Vương, nguyên lai like là ngươi?" như vậy vừa mới mũi tên nhọn cũng nhất định là Tĩnh Vương bắn ra, Tĩnh Vương xuất hiện thật là quá kịp thời, vừa mới tình huống có chút nguy hiểm phức tạp, nhị thị thì giống như đối thanh giao có chút hiểu lầm mắt mang bội phục đối Long Hàn Viễn nói, nói xong lời cuối cùng một câu, có chút yêu thương thật cẩn thận xem thanh cần liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Tam hoàng huynh, vừa rồi thật là ít nhiều tam hoàng huynh, tam hoàng huynh không biết Long thư Viễn chạy nhanh thấu đi lên đối với Long Hàn Viễn nói lời cảm tạ thuận tiện thưởng giúp đỡ hắn Vương phi đem lời nói viên qua đi. Thanh cần đột một động, thật là đủ rồi, không muốn nghe đến nơi đây bất luận cái gì một người thanh âm, cũng không đi xem ba người rốt cuộc là cái gì biểu tình, thanh cần cất bước liền tính toán rời đi, nhân ra nói chăm chú lắng nghe, nàng không vì công nghe, hiện tại hận không thể đi tẩy nghĩ tẩy mắt một ngàn biến, thật là quá ghê tờm. Lại không nghĩ rằng nàng động đồng thời, giữa sân còn có một người khác cũng động, hắn nhanh chóng quay đầu ngựa lại, rõ ràng không có gì động tác lại từ trên lưng ngựa khinh phiêu phiêu nhảy lên. vớt lên một bên đang định cất bước rời đi thanh cần trở lại trên lưng ngựa thanh cần phản ứng lại đây lập tức kịch liệt giãy giụa nàng hiện tại không nghĩ nhìn đến cố thanh giao có quan hệ bất luận kẻ nào thật là quá ghê tởm người có hay không nghe lời Long Hàn Viễn như là vuốt ve sủng vật giống nhau vỗ vỗ thanh cần thanh cần tức khắc an tĩnh lại. Long Hàn Viễn trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc đem thanh cần hợp lại tiến trong lòng ngực. Lúc này mới sơn truyền đầu ngựa đối với Long Thư Viễn không biện hỉ nộ mở miệng. Lục Hoàng đệ ra tới sau lại cho bồn vương nói vừa mới nguyên do đi. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cố thanh giao cùng Long Thư Viễn đều minh bạch chuyện vừa rồi hắn là xem ở trong mắt hơn nữa cái gì kêu ra tới sau lại nói, lớn như vậy động tĩnh, Hoàng đế khẳng định đã ở bên ngoài an toàn đệ ngốc ý thứ này rõ ràng chính là gọi bọn hắn sau khi rời khỏi đây, làm trò minh đế mặt nói đi. Long Thư Viễn nghe minh bạch Long Hàn Viễn trong lời nói ý thứ tức khắc sắc mặt biến có chút khó coi, Long Hàn Viễn lại như là không có nhìn đến quay đầu ngựa lại dưới thân tuấn mã lập tức thông linh tính chạy như bay mà ra. Cố thanh giao thậm chí đều không có cắm thượng một câu, liền nhìn đến hai người một con ngựa dần dần đi xa bóng dáng. Ma chứng, nói chuyện thì nói chuyện, làm gì phong bế nàng huyệt đạo, đây là thanh cần ở tuấn mã dùng ra sau trong lòng duy nhất một câu. Từ xa, người không cần lo lắng, cùng lắm thì Giao Nhi hướng đi Phụ Hoàng Thuyết Minh, lại đi hướng Tĩnh Vương cùng nhị tỷ tỷ thỉnh tội, đều do Giao Nhi, là Giao Nhi lúc ấy quá lo lắng này hết thảy đều là Giao Nhi sai, là Giao Nhi bị thương nhị tỷ tỷ tâm, là Giao Nhi thực xin lỗi nhị tỷ tỷ. 213 người là giả đi, chờ rốt cuộc nhìn không tới hai người một con ngựa thân ảnh, cố thanh Giao đi đến Long Thư Viễn bên người, đối với Long Thư Viễn thống khổ ái náy nói ra này một phen lời nói. nghe được Cố Thanh Giao thế nhưng quyết định không liên lụy hắn hy sinh nàng chính mình thời điểm lòng Thư Viễn Thượng một khắc đối Cố Thanh Giao sinh ra một chút oán hận chi tình nháy mắt tiêu tán thu hồi có chút khó coi sắc mặt. Giao nhi không cần quá tự trách ngươi cũng không phải cố ý, như vậy cảnh tượng ngươi một cái tiểu thư khuê các luống cuống tay chân hạ làm lỗi cũng là khó tránh khỏi, lại nói ngươi làm này hết thảy đều là vì ta, ta như thế nào có thể làm ngươi một mình một người đối mặt phụ hoàng cùng tam hoàng huynh chỉ trích ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi, cho dù có cái gì, bổn vương cũng nhất định cùng ngươi cùng nhau đối mặt chúng ta sống chết con nhau. Từ xa ngươi như thế nào có thể tốt như vậy? Đều là ta sai, là ta sợ ngươi xảy ra chuyện, mới đẩy nhị tỷ tỷ đi ra ngoài, là ta sai ta như thế nào như vậy hư, nhị tỷ tỷ như vậy thiệt tình đãi ta ta thế nhưng đẩy chính mình thân tỷ tỷ đi ra ngoài cố thanh giao nước mắt rơi như hoa, phảng phất sốt cuộc nhịn không được trong lòng ái náy liền phải hỏng mất. Không, này không phải ngươi sai, ngươi không phải cố ý, lúc ấy trường hợp khi mặt nguy hiểm, ngươi chỉ là luống cuống tay chân dưới lầm đầy cố chắc phi, lại nói ta biết giao nhi đều là lo lắng ta mới có thể như vậy, giao nhi mới không xấu, liền tính giao nhi thật sự hư, bổn vương cũng chỉ nhận định giao nhi là ta chính phi nhìn đến thanh giao tự trách sắp hỏng mất biểu tình, lòng thư viễn tiến lên một bước tre lại cố thanh giao miệng, sau đó làm thanh giao nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đối thanh giao nói ra này một phen an ủi nói. thưa xa ngươi thật sự không cảm thấy Giao Nhi ác độc. Ích kỳ còn nhận định như vậy Giao Nhi sao? Cố Thanh Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, như là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng tự tin đối Long Thư Viễn lại lần nữa xác nhận nói. Long Thư Viễn thâm tình nhìn Cố Thanh Giao, nặng nề mà gật gật đầu. Nhìn đến Long Thư Viễn gật đầu, Cố Thanh Giao tức khắc nước mắt rơi như mưa, mỹ tựa như ảo mộng Có thể nghe được Thư xa nói như vậy. Giao Nhi cho dù chết đều đáng giá. Giao nhi nhất định phải đi lại cầu xin nhị tỷ tỷ, chỉ cần nhị tỷ tỷ tha thứ chúng ta, muốn đánh muốn sát. Thanh giao đều nhậm nhị tỷ tỷ, bổn vương bồi ngươi cùng nhau, chỉ cần chúng ta thành tâm tới rồi, ngươi nhị tỷ tỷ sẽ tha thứ chúng ta. Lòng thư viễn nhẹ nhàng ôm chặt cố thanh giao, hát xì săn thú bên ngoài thanh cần không hề dấu hiệu đánh cái hát xì. Lòng hàn Viễn ánh mắt nghi vấn vọng lại đây, vừa mới không phải nói cái gì sự đều không có sao. Thanh Cần tránh đi long hàn viện ánh mắt có thể hay không đừng như vậy không bình thường sao. Chưa thấy qua sau lưng bị người nhắc mãi sao. Săn thú bên ngoài vây lâm thời dựng lều chạy nổi. Mình đế nghe ám vệ đối hắn bẩm báo săn thú giữa sân cố Thanh Cần tìm muội chi gian sự kiện trải qua. Nhú chặt mày một cái hoàng thất chính phi một cái hắn ban phong hào chắc phi. Còn liên lụy đến hắn hai cái nhi từ. Ám vệ tuy rằng nói tương đối mịt mờ, nhưng làm đế vương giả chính là từ này đó này đó dương mưu âm mưu chung tẩy lễ lại đây. Mình đế nhẹ nhàng liền từ ám vệ mịt mờ lời nói chung minh bạch toàn bộ sự kiện rốt cuộc là cái thế nào trải qua. minh bạch lúc sau, minh đế đầu tiên chính là che giấu không được lửa giận. Hoang đường, minh đế phẫn nộ vụ án dựng lên, đứng ở hạ đầu trương công công chạy nhanh càng thêm kính cẩn cong lưng. Rũ xuống trong mắt lại hiện lên rõ ràng nghi hoặc khó hiểu y hắn đối minh đế hiểu biết minh đế nghe thế sự kiện hẳn là sẽ không như thế tức giận hoàng gia người trời sinh trong xương cốt lương bạc liền tính biết là ninh vương phi cố ý đẩy cố chắc phi kia lại như thế nào. Cũng không biết minh đế này tức giận là vì cái gì. minh đế câu này hoang đường đương nhiên không phải nhằm vào cố thanh cần hoặc là cố thanh giao mà là hắn lục hoàng tử long thư viễn. Nếu hắn nhớ không lầm nói, lòng thư viễn cưỡi ngựa bắn công công phu hẳn là ở hoàng tử trông xem như không lầm tả hiểu bất quá là một con hổ, Long thư viễn biểu hiện thật là làm hắn cảm thấy quá mất mặt. Việc này nếu là truyền ra đi, hoàng thất tỉ mỉ giáo dưỡng hoàng tử còn muốn dựa nữ nhân đi cứu, hoàng thất mặt mũi ở đâu, hắn minh đế mặt mũi ở đâu. càng mất mặt chính là thế nhưng muốn dựa hắn nữ nhân đẩy ra một nữ nhân khác đi vì hắn ngăn cản thật là hoang đường đến cực điểm kia đối tìm muội sinh tử hắn cũng không đặt ở trong mắt ai hãm hại ai cũng không quan trọng nữ nhân siếc cũng liền như vậy chỉ là long thư viễn quá làm hắn thất vọng rồi uổng hắn tính hiện tại không phải đề này đó thời điểm Đình chỉ trong đầu ý tưởng, Minh Đế ngẩng đầu, đối với kính cần cúi đầu Trương Công Công phân phó nói, ngươi đi cho trẫm nói cho bọn họ, bọn họ nếu là không sợ mất mặt liền cứ việc đem chuyện này cho trẫm truyền ra đi tuy rằng nói này nói như vậy, Minh Đế trong giọng nói ý vị lại không dung cự tuyệt. Nô Tài tuân mệnh nhìn ra Minh Đế còn ở nổi nóng, Trương Công Công cũng không dám ở lâu chạy nhanh đối với Minh Đế theo tiếng, sau đó xoay người, rũ mi rũ mắt chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ Minh Đế nhớ tới cái gì, gọi lại Trương Công Công. trương công công chạy nhanh dừng bước xoay người hơi hơi dơ lên cung rũ đầu tha thiết hỏi bệ hạ còn có gì phân phó nhớ rõ cho trẫm nói cho long thư viễn hắn trong khoảng thời gian này cũng đừng lãnh cái gì sai sự hào hào cho trẫm luyện tập cưỡi ngựa bắn cung thẳng đến hắn có thể cho trẫm săn hồi một con mãnh hổ tới Trương công công nghe được Minh Đế nói một đốn, nguyên lai bệ hạ là cảm thấy Ninh Vương Điện Hạ ném hắn mặt, hắn liền nói nghĩ đến Minh Đế còn chờ hắn trả lời, chạy nhanh đình chỉ trong đầu ý tưởng, đối với Minh Đế trả lời, nô tài nhất định nhớ rõ đem bệ hạ nói mang cho Ninh Vương. Người đi đi Minh Đế đối với Trương công công xua xua tay, lại không có lập tức say người. Làm cho bọn họ đừng tới thấy chậm thật là không cái bớt lo, có cái gì tiền đồ. Cuối cùng những lời này hiển nhiên vẫn là nói Ninh Vương Long Thư Viễn. Kiên nô tài này liền đi, biết Minh Đế lúc này hẳn là nói xong, Trương Công Công đối với Minh Đế thì lễ, mới không nhanh không chậm lui ra ngoài. Chờ đến Trương Công Công rời đi một hồi lâu sau, Minh Đế như là lại nghĩ tới cái gì, đối với lều chạy ngoại hô, người tới. Vừa mới nói xong, một người tuổi trẻ thái giám lập tức từ lều chạy ngoại đi vào tới, buông xuống đầu, không dám ngẩn đầu xem Minh Đế liếc mắt một cái, trong lòng kích động khẩn trương nói, nô tài ở. minh đế mặt cũng chưa nâng nghe không ra hỉ nộ tùy ý mở miệng hỏi thái tử điện hạ hiện tại đang làm gì tuổi trẻ thái giám nghe được minh đế hỏi chuyện trong lòng một bầm run run rầy rầy nói hồi bệ hạ thái tử điện hạ hiện tại ở câu nói kế tiếp lại không biết nói như thế nào đi xuống trương công công ngài chạy nhanh trở về đi tiểu nhân đỉnh không được a xem tiểu thái giám nói không được minh đế nào còn không rõ ném xuống trong tay sổ con cái này nghịch từ Tiểu thái giám hận không thể lấy tay che tay, khóc không ra nước mắt, trương công công ngươi nhưng hại chết tiểu nhân, nghe được như vậy cơ mật sự tình, hắn còn có hy vọng có thể nhìn đến ngày mai dâng lên thái dương sao. Lòng hàn viễn công thanh cần vừa xuất hiện ở săn thú lâm bên cạnh, sớm đã chờ trương công công chạy nhanh thấu đi lên, lại ở khoảng cách hai người khá xa địa phương liền dừng lại, trương công công cũng biết như vậy có chút thiếu thỏa, nhưng tĩnh vương trên người hàn khí thực sự có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hắn tuổi tác lớn, xương cốt có chút ăn không tiêu a Cũng may long hàn viễn nhìn đến Trương Công Công tuy rằng như cũ vẫn là mặt vô biểu tình, lại ở mau tiếp cận Trương Công Công thời điểm lạc xuống ngựa ánh mắt hỉ nộ không biện xem qua đi Trương Công Công. Thanh cẩn sấn cái này không đương từ trên ngựa nhảy xuống. Nô tài cấp tĩnh vương cố chắc phi thỉnh an. trường công công không dám thỏa đại chạy nhanh giành trước cấp hai người hành lễ kỳ thật làm minh đế bên người nhất đắc lực đại thái giám đối này đó hoàng tử hắn chỉ cần khách khí thủ lễ liền hảo căn bản không cần như thế cẩn thận cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác tĩnh vương trên người có một loại cùng loại minh đế đế vương chi uy làm hắn bất chi bất giác cũng không dám chậm đãi cùng bày ra một chút làm hoàng đế bên người đại thái giám cao ngạo không cần đa lễ Lòng hàn viễn gật đầu vô cùng đơn giản bốn chữ, cũng không hỏi trương công công vì sao mà đến, như vậy lãnh đạm không biết tình thú, làm người nháy mắt không có cùng hắn giao lưu đi xuống, cho dù có đầy mình nói, nháy mắt cũng lười đến lại cùng hắn nói, thanh cần trong lòng yên lặng phun tào đặt ở nàng cái kia thời đại, đây là điển hình nhân tế giao lưu chướng ngại giả. Trong lòng nghĩ như vậy. nhìn không được nhàm chán mà tiếp tục tưởng tượng Long Hàn viễn bị người nhà mang đi xem bác sĩ tâm lý hình ảnh, bác sĩ tâm lý chỉ huy người nào đó họa cái vòng, hỏi cái vấn đề gì đó, người nào đó lại chỉ biết nhíu mày phóng khí lạnh ngẫm lại đều cảm thấy thực happy. Trường Công Công dù sao cũng là gặp qua đại việc đời, nhìn đến Long Hàn viễn như vậy lãnh đạm, như là căn bản không có thấy, cũng không có cảm thấy giao lưu chướng ngại, mà là tiếp tục không chịu một chút quấy nhiễu cung kính mở miệng, bệ hạ nghe nói cố săn thú trong rừng sự tình, không biết cố chắc phi có không quá đáng ngại. Trường Công Công cười tùm tìm đối với Thanh Cần hỏi. Nghe được Trương Công Công bỏ qua một bên Long Hàn viễn cùng nàng nói chuyện Thanh Cần chạy nhanh thu hồi trong đầu thiên mã hành không, đối với Trương Công Công nghiêm túc trả lời, làm Hoàng thượng lo lắng, Thanh Cần cũng không có cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi, nghe nói chắc phi cùng Ninh Vương Phi là tìm muội chắc phi cùng Ninh Vương Phi ở Khuê Trung khi hẳn là cực hảo tìm muội mới có thể không màng tự thân An Nguy chủ động nhảy ra tương trợ Ninh Vương Phi đấu mãnh hổ thật là làm lão nô bội phục vạn phần. Nói nơi này, Trương Công Công vẻ mặt bội phục biểu tình, suýt nữa làm thanh cần đều cho rằng nàng là phẩm đức cao thượng thích giúp đỡ mọi người lôi phong bám vào người, làm nàng chính mình đều nhịn không được bắt đầu bội phục khởi nàng chính mình tới. Đồng thời càng thêm bội phục Trương Công Công, lời nói dối nói cùng nói thật dường như, đây mới là chân chính nhân tài A. Bồn vương liền không quấy giày phụ hoàng. Không đợi Thanh Cần tưởng hảo như thế nào hồi Trương Công Công, Long Hàn Viễn quay đầu ngựa lại, nhẹ nhàng một lần nữa đem Thanh Cần ấn hồi trên lưng ngựa hướng tới lều trại tương phản phương hướng mà đi. Trương Công Công nhìn hai người cộng kỵ rời đi bóng dáng, nhịn không được lau mồ hôi, vừa rồi tĩnh vương đào qua tới kia liếc mắt một cái thật là đông lạnh hắn đều đổ mồ hôi lạnh còn hảo, rốt cuộc đem người tiễn đi. Thanh Cần cùng Long Hàn Viễn bên này, Thanh Cần khi thật sự bất mãn, nàng chính mình có chân có thể rời đi có được không? Cảm giác được Thanh Cần không an phận, Long Hàn viễn một tay ghim ngựa, một tay gắt gao Thanh Cần trên eo tay. Bồn vương sẽ vì ngươi đòi lại cái này công đạo con tôm, nàng không có ảo giác đi, ngươi là giả đi, trong lòng nghĩ như vậy, không tự giác liền nói ra tới. Nghe được Thanh Cần nói, Long Hàn viễn ánh mắt thâm thâm, cuối cùng là cái gì đều không có lại nói, chỉ đằng ra một cái tay khác sơ sơ Thanh Cần đỉnh đầu. Đã có người chủ động rút đao mượn cho nàng, nàng cũng vừa lúc yêu cầu, lại có cái gì hảo làm ra vẻ, nàng đảo muốn nhìn Long Hàn viễn muốn như thế nào cho nàng thảo công đảo. Kia ta liền chờ tĩnh vương vì ta lấy lại công đảo. chương 124 tốt đẹp truyền thuyết, bên kia cố thanh giao cùng Long Thư viễn cầm tay từ trong rừng cây đi ra. Bởi vì vừa mới bị đại hoa hồ trào lạn ống tay áo, lòng thư viễn có vẻ hơi hơi có chút chật vật chờ nhìn đến cách đó không xa trương công công, trên mặt lập tức mang lên ngày xưa ôn nhuận tươi cười, đối với trương công công một chút không có hoàng từ cái giá chủ động mở miệng nói, nguyên lai là trương công công, là phụ hoàng có cái gì phân phó sao? bổn vương cùng vương phi đang muốn đi gặp phụ hoàng, hồi ninh vương điện hạ nói, đúng là bệ hạ làm lão nô tại đây chờ, nghe nói ninh vương điện hạ bị bị thương, không biết có nghiêm trọng không? Làm phụ hoàng lo lắng, bồn vương cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là cánh tay không cẩn thận sát phá điểm ra, không biết tam hoàng huynh long thư viễn làm như quan tâm hỏi. Ninh vương điện hạ không trở ngại liền hào tĩnh vương điện hạ đã đi về trước, ninh vương điện hạ nếu bị thương, cũng vẫn là chạy nhanh đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nô tài đã kêu thái y đi chờ chứ. Nghe được trương công công nói, long thư viễn sừng sốt, nháy mắt minh bạch trương công công ý tứ trong lời nói, càng hiện thân hòa mở miệng, kia bồn vương cùng vương phi liền không đi quấy giày phụ hoàng. Đa tạ Phụ Hoàng đối nhi thần quan tâm cùng yêu quý Sau một câu là hướng tới lều trại phương hướng nói Nhìn như vậy chật vật không mất phong đồ còn như thế biết cảm ơn Ninh Vương Trương Công Công ánh mắt bất biến Lão Nô sẽ truyền cáo bệ hạ, Phụ Hoàng minh bạch chúng ta Phụ Hoàng nhất định là đã biết cũng tha thứ chúng ta Mới như vậy nói có phải hay không Cố thanh giao như là mới phản ứng lại đây Nói không đầu không đuôi Kích động nhìn về phía Trương Công Công trương công công tránh đi cố thanh giao ánh mắt trong lòng lại nhịn không được cảm thán thật là nhìn không ra tới như vậy thiện lương vô hại bề ngoài lại là cái dám hạ từ thủ người chính là hắn hiểu biết bệ hạ hậu cung những cái đó nữ tử đều rất ít có loại này rõ ràng nhân ra cứu nàng nàng lại ngược lại lấy oán trả ơn hào giao nhi chúng ta đi về trước đi long thư viện bắt lấy cố thanh giao tay cố thanh giao làm như cũng thấy sát tới rồi vừa mới thất thố nghe được long thư viễn nói Cũng không hề nói thêm cái gì, hồi nắm lấy Long Thư Viễn, hai người đang chuẩn bị nắm tay rời đi. Đúng rồi, Ninh Vương Điện Hạ, bệ hạ làm lão nô truyền cáo ngài, trong khoảng thời gian này Ninh Vương Điện Hạ không cần vội vàng chính sự. Có thể nghỉ tạm nghỉ tạm, trước hào hào dưỡng thương, thương hào về sau cũng có thể luyện tập luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, có thể đánh tới một con mãnh hổ là tốt nhất. trương công công như là nhớ lại cái gì, chạy nhanh đối với hai người bóng dáng mở miệng nói. Lòng thư viện bán ra bước chân cứng đờ, tuy rằng trương công công nói thật dễ nghe, nhưng hắn như thế nào nghe không rõ. Phụ hoàng tựa hồ là đối hắn có chút bất mãn, dĩ vãng sở làm nỗ lực. Thế nhưng không thắng nổi này rõ ràng chính là biến tướng gác lại hắn ý tứ trong lòng minh bạch sự thật này, nắm cố thanh dao tay gắt gao buộc chặt. Thư Sa Cố Thanh Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng là thật sự đau quá, cũng đồng thời Minh Bạch Trương công công truyền đạt Minh để ý thức biết thư xa khẳng định càng khó chịu, cũng không dám kêu lên đau đớn, chỉ ẩn nhẫn không cho nước mắt rơi xuống. Nghe được cô Thanh Giao kêu gọi, lòng thư viễn phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh buông ra Thanh Giao tay, xin lỗi nhìn về phía Thanh Giao. Là ta tưởng sự tình xuất thần, không lộng đau ngươi đi. Sau đó thu hồi đáy mắt ám mang. Khôi phục ngày thường ôn hòa hoàng tử dáng vẻ, lấy lại tinh thần, đối với trương công công trăng sáng phong thanh cười, mệt phụ hoàng vì thư xa lo lắng, trương công công thế bổn vương hồi bẩm phụ hoàng, phụ hoàng dụng tâm lương khổ thư xa đã biết thư xa nhất định hào hảo luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, vì phụ hoàng săn một trương ra hổ tới. Lão nô nhất định truyền cáo bệ hạ nhìn đến long thư viễn còn có thể trăng sáng phong thanh cười chiều hắn nói ra nói như vậy. Trương công công trong lòng đều nhịn không được có chút bội phục, bệ hạ này mấy cái hoàng tử thật đúng là một cái so một cái xuất sắc, lại ngẫm lại thái tử trương công công chạy nhanh đình chỉ, này đó đều không phải hắn có thể thường cùng suy xét lo lắng, hắn chỉ cần dụng tâm hầu hạ hảo bệ hạ thì tốt rồi, nghĩ vậy cũng không hề dối rắm này đó, xoay người hướng tới phía sau lều chạy đi đến. Có lẽ là đột nhiên toát ra mãnh hồ quấy dày minh đế săn thú. Có lẽ là hoàng tử bị thương làm minh đế hứng thú thiếu thiếu. Tóm lại ở mãnh hồ sự kiện sau, minh đế liền quyết định khởi giá phản kinh. Theo minh đế hồi kinh, săn thú chàng Mãnh Hổ sự kiện cũng bị kinh thành mọi người đều biết, bất đồng với sự tình chân tướng, bị truyền tống ra tới ngọn nguồn là Ninh Vương cùng Ninh Vương Phi ở săn thú chàng đột ngộ Mãnh Hổ, Ninh Vương vì bảo hộ Ninh Vương Phi bất hạnh bị Mãnh Hổ trào thương, hai người chi gian chân tình cảm động đất trời, vừa lúc Ninh Vương Phi thì thì xuất hiện, phấn đấu quên mình dựa vào một cây roi tiến lên đấu Mãnh Hổ, thì muội chi gian chân tình làm thế nhân khen ngợi cuối cùng tĩnh Vương xuất hiện, một mũi tên bắn chết mãnh hổ Liên tại thế nhân tranh nhau truyền tụng hoàng thất chân tình cùng ôn nhu thời điểm trên triều đình chúng thần nhạy bén phát hiện Ninh Vương đã nhiều ngày không có xuất hiện ở trên triều đình. Cố ý vô tình âm thầm trong lén lút lưu ý hỏi thăm, rốt cuộc có tin tức bị truyền ra tới, nguyên lai like mấy ngày nay Ninh Vương không xuất hiện ở triều đình nguyên do thế nhưng là ở trong phủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Nghe được như vậy đáp án, mọi người là thật sự nghi hoặc săn thú đều đi qua, ninh vương đây là chù cái gì điên, lúc này say mê cưỡi ngựa bắn cung, chẳng lẽ là chuẩn bị đương nhàn vương. Theo sau lắc đầu phủ nhận. Không tự giác liên tưởng đến săn thú ngày ấy, lúc ấy có không ít người nhìn đến minh đế bên người trương công công đối với tĩnh vương cùng ninh vương nói gì đó, lại liên tưởng đến kia chỉ mãnh hổ là tĩnh vương bắn chết. Bọn họ đương nhiên không phải thích nghe tốt đẹp truyền thuyết ngu dân, cũng không phải trong nhà hậu trạch những cái đó không có chính trị đầu óc tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, không khỏi phỏng đoán có thể hay không ninh vương có cái gì làm minh đế bất mãn. Hồi từ ngày ấy tình cảnh tuy rằng không thể hoàn toàn đoán được minh đế ý tưởng cùng ý thứ, nhưng cũng không sai biệt lắm tiếp cận cùng lúc đó, bên ngoài truyền ra rất nhiều ninh vương đồn đãi, đương nhiên là ở trong giới quý tộc truyền lưu, nói là ninh vương ngày đó ngẫu nhiên gặp được mãnh hổ tâm thần hoảng loạn dưới, vẫn là dựa ninh vương phi cứu giúp. Nghe Thế tác đồn đãi, còn ở nghi hoặc người không khỏi đồng thời trong lòng đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này a, trách không được Ninh Vương tránh ở Ninh Vương trong phủ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, nguyên lai là hồ thẹn vô pháp gặp người a. Ninh Vương phủ trưởng bắn, Long thư Viễn Cầm cung tiễn nghe được hạ nhân bẩm báo về hắn đồn đãi, trên mặt như cũ duy trì ôn hòa hoàn mỹ biểu tình, bắt lấy cung tiễn tay lại không tự giác buộc chặt, nhìn không ra một tia dị thường đối bẩm báo hạ nhân làm như không thèm để ý hỏi, có biết như vậy đồn đãi là từ đâu truyền ra? nô tài vô năng cũng không có truy tung đến đồn đãi là từ đâu truyền ra tới cùng kính cúi đầu ngôn ngữ tràn ngập sợ hãi bổn vương đã biết ngươi thả đi xuống đi lòng thư viễn ngẩng đầu liếc hắn một cái khinh phiêu phiêu nói rõ ràng rất là như thường lui tới ôn hòa vô hại ánh mắt nhưng không khỏi làm trước mắt hạ nhân cảm thấy hãi hùng khiếp phía cùng kính thi lễ sau gấp không chờ nổi chạy chối chết người như thế thư thái là muốn kêu người khác biết bổn vương bạc đãi ngươi sao Không ngại long thư viễn thanh âm ở hắn phía sau có chút âm lãnh vang lên. Chạy nhanh dừng lại rồn dập bước chân, xoay người buông xuống đầu mở miệng, là nô tài thất lễ, còn thỉnh vương ra có thể tha nô tài lúc này đây. Đã biết liền hào, về sau nhớ rõ không cần như thế, ngươi đi đi. Lòng thư viễn ánh mắt đen tối không rõ, lại nói hoàn toàn tương phản nói. Hạ nhân nhắc tới tâm rốt cuộc rơi xuống kiệt lực khống chế được muốn chạy như bay rời đi tâm, xoay người, dựa theo dĩ vãng không chút hoang mang bước chân đi ra ngoài. Lòng thư viễn một lần nữa trở lại trường bắn trung tâm, giống vừa mới bắt đầu giống nhau tiếp tục nhắm chuẩn bắn tên kia nhất cử nhất động so chi phía trước lại vô cớ nhiều vài phần tàn nhẫn cùng vô hình sát khí. Vẫn luôn thẳng đến mặt trời sắp lặn trên chán chảy xuôi rậm rạp ngậm lấy, long thư viễn mới thu hồi mũi tên. đứng ở bên cạnh hạ nhân chạy nhanh có ánh mắt cung kính tiến lên, đưa ra thuyết bạch sắc lụa khăn, nhìn đến Long thư viễn tiếp nhận, mới tiếp tục cung kính mở miệng, vương gia thủy đã chuẩn bị hảo, nô tài hầu hạ ngài tắm gội. Long thư viễn làm như mệt cực không tiếng động gật gật đầu. Chờ đến Long thư viễn tắm gội ra tới, hầu hạ người một bên nhẹ nhàng vì Long thư viễn mặc tốt quần áo, một bên châm chức thảo hỉ mở miệng, vương phi bên kia vừa mới phái người lại đây nói là bữa tối đã chuẩn bị hảo, vương gia cần phải đi vương phi trong viện dùng bữa. Lòng thư viễn nghe được lời này, giữa mày hơi không thể thấy nhíu nhíu, hầu hạ người nhịn không được trong lòng lột bột một chút từ vương phi vào cửa sau, vương gia liền tính ngẫu nhiên hơi chút không ngờ, hắn chỉ cần nhắc tới vương phi, vương gia đều sẽ tâm tình hảo lên, sao đến lần này cũng là vương gia như vậy thân phận, sao có thể chỉ thủ vương phi một người, may mắn hắn vừa mới nói hết chỗ chê quá vẹn toàn. Không cần, người đi khiến người nói cho vương phi. bổn vương buổi chiều có chút mệt mỏi, một thân hương vị, liền không đi huân vương phi, kêu vương phi trước tự mình dùng bữa còn có, liền nói bồn vương buổi tối muốn ở thư phòng vội chút chính sự, làm vương phi trước ngủ, không cần chờ bồn vương. Ý tứ này chính là đêm nay sẽ không đi vương phi trong viện. Cũng là, mỹ nhân thường bạn cũng thường nhân, vương ra lại là như vậy thân phận, có cái thẩm mỹ mệt nhọc cũng có thể lý giải, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thần sắc đối với Long Thư Viễn cung kính nói, nô tài này liền khiến người đi báo cho vương phi. Long Thư Viễn gật gật đầu, hầu hạ hạ nhân chạy nhanh xoay người đi gọi người đi thông chi vương phi cố thanh giao. Nhìn đến hạ nhân xoay người sau khi rời khỏi đây, Long Thư Viễn đi đến phòng cái bàn bên ngồi xuống, cầm lấy cái bàn trung gian đặt bầu rượu tự rót, tự uống một ly. không khỏi nhớ tới săn thú chàng ngày ấy sự tình nghĩ đến cái kia thân ảnh màu đỏ không tự giác lại uống một ly không nghĩ tới cái kia nữ tử thế nhưng là như vậy cái kia lúc ban đầu bổn hẳn là hắn chính phi nữ tử bất quá cái này ý niệm cũng chỉ ở hắn trong đầu trượt lóe mà qua hắn cũng không phải trọng sắc người ngược lại đem trọng tâm đặt ở trương công công ngày ấy đối hắn nói thượng Hắn đã rõ ràng minh bạch trương công công ngày ấy kia phiên lý do thoái thác, rõ ràng là phụ hoàng đối hắn bất mãn, cũng không thể làm phụ hoàng để đó không dùng hắn lâu lắm, lâu rồi, hắn ở trên triều đình làm rất nhiều nỗ lực liền toàn bộ uổng phí, như thế nào mới có thể mau chóng làm phụ hoàng một lần nữa bắt đầu dùng hắn đâu. Trong đầu cẩn thận quá trương công công ngày ấy nói, lại uống một ly, xem ra hắn là muốn thật sự mau chóng đi săn một con mãnh hổ trở về cấp phụ hoàng, tuy rằng không quá dễ dàng, nhưng cũng không phải không thể thử một lần. Lúc này có môn rất nhỏ thúc đẩy thanh âm truyền đến. Người đã trở lại, đều báo cho vương phi sao. Lòng thư viễn không có quay đầu lại, tiếp tục tự rót, tự uống. Không tưởng, nửa ngày không có nghe được phía sau trả lời, long thư viễn vốn dĩ có chút men say mắt nhanh chóng cảnh giác lên, bày ra công kích tư thế nhanh chóng quay đầu lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một bộ thủy hồng sắc quần áo nữ tử, gương mặt kia quả nhiên là mê hoặc lòng người, diễm mị tận xương. chương 215 bạc đầu. Lòng thư viễn thu hồi trong mắt cảnh giác một đôi mắt một lần nữa bị men say bao phủ, ngươi là ai? Ai cho phép ngươi tiến vào? Nô tỳ Hồng Liên, là trong phủ tỳ nữ, nhìn đến vương gia đã trễ thế này còn không có dùng bữa, sợ vương gia không cẩn thận đói là liền tự tiện làm trù từ phòng bếp bưng vài món thức ăn vì vương gia đưa lại đây, không biết vương gia có hay không bị đói hư? Nói chuyện đồng thời thân mình giống rắn nước giống nhau hướng tới Long thư viễn quấn quanh lại đây. Hồng Liên. Long Thư Viễn làm như men say mông lung hỏi, "Là nô tỳ, làm nô tỳ hào hảo hầu hạ vương gia tốt không?" Thân mình gắt gao dán lên Long Thư Viễn, môi đỏ hé mở, làm như mời nhân phẩm nếm kiều mị vô cùng. "Màu đỏ hoa sen sao?" Long Thư Viễn nhỏ, không thể nghe thấy nhấm nuốt, "Là nha, không biết vương gia có không rủ lòng thương ngắt lấy." Diễm sắc mặt mày làm Long Thư Viễn một trận hoảng hốt. có lẽ là cảm giác say dâng lên có lẽ là khác cái gì long thư viễn giơ ra bàn tay xoa hoa sen chi đầu cùng thời khắc đó ninh vương phủ chính việt Cố Thanh Giao nghe được long thư viễn làm người truyền tới nói cũng không có cái gì không cao hứng biểu tình mà là đối với người tới lý giải khoan dung nói bổn phi đã biết ngươi trở về nói cho vương gia làm hắn ngàn vạn cẩn thận thân thể liền tính bất qua tới dùng bữa cũng nhất định không thể quên dùng bữa cũng không cần quá mệt nhọc còn có thư phòng rốt cuộc không có trong phòng thoải mái hắn vội xong rồi không cần lo lắng quấy giày đến bổn phi bổn phi chờ nàng trở về nô tài đã biết nhất định đem vương phi nói truyền cáo cho vương gia. vậy ngươi đi thôi bổn phi không ở bên người các ngươi cần phải thay ta hào hào chiếu cố vương ra cố thanh giao lại lần nữa sẵn dò kiên nô tài này liền đi trở về đi thôi hạ nhân đối với cố thanh giao cung kính thi lễ sau đó xoay người rời đi liền ở sắp bước ra cửa phòng thời điểm từ từ cố thanh giao thanh âm có chút do dự lại lần nữa vang lên hạ nhân ngừng bước chân xoay người lại cung kính cúi đầu hỏi vương phi còn có gì phân phó Nếu vương gia vội đến quá muộn, người nhớ rõ nhắc nhở vương gia, nếu là vương gia nghỉ ở thư phòng. Các ngươi nhưng ngàn vạn chiếu cố hào. Đừng làm cho vương gia đông lạnh chứ. Cố thanh giao làm như vô hạn không yên tâm. Nô tài đều nhớ kỹ. Hạ nhân không dám có một tia qua loa cùng kính đáp. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Hạ nhân chắp tay thi lễ sau nhanh chóng rời đi. Cố thanh giao vẫn như cũ nhìn dèm cửa phương hướng thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Vương Phi nếu là thật sự không yên tâm, không ngại chúng ta đợi lát nữa đi thư phòng bồi Vương Gia. Trà xanh nhìn đến cố thanh giao thất thần, đối với cố thanh giao mở miệng nói. Không cần, ta tin tưởng thư xa. Cố thanh giao minh bạch trà xanh ý tứ thu hồi ánh mắt cự tuyệt nói. Vương Phi liền không cần lừa trà xanh, Vương Phi cùng Vương Gia cảm tình hào, trà xanh lại không phải không biết. Lại nói Vương Phi nếu lo lắng Vương Gia, sao không một hồi làm bữa ăn khuya. Tự mình cấp Vương Gia đưa qua đi. Nghe được trà xanh nói, cố thanh giao cúi đầu như là ở cân nhắc một lát sau ngẩng đầu lên, đối với trà xanh vẫn là lắc đầu cự tuyệt không được. Vương gia nếu chuyên môn phái người lại đây báo cho ta, liền chứng minh vương gia là thật sự có chuyện vội, chúng ta vẫn là không cần đi cấp vương gia thêm phiền. Nàng nhớ rõ mẫu thân từng nói cho nàng, đối với nam nhân, nữ nhân vẫn là không nên ép thật chặt hào. Tự thành hôn tới nay... Long thư viễn đối nàng có thể nói là săn sóc đầy đủ, mỗi đêm thế thất đều cùng nàng cộng tê một thất, nàng chắc chắn Long thư viễn là đối nàng có tình, bọn họ lại cộng đồng đã trải qua một hồi sinh tử, hắn còn nói ra cùng nàng đồng sinh cộng tử nói hẳn là sẽ không lừa nàng. Nghĩ như vậy cũng liền cự tuyệt trà xanh đề nghị. Đêm đã khuya cố thanh rào ánh mắt mê ly, một thân màu nguyệt bạch váy áo ở ánh nến hạ mỹ lệ sáng tỏ. Từ từ ánh nến tuôn ra một cái tiểu hỏa hoa cố thanh giao mơ mơ màng màng chung đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài đen nhánh bóng đêm yêu nhã đáng yêu đánh cái ngáp. Trà xanh thư xa vương gia còn không có lại đây sao? Trà xanh từ gian ngoài đi vào tới, vương phi, ngài đã quên, phía trước vương gia. Cố thanh giao tỉnh táo lại, ta thiếu chút nữa đều đã quên ngoài miệng nói như vậy. không khỏi đứng dậy đi đến bên cửa sổ thượng, xem một cái bên ngoài bầu trời đêm, nga mi cho mày, trong lòng có rảnh động mê mang cảm giác dâng lên, tuy rằng kia sẽ như vậy cùng hạ nhân cùng trà xanh nói, nàng trong lòng trước sau là có chút không tin Long thư Viễn sẽ bất qua tới, luôn muốn Long thư Viễn nói không chừng cho nàng một kinh hỉ, ở nàng buồn ngủ trước đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Nhưng đều đã trễ thế này, Long thư Viễn là thật sự sẽ không lại qua đây, nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác mất mát. Vương phi là tưởng vương gia đi. Nếu không trà xanh nhìn đến cố thanh giao rõ ràng thất hồn lạc phách bộ dáng lại một lần đề nghị. Không cần, ngươi hầu hạ bồn phi ngủ đi. Cố thanh giao lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Trà xanh nói làm nàng cảnh giác, mẫu thân ở xuất giá trước liền dặn dò quá nàng, ngàn vạn không cần đem thiệt tình đặt ở một người nam nhân trên người, nàng có thể là tốt nhất thê tử. Vì hắn sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, lại không thể đem chính mình thiệt tình đều giao ra đi, bị tình yêu mông tâm nữ tử là ngu xuẩn, hơn nữa, ở hoàng gia, có thể cầu tài, có thể mưu quyền, chính là không thể cầu cái gọi là chân tình, tình yêu sai phó kết quả là đáng sợ, nàng từng chính mắt gặp qua, không phải sao. Cho nên, nàng tâm tuyệt đối không thể đánh rơi. Nghĩ vậy, cố thanh giao nhanh chóng quyết định, đoạn rớt trong lòng hết thảy về long thư viễn khỉ niệm, đạm nhiên xoay người, hướng tới giường đi đến. Bên kia, Long Thư Viễn một lần nữa thay đổi một thân màu trắng quan phục đi ra cửa thủ hầu hạ người chạy nhanh thấu đi lên, thật cẩn thận nói, vương ra. Cái này Hồng Liên Long Thư Viễn làm như có chút chần chờ. Hầu hạ người cho rằng Long Thư Viễn là Nghi hoặc Hồng Liên thân phận lập tức mở miệng nói, Hồng Liên cô nương sát thật là trong phủ nha hoàn, cũng không biết khi nào trộm gặp qua vương gia một mặt, liền đối vương gia ngưỡng mộ thượng phía trước cũng đã tới rất nhiều lần, đều bị nô tài cấp đuổi đi ai biết nàng thế nhưng còn chưa có chết tâm, thừa dịp nô tài rời đi một hồi khoảng không liền trộm lưu đi vào, nô tài thất trách còn thỉnh vương gia trách phạt. Một khi đã như vậy, ngươi về sau liền đi chuồng ngựa đương trước đi. Lòng thư viện ôn hòa biểu tình nhìn hắn, lại nói ra tàn khốc vô cùng nói. Hầu hạ hạ nhân nghe được lời này, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất vương ra. hư nếu ngươi thanh âm gọi tới người nói, chuồng ngựa ngươi đều không cần đi. Lòng thư viện kịp thời mở miệng, luôn luôn ôn hòa con ngươi mang lên tàn nhẫn chi sắc. Vốn dĩ muốn xuất khẩu xin tha thanh mạnh mẽ nuốt trở về quỳ xuống hạ nhân cũng là thông minh, một lần nữa mở miệng hạ giọng đối với Long Thư Viễn xin tha, nô tài biết sai rồi, vương ra liền cấp nô tài một lần cơ hội đi. Long Thư Viễn không có nhìn về phía hắn, cũng không có ra tiếng tầm mắt đối với một phương hướng thật lâu ngóng nhìn, liền tại hạ nhân trong lòng lạnh cả người thời điểm, Long Thư Viễn chậm rãi mở miệng muốn bổn vương cho ngươi một lần cơ hội cũng không phải không thể. Nghe được Long Thư Viễn nói, quỳ dạp xuống đất hạ nhân dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Long Thư Viễn. Đem trong phòng cái kia thế bồn vương xử lý còn có chuyện đêm nay, bồn vương không hy vọng lại có người biết, đặc biệt là vương phi. quỳ hạ nhân sừng sốt lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nô tài bảo đảm đêm nay sự vương phi nhất định sẽ không biết còn có hồng liên, nô tài này liền đi xử lý. Trong lòng đối ngày thường hiếu kính hắn không ít hồng liên nói tiếng xin lỗi. Hắn cũng là vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể ngoan hạ tâm, nghĩ vậy, bỏ dậy liền chuẩn bị làm việc. Từ từ Long Thư Viễn đột một ra tiếng, vương gia còn có gì phân phó? Hạ nhân chạy nhanh xoay người cung kính hỏi, vương phù còn có mấy chỗ để đó không dùng thôn trang? Long Thư Viễn nhàn nhạt hỏi, là còn có mấy chỗ vương gia là tưởng? Tìm cái nhất yên lặng đem nàng đưa qua đi, liền niệm ở nàng hầu hạ bổn vương một hồi phân thượng, bất quá nhất định phải làm người xem trọng, nếu nàng không an phận vậy không cần để lại. Lòng thư viễn nhắm mắt, nô tài đã biết nô tài đại hồng liên tạ ra đại ân đại đức. Lòng thư viễn không hề ngôn ngữ, hạ nhân thức thời chạy nhanh rời đi. Ninh vương phủ chính viện. Cố Thanh Dao mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, cảm giác được một đôi bàn tay to vuốt ve thượng nàng phát mỹ lệ hai tròng mắt hiện lên hiểu rõ, thanh lãnh chi sắc xoay người lại lại biến làm ôn nhu như nước còn mang theo rõ ràng kinh hỉ, không tự giác bắt lấy long thư viễn bàn tay to. Vương gia không phải nói bất qua tới sao, như thế nào lại tới nữa? Cố Thanh Dao say lòng người hai tròng mắt, lẳng lặng thùy thủy, thủy tiểu xảo tú khí cái mũi hạ độ cung tốt đẹp cánh môi bất mãn chu. Lòng thư viễn trên mặt mang theo tuấn lãng ôn hòa tươi cười, bàn tay to xoa cố thanh giao cánh môi. Như thế nào, giận ta thế nhưng kêu khởi vương ra tới. Giao nhi mới không có, cố thanh giao né tránh hắn tay kia biệt nữ tiểu bộ dáng, rõ ràng chính là đang nói ta chính là sinh khí thế nào. Nhìn đến nàng cái dạng này, Long Thư Viễn cười khẽ ra tiếng, ngăn đón Cố Thanh Dao cánh tay ngồi ở mép giường thượng, đem Cố Thanh Dao thân mình bẻ lại đây, thân mật điểm Cố Thanh Dao chóp mũi, người a, thật là bổn vương tiểu kiều kiều, cái dạng này, tương lai vì bổn vương sinh hạ nhi nữ, kêu chúng ta nhi nữ thấy được chẳng phải là muốn cho chúng ta nhi nữ cười nhạo ngươi?" Nói bàn tay không tự giác hoạt đến Cố Thanh Dao trên bụng nhỏ, ánh mắt như suy tư gì, Bị lòng thư viễn như thế thân mật ôm vào trong ngực nghe long thư viễn sủng nịch vô biên nói, cố thanh giao không khỏi cảm thấy mũi hơi sáp, thanh âm nức nở nói, người có phải hay không ghét bỏ ta, ghét bỏ ta đến nay đều còn không có cho ngươi sinh hạ hài tử. Ngữ khí ủy khuất thủy minh mông mắt to nhìn chằm chằm long thư viễn, phảng phất long thư viễn chỉ cần dám gật đầu, nơi đó mặt thủy liền dám vỡ đê mà ra. Thủy mạn kim sơn, long thư viễn ôn nhu xoa nàng mỹ lệ hai tròng mắt. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng chúng ta đều còn trẻ, hiện tại nhưng thật ra không cần cứ thế khẩn cấp con nối dõi đương nhiên người nếu có thể hoài thượng là tốt nhất cuối cùng một câu nói như có như không. Kể sát hắn cô Thanh Giao đương nhiên không để sót nghe xong đi vào thân mình cứng đờ, Mỹ lệ con người ai oán như Mỹ mang theo lên án nhìn về phía long thư viễn, ngươi lời này rõ ràng chính là ghét bỏ ta đồng thời hơi nước ở mắt đẹp chung nhanh chóng hội tụ hiện ra thủy mãn đem giật trạng thái. Thật là cái kiều nhi, bổn vương liền thuận miệng vừa nói thôi, ngươi thật đúng là thật sự, ngươi nhị tỷ tỷ cũng không phải còn không có vì tam hoàng huynh sinh hạ lân nhi sao. Lại nói bổn vương cũng biết quá sớm sinh đối với ngươi thân mình không tốt, bổn vương còn nhớ thương cùng ngươi trăm năm bạc đầu đâu. chương 216 đi tuần, tùy là quyết định sẽ không dâng ra thiệt tình, nghe được Long Thư viễn lời này, cố thanh giao vẫn là nhịn không được cảm động. thư xa kia một tiếng triển miên lâm ly, còn có trong đó nghe không ra ái náy, thực xin lỗi ngươi tốt như vậy, ta lại quyết định nghe mẫu thân nói, không thể đem thiệt tình cho ngươi Có lẽ là phía trước một phen lan lộn, có lẽ là thật sự mệt mỏi, lòng thư viễn cũng không có nghe ra cùng nhìn ra cố thanh giao này thanh kiều nhuyễn thanh sau xin lỗi, ôm cố thanh giao có chút khốn đốn nói, hảo, giao nhi ta hôm nay ở cưỡi ngựa bắn công tràng ngây người một ngày, có chút mệt mỏi, chúng ta đi ngủ đi. Nhìn Long Thư Viễn mệt mỏi bộ dáng, cố thanh giao đem thân mình hướng trong dịch một dịch liền Long Thư Viễn giày rộng ấm áp ôm ấp nằm xuống đi, săn sóc không có nói cái gì nữa. Hai tháng sau, Ninh Vương quần áo nhẹ ra kinh thẳng đến chiều hôm buông xuống, trên người dính một chút huyết sắc vết bẩn Long Thư Viễn, rốt cuộc vội vàng cử thành chậm rãi hoàn toàn sắp hoàn toàn đóng lại thời điểm phong trần mệt mỏi phản trở về. Ngày kế, Ninh Vương mặc vào chiều phục, vào chiều sớm chúng thần rốt cuộc ở khi cách hai tháng sau, một lần nữa ở đại điện thượng thấy được Ninh Vương. Mọi người lẫn nhau xử cái nhan sắc lòng có sờ cảm cười mà không nói, nghe nói hôm qua Ninh Vương ra khỏi thành, chẳng lẽ thật sự săn tới rồi mãnh hổ. Có ngày thường cùng Ninh Vương giao hảo đại thần đang muốn tiến lên. Lúc này, Minh Đế vừa lúc đi ra, đã bán ra bước chân chạy nhanh thu hồi, chúng thần dựa ngày thường thói quen đối với Minh Đế hành lễ dập đầu sau, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía ninh vương Long Thư Viễn. lòng Thư Viễn biểu tình kích động đối với Minh Đế cảm tạ bẩm báo một phen, chúng thần trong lòng tức khắc sáng tỏ, này mãnh hồ thật đúng là bị tĩnh vương săn tới rồi. Trong đầu mới vừa hiện lên như vậy ý niệm liền thấy Long Thư Viễn tay xoay người hơi hơi ý bảo, chúng thần Minh Bạch Nhường ra con đường. Ngoài điện đã sớm chờ đợi thị vệ nâng một cái che miếng vải đen hòm xiềng đi vào tới. Nhìn đến che miếng vải đen hòm xiềng, mọi người trong mắt không khỏi thoáng hiện nghi hoặc chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai. Ninh vương hiến cho bệ hạ không phải ra hồ. Minh đế hứng thú dã rời dựa vào kim loan lưng ghế. Đây là người muốn hiến cho chẩm. Lòng thư viễn cùng kính cúi đầu, đối với Minh đế cất cao giọng nói, đúng là bởi vì có chút đặc thù. Nhi thần mới không thể không lấy miếng vải đen che đậy Phụ hoàng xem trọng nhi thần hiện tại liền sốc hạ này bày, trong tay đi đến miếng vải đen bao trùm phụ cận, nắm một góc, hơi chút dùng sức miếng vải đen phiêu khởi phía dưới tình cảnh cũng lọt vào mọi người trong mắt thấy rõ miếng vải đen hạ đồ vật, chúng thần không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ngay cả vốn dĩ hứng thú dã rời tựa lưng vào ghế ngồi minh đế đều dựng thẳng thân, nhìn miếng vải đen sốc lên sau lộ ra lồng sắt bạch hổ, là phụ hoàng ơn trạch. Trời cao mới dáng xuống điểm lành bạch hồ, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế long thư viễn mặt mày thanh chính, nói kho người hạ bái. Hoàng thượng vản tuyế vản tuyế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhìn đến ninh vương động tác chúng thần chạy nhanh có ánh mắt tập thể quỳ xuống lễ bái. Kia trường hợp thật là phấn chấn nhân tâm, minh đế mặt mày hồng hào, các khanh bình thân, nếu lúc này có người dám ngẩng đầu xem nói, liền sẽ phát hiện minh đế trong mắt cũng không có nhiều ít ý mừng. Đáng tiếc loại này trang nghiêm thời điểm là không có người dám có cái này can đảm Đa tạ bệ hạ lại là cùng kêu lên sau. Chúng thần một người tiếp một người đứng dậy, trình tề bày ra hào. Làm người nâng đi xuống đi. minh đế mở miệng, lập tức từ ngoài điện đi vào một đôi nhân mã, đem đại biểu điểm lành bạch hổ nâng đi xuống. Ninh vương từ hôm nay bắt đầu cũng không cần cả ngày tránh ở Ninh vương trong phủ lười biếng, chạy nhanh trở lại triều đình, vì chậm phân ưu đi. minh đế nhìn Long Thư Viễn nói. Nhi thần lĩnh mệnh, nguyện vì phụ hoàng tuy thời sai phái. Lòng thư viễn cung kính đáp, Minh đế gật gật đầu, đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Đến tận đây, bị Minh đế để đó không dùng hai tháng ninh vương, một lần nữa chính thức đi trở về triều đình. Thời gian nước chảy thực mau liền đến 41 năm mùa đông, cái này mùa đông triều đình lại đã xảy ra một chuyện lớn, thái tử nhân sự lọt vào Minh đế nghiêm khắc gian dạy cũng may cũng chỉ là răn rẩy cũng không có phía trước câm thúc nhưng này cũng làm mẫn cảm các triều thần đủ hãi hùng khiếp phía rốt cuộc quốc vô việc nhỏ thái tử lại là chữ quân e sở cho sợ phát sinh phía trước sự tình mọi người đều dẫn theo tâm thật cẩn thận có lẽ minh đế cảm thấy được chúng thần áp lực năm mặt minh đế vì có công đại thần tưởng thưởng gia quan tiến tước rõ ràng ám chỉ triều thần các ngươi không cần sợ chậm là rất hòa thuận Chúng thần nháy mắt Minh Bạch Minh Đế ý thứ, bắt đầu sinh động lên, tới rồi ngày ấy, trừ bỏ tăng lên một ít chiến tích công trạng có đại sông gia an cắt hầu cố hoài lễ tăng lên một bậc ngày thường chịu Minh Đế tín nhiệm trọng dụng cố hoài nghi lại nguyên si chưa động Thực mau, Minh Đế 41 năm hoàn toàn qua đi, ngay sau đó 42 năm đã đến. Kinh thành ngày Tết làm theo nhiệt liệt long trọng, răng đèn kết hoa, nơi nơi hoan thanh thiếu ngữ, một mảnh thịnh thế phồn hoa, Minh đế đứng ở hoàng cung tối cao vị trí, nhìn đến kinh thành ngũ cốc được mùa, không khỏi nổi lên ra ngoài tuần tra một phen tâm tư. Qua ba tháng tuần tra sự bị đề thượng hàng ngày. Trải qua minh đế cùng vài vị tâm phúc đại thần trước sau thương nghị, cuối cùng quyết định lần này đi tuần, minh đế sẽ mang theo chúng hoàng từ cùng đi trước triều đình bên này, minh đế tuyển ngày thường nhất nề trọng ba gã đại thần, tạm mệnh vì phụ chính đại thần, ở minh đế đi tuần trong lúc đại lý minh đế xử lý trên triều đình lớn nhỏ sự vụ, có ba vị phụ chính đại thần quyết sách không được sự tình, lại ra doi thuốc ngựa mặt trình minh đế. Chờ đến thượng vàng hà cám sự tình đều an bài hào. Ba tháng cũng vội vàng mà qua từ khâm thiên giám tắc ngày lành tháng tốt minh đế đi tuần nhật tử liền định ở tháng tư ngày nọ. tĩnh Vương Phủ, Lưu Vân Viện, đi tuần nhật tử đã định ra, ngươi nhưng nguyện cùng bổn vương cùng đi trước. Long Hàn viễn tự hành mặc tốt quần áo sau, đối với trên giường vẫn như cũng ngủ nướng không dậy nổi thanh cần lạnh lùng hỏi. Đi tuần, ta không có hứng thú, không đi. Thanh cần nửa mộng nửa ngủ chi gian nghe được Long Hàn viễn hỏi chuyện, nghĩ đến phía trước xuân thú. Không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt, nàng sợ thấy cố Thanh Giao, sẽ nhịn không được thưởng trừ chết nàng. Cô nương này từ hôn sau đột nhiên biến thực cực phẩm, người nói nàng đều vương phi, như thế nào còn cả ngày nắm nàng cái này nơi trốn không bằng cố Thanh Giao tộc tỷ. Cho nên ở không có năng lực nghiền chết cố Thanh Giao không cần phụ trách dưới tình huống, vì cố Thanh Giao an toàn cùng nàng trong lòng không nghẹn khuất nàng vẫn là chạch đi. cũng hảo, vậy ngươi phải hảo hảo ở trong phủ ngốc cái này lệnh bài ngươi cầm đi đến giường biên, tùy tay buông một cái lệnh bài, Long Hàn Viễn xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Dễ nói chuyện như vậy, nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn không thể tin tưởng mở to mắt đem Long Hàn Viễn đặt ở mép giường đồ vật lay lại đây, vào tay lạnh lẽo thâm trầm, tài chất tuyệt đối là thượng đẳng ô kim, thật là phá của a. Trong đầu như vậy ý niệm chợt lóe rồi biến mất, Thanh Cẩn đem lệnh bài lật qua tới, nhìn đến một cái đại đại tĩnh tự Lạnh băng túc sát nghênh diện đánh tới, nàng còn tưởng rằng là phía trước quân gia kia khối, không nghĩ tới thế nhưng là Long Hàn Viễn tư vệ thanh cần đánh cái lạnh run, tùy tay hướng gối đầu phía dưới một tắc, liền biết Long Hàn Viễn không có như vậy hảo tâm, cho nàng cái này lệnh bài rõ ràng chính là hảo quang minh chính đại lưu người giám thị nàng. Bất quá giám thị liền giám thị, nàng hiện tại dù sao cũng làm không được cái gì tục ngữ nói không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa chính là Long Hàn Viễn lần này dễ nói chuyện như vậy, thật sự không có gì càng sâu trình tự âm mưu sao. Thanh cần vận chuyển toàn bộ não tế bào, nửa ngày vẫn là không thể tưởng được Long Hàn Viễn cái này hành động còn có cái gì càng sâu tầng ác ý, bất đắc dĩ chỉ phải từ bỏ trong đầu lại không khỏi hiện lên Long Hàn Viễn vừa mới lời nói, đi tuần. Thanh Cần đột nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng nhớ ra rồi, nếu không có nhớ lầm nói, lần này đi tuần, đúng là đời trước Long Hàn viễn cùng Long Thư viễn hai người đồng thời nhiễm dịch thời gian đi. Nghĩ đến này, Thanh Cần không còn có chút nào buồn ngủ, tay không tự giác phụ thượng bụng nhỏ, nếu là Long Hàn viễn có thể chết với dịch bệnh thì tốt rồi. Cái này ý niệm ở Thanh Cần trong đầu vừa xuất hiện, liền không chịu khống chế bành trướng lên, Thanh Cần một tay khẽ vuốt bụng nhỏ, một tay nắm chặt sàng đan, nàng có thể hay không? Bí ẩn ý tưởng tự đáy lòng âm u chỗ này mầm, nhanh chóng sinh trường, không thể ngăn chặn nháy mắt trở thành một cây tre trời đại thụ, làm thanh cần lòng đang nhảy lên gian đều nhanh hai chục. Lại ở nháy mắt lại bị thanh cần nhổ cỏ tận gốc không được đời trước không có phòng bị cừu tử nhất sinh, Long Hàn Viễn đều nhịn qua tới, huống chi lại đến một lần, nàng không tin Long Hàn Viễn có thể không có một chút chuẩn bị, nàng không thể mạo hiểm, đánh cuộc thua đại giới nàng chả không nổi, nghĩ đến này, thanh cần một lần nữa nằm xuống, dùng chăn đem chính mình bao phủ lên. Thực mau, đi ra ngoài nhật tử đã đến. Tĩnh Vương phủ cửa, Mộ Dung thị mang theo Tĩnh Vương phủ nữ quyến ở cửa tiễn đưa Long Hàn Viễn, thanh cần mơ mơ màng màng không chớp mắt đứng ở mọi người trung gian, nghe Mộ Dung thị lưu luyến ngàn dặn dò vạn dặn dò ôn nhu thật là e răng thực. Đối với một đống đóng băng từ còn có thể như thế dịu dàng nhu tình, người có thể tưởng tượng một người ở nhà, đối trong nhà tủ lạnh phong tình vạn trùng bộ dáng sao? Nàng thật sự là bội phục thêm tự than thở không bằng, mặt khác thật sự giống như trở về tiếp tục ngủ a Rốt cuộc mộ dung thị có lẽ cảm thấy được cái gì, rốt cuộc kết thúc đối tủ lạnh lầm bầm lầu bầu, ngược lại đối bán tủ lạnh. Ngạch sai rồi, là lần này cùng Long Hàn viễn cùng nhau đi ra ngoài mới mẻ ra lò Lý Thị Lý Phu Nhân dặn dò nói, Lý Thị lần này ngươi đi theo ra đi ra ngoài, nhất định phải chiếu cố ra ăn, mặc ở, đi lại, biết không? Vương Phi yên tâm, thì thiếp nhất định dốc lòng chiếu cố hảo ra hết thảy Lý thị đối với mộ dung thị kinh sở trả lời, rũ xuống trong mắt lại hiện lên che giấu không được vui sướng, nguyên tưởng rằng có vương phi cùng hai vị chắc phi ở phía trước, nàng cái này tĩnh vương hậu viện thị thiếp cũng chỉ có thể như vậy cả đời không có tiếng tăm gì điêu tàn ở không người hỏi thăm trong một góc. Không nghĩ tới trời dáng hỷ sự, ở phía trước một ngày buổi tối, nàng thế nhưng bị kêu tiến chủ viện, bị vương phi báo cho, muốn tăng lên nàng làm có phân vị phu nhân, cái này cũng chưa tính, ra lần này đi ra ngoài thế nhưng còn làm nàng đi theo thật là muốn làm mộng giống nhau. Đến bây giờ nàng còn có chút vựng vựng hồ hồ, nghe vương phi ở nàng bên tai nói lời này, lý thị rốt cuộc minh bạch nàng không phải đang nằm mơ, này hết thảy đều là thật sự. Xem một cái cách đó không xa lạnh băng anh tuấn tĩnh vương, lý thị tâm nhịn không được kinh hoàng, đây là nàng kỳ ngộ tới, mặc kệ vì cái gì vương phi lại chọn nàng, nàng đều phải bắt lấy lần này cơ hội, rốt cuộc không có ai nguyện ý cả đời kém một bậc, không phải sao. chương 217 thân ái, mộ dung thị ly đến lý thị gần nhất thấy rõ lý thị trong mắt cuồng nhiệt cùng dã tâm, trong lòng không khỏi cười nhạo lý thị ý nghĩ kỳ lạ cùng thiên chân vô chi. Gà rừng ngay tại chỗ gà rừng, liền tính nhất thời bị gió to đưa lên chi đầu thật cho rằng là có thể biến thành phượng hoàng. Bất quá ngược lại nghĩ đến, nếu cái này lý thị thật sự được sủng ái, đối nàng chưa chắc không phải một cái trợ lực mộ dung thị trong lòng bách truyền thiên hồi, trên mặt lại một chút không hiền lộ, nghĩ đến đây, càng là đối lý thị thân thiết sang sảng kia bồn phi liền đem vương ra giao cho ngươi, ngươi cần phải hào hảo nắm chắc. Mặt sau một câu là dán lý thị bên tai nói. nghe hiểu mộ dung thị trong lời nói thầm ý lý thị trong mắt hiện lên kinh ngạc theo sau sắc mặt ửng đỏ cúi đầu giọng như mũi kêu đối mộ dung thị mở miệng vương phi yên tâm thì thiếp cần tuân vương phi dạy bảo nhất định sẽ chiếu cố hảo vương ra vậy là tốt rồi mộ dung thị gật gật đầu áp chế đáy lòng thoát ra hơi hơi chua sót xuất phát long bệnh kinh phong thanh âm vang lên kia vương phi thì thiếp liền lên xe ngựa lý thị chạy nhanh đối với mộ dung thị cáo biệt nói đi thôi mộ dung thị đáp Lý thị cuối cùng đối với mộ dung thị cung kính một hành lễ, xoay người lên xe ngựa. Ra đi đường cẩn thận, mộ dung thị di động đến Long Hàn viễn mã biên, ngừa đầu đối Long Hàn viễn cuối cùng nói ra một câu. Long Hàn viễn lạnh lùng gật đầu, sau đó ngựa mã xử ra toàn bộ đội ngũ bắt đầu chậm rãi di động. Các nữ quyên tiến lên đứng ở mộ dung thị hơi chút dựa sau so một chút, nhìn theo Long Hàn viễn rời đi. Thanh cẩn ở mọi người phía sau thoải mái hào phóng đánh canh áp rốt cuộc có thể trở về ngủ bù Nhớ kỹ, không cần đem bồn vương vương phủ hủy đi, quen thuộc lạnh băng thanh âm ở thanh cần bên tai đột ngột vang lên, thanh cần chạy nhanh đề phòng lên, hướng tới bốn phía nhìn xem, phát hiện đại gia cũng không có nhìn về phía nàng, nói cách khác trừ bỏ nàng, cũng không có người nghe được Long Hàn viễn thanh âm thanh cần ngẩng đầu. Hướng tới Long Hàn viễn đi xa thân ảnh xem qua đi. Đúng lúc vào lúc này, Long Hàn viễn ghim ngựa quay đầu lại kia ánh mắt xuyên qua thật mạnh không gian cùng khoảng cách vừa lúc đối tượng thanh cần nhìn qua ánh mắt. chỉ liếc mắt một cái sau đó lại nhanh chóng xoay người vương ra nhìn đến long hàn viễn quay đầu lại kia liếc mắt một cái tụ ở mộ dung thị bên người tĩnh vương phủ nữ quyến không khỏi tiến lên một bước nghẹn ngào đồng thời mở miệng kêu lại không ngại long hàn viễn lại nhanh chóng xoay người rời đi chúng nữ quyến mặt mày trung nhẫn không xuất hiện ra ai oán hối tiếc chỉ có mộ dung thị ở mọi người cúi đầu tự thương hại thời điểm quay đầu lại xem một cái đám người sau thanh cần trong mắt hiện lên vô số quỳ tuyệt quang mà thanh cần bởi vì trước một bức cục đầu xuống bỏ lỡ mộ dung thị nhìn về phía nàng quy quyệt ánh mắt hoàng đế đi tuần nửa tháng sau tĩnh vương phủ chính viện lão nô làm người bất động thanh sắc nhiều thử vài lần phát hiện phát hiện lưu vân viện chung quanh xác thật có người âm thầm bảo hộ chính là phía trước cố chắc phi trong tay tư vệ không phải đã bị gia thu đi rồi sao lạc ma ma làm như khó hiểu nghi hoặc nói nghe được lạc ma ma nói mộ dung thị nhan sắc tối sầm lại Này có cái gì hào kỳ quái? Không có quân gia ám vệ còn có hoàng gia ám vệ. Vương phi ý tứ là, vương gia để lại ám vệ cấp cố trắc phi lạc ma ma nếu có điều ngộ. Nam nhân có đôi khi cũng không minh bạch nữ nhân gia tâm tư, hắn càng là hộ khẩn, liền càng là làm người có muốn hủy diệt xúc động. Mộ dung thị sắc mặt âm ngoan, lần này xác thật là động thủ hào thời cơ, nhưng cố chắc phi cả ngày không ra lưu vân viện, chúng ta chính là tưởng xuống tay cũng tìm không ra cơ hội, thật là thực khó giải quyết a. Lạc ma ma đối với mộ dung thị mở miệng, khó giải quyết bồn phi cũng không thể lại đợi, gần nhất bồn phi luôn là có bất hào cảm giác huống chi, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau muốn động thủ liền càng thêm không dễ. Nghĩ đến thanh cần không thích ra lưu vân viện thói quen, này thật đúng là cái không dễ dàng giải quyết nan đề. Liền ở mộ dung thị hao tổn tinh thần vấn đề này thời điểm. lưu vân viện thanh cần ở một trận khó nhịn buồn nôn lúc sau chi đi phòng nội mấy cái tiểu nha hoàn uyên ương chạy nhanh thấu tiến lên đây đối với thanh cần quan tâm hỏi chủ tử ngài như thế nào lạp không có việc gì chính là có chút đau đầu ngươi cũng đi vội đi làm ta một người yên lặng một chút thanh cần đối với uyên ương mở miệng nói nghe nói thanh cần này rõ ràng có chút có lệ nói uyên ương muốn mở miệng nói cái gì đó môi giật giật nói ra nói lại là kiên nô thì liền trước đi ra ngoài chủ từ có việc liền kêu nô thì Thanh cần thất thần gật gật đầu uyên ương cuối cùng thâm ý xem một cái thanh cần, xoay người rời đi. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có thanh cần một người sau, thanh cần đứng dậy đi đến nội thất đối với chống rỗng phòng nhàn nhạt mở miệng nói, người xuất hiện đi. Đợi nửa ngày, phòng đều không có cái gì biến hóa, liền ở thanh cần sắp kiên nhẫn khô kiệt thời điểm, một cái mini cây cối lé bạch quang xuất hiện ở thanh cần trước mặt, ba cái nho nhỏ cùng loại hoa hướng dương đĩa tuyến, cao thấp bất đồng phấp phới, trong đó một cái đĩa tuyến cùng lại một chương miệng một hấp hợp lại mở miệng, "Phàm nhân, ngươi kêu gọi bản tôn chuyện gì?" "Thân thể của ta như thế nào lạc?" Thanh cần trực tiếp mở miệng hỏi. "Thân thể của ngươi thực hảo, không có gì vấn đề a." Có lẽ là nhìn ra Thanh Cần không kiên nhẫn, hoa ăn thịt người cũng thức thời không có nói đông nói tay trực tiếp đối với Thanh Cần vấn đề trả lời. Không có vấn đề, Thanh Cần khóe miệng mang ra cười lạnh, người nếu không tin bản tôn, làm gì còn muốn tới hỏi bản tôn. Hoa ăn thịt người cũng là thật sự có chút không vui. Ta có phải hay không có thai, Thanh Cần nhìn chằm chằm nó lại lần nữa mở miệng, cái kia nghe được Thanh Cần thế nhưng hỏi đến cái này. hoa ăn thịt người nhịn không được có chút chột dạ theo sau lời lẽ chính đáng mở miệng các ngươi nhân loại giống cái không phải đều có sinh sản sinh mệnh năng lực này có cái gì hào kỳ quái nghe được nó nói như vậy thanh cần trực tiếp xoay người đi đến trong nhà đĩa tuyến bên cạnh hoa ăn thịt người lập tức cảm thấy ra một loại rất sâu nguy cơ vội vàng hướng về thanh cần thổi qua tới người nữ nhân này muốn làm gì lời nói còn nói xong liền duy trì không được hoa hình thái biến thành một cây cái châm cài đầu rất đến trên mặt đất Thanh cần đem từ địa tuyến chung rút ra nam hải thần mộc ném tới một bên, ngồi ở một bên trên ghế ngơ ngẩn bắt đầu xuất thần. Một lát sau trên mặt đất cái châm cài đầu lung lay bay lên tới có tức muốn học máu thanh âm ở thanh cần trong đầu vang lên, người nữ nhân này phát cái gì điên? Ai cho phép ngươi ở ta trên người loạn động thủ chân? Thanh cần không ôn không đạm hỏi kia ngữ khí lại lệnh người nhịn không được tê giải. Bản tôn động cái gì tay chân? Bản tôn tạm thời cùng ngươi tương liên có hấp thu không được linh khí đương nhiên liền sẽ chuyển rời đến ngươi trên người, bản tôn liền không tin ngươi ngày thường không có một tia cảm thấy các ngươi nhân loại nhất dối trá, người phía trước cảm thấy thời điểm như thế nào không có phản đối. Hoa ăn thịt người thức giận bất bình, nghe được hoa ăn thịt người nói thanh cần phản ứng đầu tiên chính là lúc trước cảm thấy được trong gương càng ngày càng mỹ dung nhan, lúc ấy như thế nào liền không có nghĩ đến, nếu nàng biết nàng là như thế nào cũng sẽ không muốn này dung nhan. Kia hảo ta hiện tại nói cho ngươi, hắn sinh, ngươi chết nếu đã đến loại tình trạng này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, thanh cẩn đối với hoa ăn thịt người nhanh chóng quyết định nói. Cái gì, ngươi thế nhưng muốn bản tôn giết chết ngươi hài tử, ngươi nữ nhân này chẳng những xảo trá dối trá còn như thế ngoan độc các ngươi nhân loại không phải nói cái gì hổ độc không thực từ. Hoa ăn thịt người không thể tin tưởng thanh âm ở thanh cẩn trong đầu vang lên. Thanh Cần sắc mặt bất biến, lạnh nhạt mở miệng ta tình cảnh ta không tin ngươi không biết đứa nhỏ này cho dù sinh ra cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả chi bằng trước nay không có tới quá trên đời này. Người đây là ở lừa mình dối người, hắn đã xuất hiện. Hoa ăn thịt người không lưu tình chút nào vạch trần Thanh Cần. Nghe được nó nói, thanh cần đôi mắt chỗ sâu trong sệt qua không thể nói đau nhức nhìn về phía hoa ăn thịt người biểu tình lại như nhau phía trước lại lần nữa lãnh khóc vô tình lặp lại phía trước nói, hắn sinh, người chết chính ngươi lựa chọn. Người nữ nhân này có thể nào như thế ngoan độc, hoa ăn thịt người phẫn nộ trách cứ, người chưa từng nghe qua chúng ta nhân loại một câu, kêu độc nhất phụ nhân tâm sao. Thanh cần sắc mặt không thay đổi, hào tâm dạy cho nó này một câu. Người hòa ăn thịt người thật không biết nên như thế nào hình dung nó hiện tại tâm tình, nếu nó biết vô ngữ cái này từ nói. Hắn sinh vẫn là ngươi chết, thanh cần lại lần nữa có kiên nhẫn nhàn nhạt mở miệng. Người cái này ngoan độc nữ nhân, bản tôn nói cho ngươi, bản tôn cũng là có yêu cách ngươi liền tính lại uy hiếp bản tôn, bản tôn cũng tuyệt không làm như thế thương thiên hại lý sự tình, còn có bản tôn nói cho ngươi, vạn vật đều có linh, ngươi cho rằng hắn còn không có thành hình, hắn nói không chừng đã có thể cảm giác chung quanh sự tình, đặc biệt là làm cơ thể mẹ ngươi nữ nhân này ý nguyện, nếu hắn cảm giác đến là ngươi không nghĩ muốn hắn, nói không chừng sẽ thương tâm chết. Này vốn là hoa ăn thịt người tức giận dưới ấu chỉ chi ngôn, lại làm thanh cẩn sắc mặt đại biến kiếp trước Long Hàn viễn nhiễm dịch nàng bởi vì trong bụng hài tử không thể kịp thời đuổi tới, sau lại đuổi tới lúc sau lại phát hiện Long Hàn viễn ánh mắt thường thường quét về phía nàng đường muội cố thanh giao. Khi đó nàng liền mơ hồ minh bạch điểm cái gì thẳng đến sau lại chứng thực nàng hối hận đan sen từng bí ẩn nghĩ tới nếu không có đứa nhỏ này thì tốt rồi nếu không phải đứa nhỏ này tới như vậy không vừa khéo nàng liền sẽ không mất đi long hàn viễn tâm đến cuối cùng đứa bé kia quả nhiên liền không có. này từng một lần là nàng trong lòng nhất bí ẩn đau đớn, ngay cả nàng quyết tuyệt chịu chết cũng chưa chắc không có cái này nhân tố. liền ở nàng chính mình đều cảm thấy đã quên mất thời điểm, lại ở cái này ban đêm bị người lấy như vậy phương thức không lưu tình chút nào vạch trần. tức khắc huyết lưu như chú nguyên lai cái kia miệng vết thương chưa từng có khép lại quá nàng lúc ban đầu cỡ nào vui mừng cùng chờ mong quá sinh mệnh cũng từng một mình một người âm thầm ảo tưởng quá hắn bộ dạng là sẽ giống nàng vẫn là giống hắn nhiều một chút nàng nhất thân ái cốt nhục bởi vì nàng không mừng thậm chí không có tới cập xem này hoặc mỹ hoặc ác thế giới liếc mắt một cái liền như vậy lặng lẽ rời đi muốn này thanh cần không có một tia sức lực từ trên ghế trượt xuống ngồi sụp xuống cắn chặt khớp hàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng chính mình Đem mặt chôn ở hai tay gian, nàng là cỡ nào tàn nhẫn ích kỷ. Ai, ngươi không sao chứ. Nhìn đến thanh cần này đột nhiên động tác cùng quanh thân âm lãnh không có chí tiến thủ bầu không khí, hoa ăn thịt người cố nén không khỏe mở miệng hỏi. Ta không có việc gì, ngươi nói ta nghe được ngươi đi ngủ say hoặc là hút nhật nguyệt tinh hoa đi. Thanh cần không có ngẩng đầu, nhẹ nhàng thanh âm từ hai tay gian truyền ra tới. Audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc trăm mười 218 giờ đi vương phủ. Hoa ăn thịt người đang muốn muốn nói chút cái gì. Một hồi ta sẽ cho ngươi một lần nữa loại trở về ta gần nhất mới vừa góp nhặt một đám tốt nhất linh ngọc một hồi sẽ cho ngươi đặt ở chậu hoa. Thanh cần thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hảo đi, nếu ngươi biết sai rồi, bản tôn liền tha thứ ngươi vừa rồi đối bản tôn bất kính. Sau khi nói xong, không tiếng động biến mất ở trong phòng. Thanh Cần ở nửa ngày sau, rốt cuộc sửa sang lại hào cảm xúc đứng lên từ nội thất đi ra, ngồi ở gian ngoài ghế trên giường. Đối với phòng ngoại nhàn nhạt mở miệng uyên ương, người tiến vào. Uyên ương ở Thanh Cần dứt lời nháy mắt đẩy cửa đi vào tới trên mặt tràn đầy lo lắng mở miệng hỏi chủ tử, ngài còn hào đi? Ta đương nhiên hảo, Thanh Cần thanh âm vang rội trả lời. Sau đó nương đứng dậy cơ hội ở uyên ương bên tai nhẹ nhàng nói ta có thai. Uyên ương động tác cứng lại, trong mắt hiện lên mừng như điên, nghĩ đến thanh cần phía trước không muốn cùng tâm tư, rồi sau đó lại là nồng đậm lo lắng, đồng dạng nhỏ giọng mở miệng hỏi kia chủ tử nghĩ đến làm sao bây giờ. Sau khi nói xong, nhìn về phía cửa phương hướng lớn tiếng nói, nguyên lai chủ tử là đói bụng nha. Ta không thể lưu tại vương phủ, thanh cần hạ giọng đối với Uyên ương nói, Nguyên ương trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó hiểu rõ, nắm chặt thanh cần tay, chủ tử đi đâu Nguyên ương liền đi đâu. không được ngươi hẳn là biết ta lần này đi ra ngoài sắp sửa gặp phải bao lớn nguy hiểm ta phân không ra tâm thần bảo hộ ngươi thành cần lập tức vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt ý đồ làm uyên ương minh bạch nàng lưu tại vương phủ đối nàng mới là tốt nhất nô tỳ không cần chủ tử bảo hộ chủ tử lần này rời đi vương phủ vương phi bên kia nhất định sẽ không bỏ qua chủ tử Chủ tử lại có mang uyên ương có thể nào một người ở trong phủ hưởng thụ yên vui? Chủ tử không cần lừa uyên ương, ngài là lo lắng nô tỳ an toàn. Nhưng uyên ương định là sẽ không rời đi chủ tử. Cho dù có khả năng bỏ mạng ngươi cũng phải đi. Kia cũng là uyên ương chính mình mệnh uyên ương tự nhiên nhận mệnh. Uyên ương cúi đầu, lại quật cường thẳng thắn eo. Ngươi đi chuẩn bị đi. Chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Nhìn đến uyên ương cái dạng này, thanh cần biết nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì. xem như cam chịu uyên ương theo chủ tử tính toán như thế nào đi ra ngoài nghe được thanh cần đáp ứng uyên ương vui sướng ngẩng đầu đối với thanh cần hỏi vương ra đi tuần nhiều ngày lòng ta lo lắng quyết định ngày mai đi chùa bàn nhược vì vương ra tụng kinh cầu phúc ngươi đi thay ta hướng vương phi báo cáo đi thanh cần đứng lên một bức ưu tư với tâm bộ dáng mở miệng nói nô thì này liền đi uyên ương nháy mắt minh bạch thanh cần ý tứ xoay người đi ra ngoài chủ viện Liền ở mộ dung thị cùng lạc ma ma nghĩ tới nghĩ lui không có gì hảo biện pháp có thể làm thanh cần đi ra lưu vân viện. Lấy phương tiện động thủ, đều chuẩn bị tính toán từ bỏ thời điểm. Vương Phi, cố chắc phi bên người đại nha hoàn cầu kiến. Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới đối với mộ dung thị bẩm báo nói. Cố chắc phi bên người đại nha hoàn. Mộ dung thị trong lòng cả kinh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lạc ma ma. Lạc ma ma đối với mộ dung thị lắc đầu. Người đi kêu nàng vào đi. Mộ dung thị đối với Châu Vân nói, sau đó ngồi nghiêm chỉnh bày ra Vương Phi ung dung rộng lượng. Là, Châu Vân xoay người đi ra ngoài, nô tỳ huyên ương tham kiến Vương Phi, huyên ương cung kính hành lễ cấp mộ dung thị hành lễ. Người như vậy vãn lại đây, là cố chắc Phi có chuyện gì sao? Mộ dung thị mặt mang quan tâm hỏi, hồi bẩm Vương Phi, là nhà của chúng ta chủ tử lo lắng Vương gia ra ngoài nhiều ngày, muốn đi chùa bàn nhược vì Vương gia tụng kinh cầu phúc. nguyên ương đối với mộ dung thị thuyết minh cái gì mộ dung thị trong mắt kinh ngạc chung nói không nên lời hưng phấn thật là được đến lại chẳng phí công phu nguyên ương hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía mộ dung thị mộ dung thị khôi phục sắc mặt bình tĩnh không nghĩ tới cố chắc phi thế nhưng có như vậy tâm đảo không uổng công vương ra ngày thường đối cố chắc phi coi trọng bổn phi còn muốn xử lý trong phủ sự vụ lạc ma ma người thế bổn phi lấy một chương ngân phiếu tới Lạc ma ma xoay người đi vào nội thất chỉ chốc lát trong tay cầm một chương ngân phiếu đi ra. Mộ dung thị đối với lạc ma ma hơi hơi ý bảo, lạc ma ma cầm ngân phiếu đi đến uyên ương bên người. Người đem này lấy thượng xem như bổn phi một phần tâm ý, liền làm phiền nhà ngươi chắc phi cấp bổn phi mang lên. uyên ương vốn đang có chút trần chờ nghe được mộ dung thị nói, không thể không tiếp nhận lạc ma ma đưa qua ngân phiếu. Nhìn đến Uyên Ương tiếp nhận ngân phiếu, Mộ Dung thị đạm cười gật đầu, "Hảo, nếu cô chắc phi ngày mai muốn đi chùa Bàn Nhược, nói vậy còn cần ngươi an bài một ít sự vật, nếu như vậy, bổn phi cũng liền không nhiều lắm lưu ngươi, ngươi trở về đi." Nô tỳ cáo lui, Uyên Ương khom lưng hành lễ, xoay người rời đi Mộ Dung thị tầm mắt. "Này thật là liền ông trời đều đứng ở chúng ta bên này, Lạc ma ma ở Uyên Ương bóng dáng rời đi sau, đối với Mộ Dung thị hưng phấn nói. Một khi đã như vậy, liền trách không được bổn phi tâm tàn nhẫn mộ dung thị rũ mắt vuốt ve thật dài giáp bộ, sau đó dương mắt đối với lạc ma ma mở miệng nói, ma ma còn muốn làm phiền ngài đi một chuyến. Vương phi có cái gì trực tiếp phân phó liền hào, nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma đánh lên tinh thần. bổn phi nhớ rõ lần trước giống như rất mẫu thân nói qua, phụ thân dưới chướng có một cái hiểu được quỷ thần chi lực kỳ nhân dị sĩ. Mộ dung thị làm như không chút để ý nói. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung Thị nói hơi hơi giật mình, nháy mắt sau hiểu được Mộ Dung Thị ý tứ. Lão nô này liền hồi phủ một chuyến. Cái này trong phủ đương nhiên chính là chỉ Mộ Dung phủ. Nhất định phải cẩn thận chút, nếu lần này đều không thể nhổ cỏ tận gốc nói, về sau chỉ sợ đều sẽ không lại có cơ hội như vậy cùng dễ dàng. Mộ Dung Thị mặt mày trịnh trọng, Lạc Ma Ma trong lòng dùng mình khom lưng cung kính nói, lão nô minh bạch này liền đi trước. Mộ Dung thị gật gật đầu, lạc ma ma xoay người đi ra ngoài. Chủ tử, ngài đi trước nô thì đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Nghe phía sau loáng thoáng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa Uyên Ương đối với Thanh Cần mở miệng nói. Đừng choáng váng, bọn họ nếu có thể vòng qua chúng ta bố trí hòa Thanh Đông đánh tây, một bước không lầm theo kịp ngươi đi lên, cũng chính là cho người khác đưa đồ ăn Thanh Cần cố nén mỏi mệt, đánh gãy Uyên Ương nói, vùng roi ngựa tuấn mã ra tốc chạy, đã ba ngày. Gia tĩnh vương phù ngày đầu tiên, nàng lợi dụng tiểu thực lực lượng thật vất vả thoát khỏi Long Hàn viễn lưu lại tư vệ tiểu thực cũng bởi vì háo lực quá độ lâm vào ngủ say. Nguyên tưởng rằng cho dù có đuổi giết bằng nàng dĩ vãng những cái đó lực lượng hẳn là đủ để ứng phó, liền tính ứng phó không được né tránh hẳn là không có gì vấn đề. không nghĩ tới nàng cuối cùng là thác lớn, tự thoát khỏi rớt long hàn viễn tư vệ bắt đầu, nàng liền gặp được phía sau kia bắt người, chỉ giao thủ hai lần, nàng trước kia dự bị tốt lực lượng liền thiệt hại thất thất bát bát, hiểu không địch, nàng nhanh chóng phân phát những người đó, tưởng chỉ mang theo Yên Ương liền các nàng hai người, liền tính đánh không lại che giấu tổng hẳn là có thể đi. Trên đường biến hóa vài lần lộ tuyến, đã sớm lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu nàng định tốt lộ tuyến, liền nàng cũng không biết hiện tại đang ở phương nào, nghĩ hẳn là sẽ không bị theo kịp đi. Không tưởng những người đó lại giống như giòi trong xương, rõ ràng rất nhiều lần rõ ràng đã bị nàng ném ra cuối cùng lại vẫn là một tia không lầm đuổi theo, này một chạy một đuổi chính là ba ngày, dưới thân con ngựa cùng nàng đều mau chống đỡ không được phía sau những người đó lại vẫn là cắn chặt các nàng không bỏ quả thực cùng cấp nàng nơi cái kia phát đạt thời không cảnh quyền Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, bằng không những người đó không nên có thể nhanh như vậy đuổi theo uyên ương hẳn là sẽ không phản bội cùng bán đứng nàng, đó là nào trừ bỏ vấn đề đâu. Thanh Cần vừa nghĩ, một bên ở trong đầu kêu gọi tiểu thực. Lại ra chuyện gì, những người đó chẳng lẽ không có thoát khỏi rớt. Hoa ăn thịt người thanh âm ở Thanh Cần trong đầu nhập nhèm vang lên. Thanh Cần tinh thần rung lên, ngắn gọn đem sự tình cùng Hoa ăn thịt người nói một lần. Trên người của ngươi không có vấn đề, vấn đề ở người phía sau tỷ nữ trên người nghe được Thanh Cần nói sự tình. Hoa ăn thịt người ở một lát sau đối với Thanh Cần mở miệng. Không có khả năng, nàng không có khả năng phản bội ta. Nghe được hoa ăn thịt người nói thanh cần lập tức phản bác nếu nàng liền uyên ương đều yêu cầu hoài nghi thật sự không biết còn có cái gì có thể tin tưởng cho nên nàng không chút nghĩ ngợi đánh gãy hoa ăn thịt người nói. Cứ như vậy cấp làm gì, nó có nói là cái kia thì nữ vấn đề sao? Mẹ nó, người cái này phi nhân loại rốt cục muốn nói cái gì? Có vấn đề không phải cái kia thì nữ, nhưng có vấn đề đồ vật ở nàng trên người. Ma chứng, hiện tại là nói nhiễu khẩu lệnh thời điểm sao? Bất quá Thanh Cần nháy mắt minh bạch hoa ăn thịt người ý thức thít chặt mã. Nguyên ương từ phía sau đuổi kịp tới, đối đột nhiên thít chặt mã Thanh Cần không cười bỏ khẩu trù từ Trên người của ngươi có mang theo cái gì đặc biệt đồ vật sao? Thanh Cần trực tiếp hỏi, Nguyên ương có nháy mắt mê mang, rồi sau đó hiểu được nhanh chóng nhảy ra túi tiền, móc ra một chương ngân phiếu, đây là lâm hành đêm đó. Nô tì đi vương phi chỗ, vương phi làm bên người lạc ma ma đưa cho nô tì, nói là làm chủ tử thay thế nàng giàu mè tiền, sau khi trở về, nô tì vội vàng thu thập sửa sang lại đồ vật nhất thời liền cấp đã quên, lúc sau cũng không có thời gian lấy ra tới cấp chủ tử. Thành cần tiếp nhận viên ương đưa qua ngân phiếu, chóp mũi nhẹ nghe, ngân phiếu thượng phiêu tán một loại như có như không mùi hương, phía sau những người đó chính là dựa vào điểm này hương vị truy lại đây. Thanh Cần Nga mi nhíu lại, nàng ly như vậy gần, đều chỉ nghe đến một chút xác định mặt sau những người đó không phải khuyền loại đầu thai sao. Này có cái gì hào kỳ quái, loại này hương, các ngươi này đó phàm nhân đương nhiên nghe không đến, nhưng những người đó giữa có một cái tương đối đặc thù người trên người làm như có chút linh ngọc chi khí, loại trình độ này hương vị đối hắn quả thực không có một chút chướng ngại. Người nói cái gì, cái này thời không thật sự tồn tại người tu chân, Thanh Cần là thật sự kinh ngạc, người tu chân. Cái này cách nói nhưng thật ra có chút ý tứ, bất qua các ngươi nhân loại nhất quán dối trá, còn thiên hảo chú trọng cái gì đi ngụy tồn thật cái này cách nói cũng còn nói thông ngươi làm gì kinh ngạc như thế. Cái này thế gian đương nhiên là có ngươi nói cái kia cái gì người tu chân, chẳng qua tiên có tiên đạo, yêu có yêu đạo, các ngươi người có nhân đạo, nếu không phải cơ duyên đặc thù, cả đời đều không thể biết cùng gặp được tựa như các ngươi hoàng thất hoàng đế cùng hương dã gian bình dân, muốn gặp mặt lên trời khó khăn. Chương 219 cảnh còn người mất Vậy ngươi vừa mới không phải còn nói mặt sau những người đó giữ hảo đi, nếu nàng đều có thể gặp được hoa ăn thịt người như vậy không hợp với lẽ thường tồn tại. người nói hắn, hắn tính cái gì người thu chân, dùng các ngươi nhân loại nói, đó chính là đi rồi cứ chó vận liền ngạch cửa đều không có sờ đến hoa ăn thịt người cao cao tại thượng khinh thường ngữ khí. Vậy ngươi đối phó hắn, hẳn là không có gì vấn đề đi. Thanh cần hỏi ra quan trọng nhất vấn đề. Bản tôn bản tôn phía trước đương nhiên có thể, bất quá bởi vì mấy ngày trước đây hao tồn thật nhiều, lại không có gì cho nên bản tôn. Vậy ngươi đáng chết còn dám lãng phí cô nãi nãi chạy trốn thời gian. Chủ tử, ngài như thế nào lạp Nghe được uyên ương thanh âm thanh cần mới phản ứng lại đây, nguyên lai like nàng quá phẫn nộ rồi thế nhưng nói ra thanh không kịp ở cùng hoa ăn thịt người rong dài cái gì, nghe càng ngày càng gần tiếng võ ngựa thanh cần xoay người xuống ngựa đối với uyên ương quyết đoán mở miệng, bỏ mã chúng ta từ nơi này xuyên qua đi, sống hay chết liền xem thiên ý. Nghe được thanh cần nói uyên ương ngay sau đó từ trên ngựa nhảy xuống, đuổi theo phía trước thanh cần, hai người cầm tay nhanh chóng xuyên qua trước mặt cây cối rừng cây. Thoàn toàn nước chảy thanh trước mặt thế nhưng là một cái rộng lớn sông lớn thanh cần chạy nhanh lôi kéo yên ương quyết đoán xoay người đang muốn chiều một cái khác phương hướng đi đến tiếng vó ngựa vang lên kia một bát người đã gần đến ở trước mắt cầm đầu hắc y phúc mặt người nhảy xuống ngựa tới gần các nàng cười giữ tợn nói chạy à như thế nào không chạy không phải rất có thể chạy sao các người là người nào không biết chúng ta chủ tử là tĩnh vương chắc phi nếu kêu chúng ta vương ra đã biết chỉ lo kêu các ngươi chết không có chỗ trôn. Uyên ương che ở thanh cẩn phía trước, vẻ mặt nghiêm khắc mở miệng nói. Tĩnh vương chắc phi, tĩnh vương chắc phi không phải ở tĩnh vương phủ sao. Tiểu nha đầu miệng rất lợi kêu ra chết không có chỗ chôn đợi lát nữa ra trước kêu ngươi nếm xong cái gì kêu kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sao. Lại nói cho ngươi cái gì kêu chết không có chỗ chôn vừa nói một bên dùng nhìn tả ánh mắt nhìn quét Uyên ương toàn thân không có hảo ý nói. Bị như vậy trần chuồng trần trụi ghê tờm ánh mắt nhìn quét. uyên ương thân thể hơi hơi run lên lại vẫn là kiên định đứng ở thanh cần trước mặt giận chừng mắt trước người đang muốn phẫn nộ mở miệng không ngại một cái roi từ uyên ương phía sau vụt ra đánh thẳng cầm đầu hắc y nhân mặt đắc thủ lúc sau roi nhanh chóng thu về làm một cái cầu vô nghĩa nhiều như vậy ngươi chủ tử biết không thanh cần đẩy ra uyên ương hiện ra thân hình người thế nhưng thương ta đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ trên mặt truyền đến nóng rát đau đớn cầm đầu hắc y nhân một tay che mặt một bên dùng âm ngoan ánh mắt nhìn qua chờ nhìn đến thanh cần mặt khi trong mắt hiện lên kinh diễm nguyên lai là cái mỹ nhân còn như vậy cương cường ra thật đúng là không thích quá dịu ngoan chờ hạ ngươi muốn ở da dưới thân như vậy cương cường mới hào thượng cấp gia bắt sống ánh mắt càng hiện thâm hiểm nhìn tà chính là phía trên phân phó là muốn chết phía sau hắc y nhân chung có người đưa ra dị nghị nói nhiều cầm đầu hắc y nhân không vui mở miệng sau đó vung tay lên cái kia nói chuyện hắc y nhân trên người vô cơ bốc cháy lên ngọn lửa hoảng sợ đi chụp ngọn lửa lại ở trong nháy mắt mở rộng xét đánh không kịp bưng tay chi thế khuếch tán đến toàn thân người nọ thê lương kêu thảm thiết sống sờ sờ ở trước mặt mọi người bị thiêu chết phía sau chúng hắc y nhân nhìn về phía cầm đầu hắc y nhân ánh mắt tràn ngập nào đó sợ hãi sợ hãi cùng kiêng kỵ thậm chí không dám ngẩng đầu xem đối phương liếc mắt một cái Nhìn đến này tình cảnh cầm đầu hắc y nhân vừa lòng âm hiểm cười, sau đó nhìn về phía Thanh cẩn Thế nào, ra lại cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn đi tới cấp gia dập đầu bồi cái không phải, sau đó các ngươi chủ tớ thoải mái dễ chịu hầu hạ ra một hồi, ra còn có thể suy xét cho các ngươi lưu cái toàn thây. Uồn ào, Thanh Cần không kiên nhẫn nói. bị thanh cần đuổi ruồi bỏ giống nhau không kiên nhẫn khinh thường ngữ khí chọc giận cầm đầu hắc y nhân sắc mặt càng thêm âm trầm âm độc nhìn về phía thanh cần nếu các ngươi tìm chết cũng đừng quái ra không biết thương tiếc mỹ nhân nói lui ra phía sau một bước giết các nàng này một câu rõ ràng là đối phía sau đông đảo hắc y nhân phân phó Nghe được hắn nói, phía sau hắc y nhân lao ra sát hướng thanh cần chủ tớ thanh cần vận ra roi nganh chiến uyên ương bởi vì thanh cần đã từng hứng thú cũng tập quá một ít quyền cước cùng tiên thuật, nhìn đến thanh cần động cũng vứt ra trong tay roi ngựa công hướng hắc y nhân. Vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng tương ứng, nhưng mà theo thời gian trôi qua uyên ương trên người bắt đầu có không ngừng sơ hờ toát ra, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người xuyên cái lạnh thấu tim, còn hảo thanh cần phản ứng mau vì nàng chắn xuống dưới, nhưng hắc y nhân người đông thế mạnh, mấy ngày nay mệt mỏi hơn nữa thanh cần tình huống đặc thù, không thể đem hết toàn lực chiếu như vậy đi xuống, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nếu là lại không ra tay nói, về sau đừng nghĩ từ ta này lấy đi một khối ngọc thạch. Thanh cần một bên múa may roi một bên ở trong đầu đối hoa ăn thịt người nói như vậy một lòng lưỡng dụng cuối cùng là phân tâm thần một không cẩn thận lộ ra một sơ hở một cây đao tận dụng mọi thứ ở thanh cần nhìn không tới phương hướng hướng tới thanh cần đâm thẳng lại đây liền ở thiếu chút nữa sắp thứ thượng thanh cần thời điểm uyên ương ngẫu nhiên vừa lúc nhìn qua lớn tiếng mở miệng cô nương cẩn thận nói chuyện đồng thời một phen túm quá thanh cần kia thanh đao thẳng tắp cắm vào uyên ương thân thể uyên ương thanh cần đau hô hô to Cô nương thực xin lỗi, Nguyên ương không thể lại phụng dưỡng ngài ngài Nguyên ương hướng tới thanh cần nhìn qua, một cái xin lỗi tê cười, đúng lúc vào lúc này kia thanh đao lại từ Nguyên ương thân thể nhanh chóng rút ra tức khắc huyết hoa vẩy ra. Trước mắt huyết hồng, làm thanh cần dạ dày nhịn không được một trận một trận co lại, trong tay roi che kín linh lực một roi ném bay ra đao người thanh cần hướng tới Nguyên ương chạy tới. ngài nhất định phải hào hào tồn tại dùng hết toàn thân sức lực nói xong này cuối cùng một câu uyên ương thân thể không bao giờ chịu khống chế ở thanh cần chạy tới một bước chi kém trông rơi vào phía sau nước chảy xiết giữa sông thực mau không thấy tung tích uyên ương nhìn trống trơn lòng bàn tay thanh cần trước mắt đau xót trong nháy mắt kia có một loại hủy thiên diệt địa lực lượng ở thanh cần trong cơ thể quay cuồng A-di-đà Phật có lượn lờ phản âm ở thanh cần bên tai vang lên, cái loại này muốn hủy thiên diệt địa lực lượng bị áp chế đi xuống, thanh cần toàn thân sức lực cũng ở trong nháy mắt bị toàn bộ chiều quang, ngã xuống đi trước thanh cần nhìn đến cuối cùng một cái cảnh tượng chính là một bộ tuyết bạch sắc tăng y. Trong thân thể một trận một trận dòng nước ấm thật giống như đã từng nàng ngủ ở ấm áp thoải mái trong ổ chăn, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào chiếu vào trên người nàng, cái loại này ấm áp cảm giác làm người nhịn không được tâm tình thoải mái. Không đúng, như vậy cảm giác không đúng, nàng rõ ràng nghĩ như vậy, thanh cần lông mi giật giật rốt cuộc mở to mắt lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi bình thản an thường mắt như vậy ánh mắt nháy mắt làm người cảm thấy năm tháng tĩnh hào, bình yên nếu tố. Thật xảo A Thùy Kính Trần, không nghĩ tới có thể tại đây gặp được ngươi, mỗi lần đều là ta như vậy xui xẻo hoặc là chật vật thời điểm thanh cần khóe miệng tự diễu hơi hơi nhếch lên, đã từng không biết ở nơi nào nghe được quá như vậy một câu, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến ta rớt ở trong nước vừa lúc bị ngươi gặp được Hảo Bi thôi đổi giác có hay không? Nghe được Thanh Cần tự diễu nói, Thủy Kính Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Cần, liền mi đều không có nhăn một chút như nhau vãng tích không nhiễm phàm Trần. Đúng rồi, ta còn có cái tì nữ nàng thế nào? Thanh Cần rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, nghĩ đến uyên ương thu hồi tự diễu tâm thái, chạy nhanh đối với Thủy Kính Trần hỏi cuối cùng không tự giác có chút mờ ảo không tiếng động. Thủy Kính Trần ánh mắt hiểu rõ nhìn qua, bình yên bình thản nói cũng không có thương đến yếu hại, bất quá không hề thích hợp bôn ba, bần tăng trước đem nàng an bài ở một cái bạn bè chỗ. Nghe được Thùy Kính Trần nói như vậy thanh cần không có hoài nghi, nàng tin tưởng Thùy Kính Trần là sẽ không nói dối, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Thùy Kính Trần chân thành mở miệng thật là đa tạ ngươi. Cứu người, trợ người, phổ độ chúng sinh, bần tăng chỉ là làm bần tăng vốn nên làm. Thủy kính Trần vô hỉ vô bi ánh mắt bình tĩnh, mặc kệ thế nào vẫn là đa tạ người có thể tương trở. Thanh Cần khách khí lại lần nữa chân thành nói lời cảm tạ. Thủy kính Trần ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua Thanh Cần trong lòng căng thẳng, vừa mới nàng tỉnh lại thời điểm Thủy kính Trần liền ở nàng mép giường, nàng kiến thức quá Thủy kính Trần cái loại này thánh khiết lực lượng như vậy nàng ở trong mộng cảm giác được cái loại này ấm áp cảm giác hẳn là chính là đến từ Thủy kính Trần. Phía trước liền biết Thùy Kính Trần là hiểu được y thuật ở nàng hôn mê trong lúc Thùy Kính Trần nhất định vì nàng đem quá mạch không có khả năng không biết nàng đã mang thai lại nghĩ đến đã từng trong lúc vô ý nghe được Minh Đế cùng Thùy Kính Trần nói chuyện biết được Thùy Kính Trần một thân phận khác. Thanh cần ánh mắt phức tạp nếu Thùy Kính Trần mở miệng nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời thôi nếu Thùy Kính Trần thật sự mở miệng nàng cũng chỉ có mau chóng dưỡng hào thân thể cáo biệt Thùy Kính Trần. nghĩ như vậy cũng không hề trốn tránh thủy kính trần ánh mắt thẳng tắp hướng tới thủy kính trần nhìn lại qua đi thân thể của ngươi không thích hợp mệt nhọc bôn ba cũng tận lực thiếu tư thiếu lự ngươi nghỉ ngơi đi nhìn đến thanh cần vọng lại đây thủy kính trần thu hồi ánh mắt đối với thanh cần nói ra này một phen lời nói phiêu nhiên xoay người rời đi. Nhìn đến thủy kính trần màu trắng góc áo biến mất ở cửa thanh cẩn không tự chủ được thở dài một hơi, mặc kệ vừa mới thủy kính trần vì cái gì không hỏi ra tới, dưỡng hai ngày lúc sau, nàng vẫn là mau rời khỏi đi. Kỳ thật thật sự thực tham luyến như vậy bình yên bình thản đáng tiếc nàng người mang hồng trần, hắn tâm luyến Phật đổ. Nửa tháng sau, long hàn viễn tại hành cung trung thu được kinh thành truyền đến tin tức cố chắc phi gia phủ, ở đi chùa bàn nhược cầu phúc trên đường mất đi tung tích. Nhìn chằm chằm trắng tinh trang giấy thượng đơn giản mơ hồ không rõ một hàng tự long hàn viễn ngơ ngẩn xuất thần. Không thể phủ nhận, ở mới vừa nhìn đến tin tức này lúc ban đầu, hắn trong lòng có một loại hiếm thấy lại rõ ràng vui sướng, đó chính là nàng tới tìm hắn. Nặng nhất quy củ hắn trong nháy mắt kia khởi điểm phản ứng thế nhưng vui sướng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng chính là cái loại cảm giác này tới chính là như vậy tấn mãnh không thể ngăn cản, làm hắn bắt đầu ngộ đạo đây có phải chính là nàng đã từng ở bên tai hắn nói thích. Nhưng mà hắn trông quy là long hàn viễn, loại cảm giác này thực mau bị hắn áp chế, bình tĩnh lại hắn lại xem tin tức này, không tự giác có chút nhíu mày, nửa tháng thời gian, cũng đổ nàng từ kinh thành truy lại đây, chính là hắn đến nay không có nhìn đến thân ảnh của nàng, hơn nữa kinh thành bên kia cũng không còn có truyền đến bất luận cái gì tin tức. chương 220 đồng hành, hai loại khả năng, một là nàng ở trên đường gặp được chuyện gì nhị chính là nàng cả gan làm loạn chạy trốn. nghĩ đến đệ nhị loại khả năng, Long Hàn Viễn quanh thân độ ấm thẳng hàng, hy vọng nàng không cần ngu xuẩn như vậy, nếu không Long Hàn Viễn đôi mắt chỗ sâu trong giống như có vạn năm hàn băng ngưng tụ. Chủ tử cảm giác được phòng nội hàn khí kịch liệt dao động, Long Bệnh Kinh Phong từ bên ngoài đỉnh hàn khí gian nan đi vào tới. Nhìn đến Long Bệnh Kinh Phong miễn cưỡng vì này, Long Hàn Viễn ý thức được thất thố, bất động thanh sắc thu hồi xung quanh hàn khí, tùy tay cầm lấy trên bàn trang giấy nhẹ nhàng một ném, lạnh lùng mở miệng, đi cha. Lòng bệnh kinh phong nghi hoặc tiếp được phiêu xuống dưới trang giấy thấy rõ mặt trên nội dung sau trong lòng dùng mình, đối với Long hàn viễn cung kính thi lễ, thuộc hạ này liền đi cha. Nói xoay người nhanh chóng từ trong phòng rời đi tuy rằng hắn công lực thâm hậu nhưng chủ tử như vậy dày đặc hàn khí, hắn cũng thiệt tình khó khiêng. Nghĩ đến vừa mới trên giấy nhìn đến nội dung, lòng bệnh kinh phong lần đầu tiên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cố chắc phi a, ngài ngàn vạn không cần thật sự làm ra cái gì ngớ ngẩn sự tình a. Ngan dạm ở ngoài, trên đường cái, một cái bộ dạng bình thường dáng người mập mạp nữ từ thỉnh thoảng từ cái này quầy hàng chạy đến cái kia quầy hàng, hứng thú mười phần chọn lựa như vậy như vậy tiểu ngoạn ý, phía sau cách đó không xa đi theo một cái màu trắng tăng y, bộ dạng xuất trần tuổi trẻ hòa thượng Như vậy khác biệt tổ hợp hấp dẫn trên đường người đi đường nhịn không được sôi nổi đầu đi tò mò ánh mắt. Này hai người không cần phải nói đúng là thanh cần cùng thủy kính trần. Nửa tháng trước Thanh Cần ở gặp được Thùy Kính Trần, vốn dĩ tính toán tu dưỡng hai ngày liền cùng Thùy Kính Trần cáo biệt. Không tưởng ngày thứ hai, thủy Kính Trần sáng sớm tới cấp Thanh Cần bắt mạch xong lúc sau, liền cho nàng một chương thần kỳ mặt nạ. Cho rằng Thùy Kính Trần là nhìn ra nàng ý tưởng, Thanh Cần chuẩn bị tốt cáo biệt liền không có lại nói, ở Thùy Kính Trần rời đi sau tò mò mang lên mặt nạ, nhìn đến trong gương hoàn toàn thay đổi một người bộ dáng, trong lòng đại hỷ cao tăng ra tay. Chính là không giống bình thường. như vậy mặt nạ thật là ở nhà du lịch chuẩn bị a vì thế liền tính toán lại nghỉ tạm một ngày sau ngày thứ ba sáng sớm liền lặng lẽ rời đi chờ đến ngày thứ ba sáng sớm thành cần sớm rời giường hơi thu thập một phen liền đi ra thủy kính trần chỗ ở phương lại ở đi ra một đại đoạn sau phát hiện phía sau cách đó không xa đi theo thủy kính trần thành cần mới đầu thấy được cũng không để ý rốt cuộc lộ không phải nhà nàng nói không chừng người thủy kính trần cũng đúng là phải rời khỏi đâu cũng liền làm bộ không có thấy quay đầu lại tiếp tục đi thẳng đến qua hai tòa thành trì nhìn đến xe ngựa sau cách đó không xa thủy kính trần thanh cần rốt cuộc không bình tĩnh thủy kính trần đây là có ý thứ gì nương ở cùng cái trà quán trước nghỉ ngơi cơ hội thanh cần nhịn không được đối ngồi cùng bàn thủy kính trần mở miệng ngươi là cùng ta cùng đường sao thủy kính trần tiên khí mười phần uống một ngụ quán ven đường thượng thô giáp nước trà Rõ ràng cực kỳ thô giáp giá rẻ nước trà chính là cho hắn uống ra tới cao sơn liêu thủy, dương xuân bạch tuyết cảnh giới. Người thân thể nhiều có bất tiện, bần tăng tiễn ngươi một đoạn đường Thủy Kính Trần buông trong tay chén trà yên lặng tự nhiên nhìn về phía Thanh Cần. Nghe được Thủy Kính Trần nói Thanh Cần rũ mắt, ta mang thai, không hề che lấp trực tiếp làm rõ. Bần tăng biết cho nên đặc biệt hộ tống ngươi đoạn đường. Thủy Kính Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thanh Cần. Đứa nhỏ này không thể sinh ở Hoàng gia. Nếu đã mở ra Thanh Cần liền đem dự tính của nàng nói ra Thùy Kính Trần nếu là không tán đồng, bọn họ vẫn là nhân lúc còn sớm đường ai nấy đi hào. Nghe được Thanh Cần nói Thùy Kính Trần gợn sóng bất kinh ánh mắt hiện lên vi ba. Người như thế nào có ý nghĩ như vậy? Thanh Cần ngẩn đầu nhìn về phía thủy Kính Trần, người nói đời kế tiếp đế vương sẽ là ai? Thùy Kính Trần không minh trong suốt ánh mắt nhìn Thanh Cần. Như vậy ánh mắt làm thanh cần minh bạch thủy kính trần quả nhiên hiểu, sau đó tiếp tục không chút để ý mở miệng ta hiện giờ thân phận, nếu sinh hạ tới chính là cái nữ nhi còn hảo nếu là nhi từ đâu. Ta là muốn hắn tranh vẫn là không tranh, là một cái mẫu thân ta không cam đoan sẽ có hy vọng từ thành long tâm, hắn lại đang ở như vậy vị trí, nếu hắn ngu dốt điểm ta sẽ thất vọng, nhưng sẽ cam tâm, nếu hắn có tài cán hiền năng đâu. Nàng lại như thế nào nhẫn tâm hắn khuất cư người khác dưới, nhưng nàng càng rõ ràng long hàn viễn, nàng sợ hãi vất vả dụng tâm nuôi lớn nhi tử không được phụ thân yêu thích càng sợ hãi hắn bởi vì cơ chí mới có thể sinh ra vọng thưởng lại bị phụ thân hắn chèn ép thẳng không dậy nổi thân. Cho nên cho dù rời đi vương phụ kia một cái chớp mắt nàng trong lòng vẫn là tưởng ngăn cản hắn sinh ra kỳ thật nàng thật là thực ích kỳ người, không nghĩ lâm vào tranh đấu. không nghĩ vì nhi tử cùng long hàn viễn chu toàn mới có thể biết rõ không thể mà vẫn làm cố tình tùy hứng nhưng mà trải qua như vậy sự tình đứa nhỏ này vẫn là ổn định vững chắc ở nàng trong bụng như vậy ngoan cường muốn sống sót kêu nàng như thế nào thật sự nhẫn tâm thân thủ bóp chết hắn cầu nói kế tiếp thanh cần không có nói ra thủy kính trần lại ở thanh cần trầm mặc chung, bình thản mở miệng ta hiểu được lúc sau lộ trình thủy kính trần liền vẫn luôn đi theo thanh cần tả hữu thẳng đến hôm nay Kỳ thật liền Thanh Cần trong lòng cũng không biết tương lai có tính toán gì không, thật không biết Thùy Kính Trần ngày đó câu kia minh bạch là minh bạch cái gì. Đường xá trung Thanh Cần có rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi, có thể tưởng tượng đến Thùy Kính Trần một thân phận khác cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Khách điếm Thanh Cần hai tay chống trơn đi vào tới Thùy Kính Trần theo sát sau đó đi vào tới trên người ôm Thanh Cần ở trên đường cái vơ vét lung tung rối loạn ngoạn ý. Tiến phòng Thanh Cần không màng dáng vẻ liền vọt tới bên cạnh bàn cầm lấy trên bàn nước trà liền phải uống một hơi cạn sạch. Thai phụ kỵ trà, Thủy Kính Trần kịp thời ngăn lại, sau đó cầm trong tay đồ vật đặt lên bàn, một thân tăng y không nhiễm phàm Trần, xoay người muốn đi ra đi. Ta cũng đói bụng, Thanh Cần ở Thủy Kính Trần đi ra trước mở miệng, đã biết Thủy Kính Trần nhàn nhạt đáp, thực mau có tiểu nhị bưng đồ ăn bổ canh đi lên cùng kính thi lễ sau, nhanh chóng lui ra ngoài. Thủy Kính Trần động tác yêu nhã, nước chảy mây trôi vì Thanh Cần thịnh hào một chén canh phóng tới Thanh Cần trước mặt. Thanh Cần ở một bên nhìn hắn săn sóc đẹp động tác trong lòng thầm than, như vậy đẹp nam nhân. Như thế nào chính là cái hòa thượng đâu, nếu là đặt ở nàng đã từng cái kia thời đại tuyệt đối là tuyệt thế hảo nam nhân a Thật là đáng tiếc, ăn canh đi, nhìn đến Thanh Cần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái Thủy Kính Trần thấy nhiều không trách kịp thời nhắc nhở Thanh Cần, sắc mặt liền biến đều không có biến một chút. Thanh Cần cầm lấy cái thìa, một ngụm một ngụm uống bổ canh, động tác nhanh chóng. Liền ở một chén canh sắp thấy đáy thời điểm, Thanh Cần đột nhiên buông cái thìa nghiêng người khom lưng. Nhìn đến nàng cái này động tác thủy Kính Trần nhịn không được sắc mặt thay đổi. Nhanh chóng đi qua đi, một bên đáp thượng Thanh Cần mạch, một bên mở miệng, người thế nào? Hoa Thanh Cần vốn dĩ tưởng ngăn cản thủy Kính Trần lại đây, chính là buồn nôn cảm giác tới quá đột nhiên. Thủy Kính Trần lại lại đây quá nhanh, vì thế chỉ ở dạ dày dạo qua một vòng đồ ăn tất cả đều chạy ngược ra tới. Thủy Kính Trần trắng tinh tăng y thượng bắn đến rất nhiều. Thanh Cần sắc mặt tái nhợt có chút xấu hổ, này không trách ta, là ngươi chạy tới quá nhanh. Thủy Kính Trần quét liếc mắt một cái trên quần áo uế vật sắc mặt đều không có biến một chút. Không có việc gì, sau đó ý bảo Thanh Cần bắt tay duỗi lại đây. Thanh Cần nghe lời bắt tay đưa qua đi Thủy Kính Trần hai ngón tay nhẹ nhàng đáp thượng Thanh Cần mạch đập một lát sau. Thu hồi tay trước sau như một thánh khiết bình thản, chỉ là tầm thường nôn ngén mà thôi ta đi ra ngoài kêu Tiểu Nhị tiến vào thu thập một chút. Thanh Cần hữu khí vô lực gật gật đầu. Thủy Kính Trần đẩy cửa mà ra. Tiểu Nhị nhanh chóng đi vào tới thu thập hảo trong phòng uế vật vì Thanh Cần hơi chút mở ra cửa sổ sau đi ra ngoài. Sau khi Thủy Kính Trần một lần nữa từ bên ngoài đi vào tới. trên người đã thay đổi một thân sạch sẽ trắng tinh tăng y nhìn quét một vòng không có ở trong phòng phát hiện thanh cần thân ảnh cũng bất chấp kiêng rè thủy kính trần đi vào tới lúc này mới nhìn đến tùy ý oai ngã vào trên giường thanh cần thủy kính trần nhẹ nhàng đến gần nhìn đến thanh cần nhíu mày rõ ràng ngủ không an ổn thư thái trong lòng mặc niệm a di đà phật đi lên trước nhẹ nhàng vì thanh cần đắp lên chăn sau đó giơ tay đối với trên giường thanh cần vận chuyển linh lực Thanh Cần trong lúc ngủ mơ cảm giác được có một cổ ấm áp thoải mái dòng nước ấm ở trên người lưu động vốn dĩ nhíu lại mi chậm rãi giãn ra khai, khóe miệng mang lên một tia thoải mái tê cười. Nửa ngày sau Thủy Kính Trần thu hồi tay, nhìn đến Thanh Cần bên miệng kia thì tê cười, trên mặt biểu tình càng hiện bình thản, rồi sau đó nhíu mày, hẳn là tìm một cái bên người hầu hạ, nghĩ như vậy Thủy Kính Trần phiêu nhiên xoay người, không phát ra một tia tiếng vang rời đi Thanh Cần phòng. Một giấc này Thanh Cần thẳng ngủ đến chiều hôm tây trầm mới thoải mái mở mắt ra, lại ngoài ý muốn nhìn đến một cái thúy lục sắc thân ảnh ở nàng trong phòng bận rộn. Thanh Cần nháy mắt cảnh giác lên, ngươi là ai, cái kia thúy lục sắc thân ảnh nghe được Thanh Cần nói, vội vàng xoay người lại, mắt hàm kinh hỉ tiểu thư ngài rốt cuộc tỉnh a Dùng nhan kiều Mỹ Thanh âm ngọt Thanh, Thanh Cần có trong nháy mắt đầu kịp thời, chẳng lẽ nàng thế nhưng lại xuyên qua. Nhìn đến Thanh Cần nhìn thẳng nàng cũng không nói chuyện cái kia thúy lục sắc thân ảnh lập tức hiểu được tươi cười càng là dễ thân, nô tỳ Thu Dung là đại sư cố ý mời đến chiếu cố tiểu thư cuộc sống hàng ngày. Nói đến đại sư hai chữ thời điểm Thu Dung trong mắt có rõ ràng thù sắc hiện lên. Thanh Cần trong mắt hiện lên hiểu rõ trước mắt tiểu nha đầu không phải là bôn thủy kính trần tới đi. Kia thật đúng là tuệ nhãn thức châu A. Nhìn đến Thanh Cần không nói, Thu Dung cũng không xấu hổ, vội vàng đối với Thanh Cần tiếp tục nói tiểu thư hẳn là đói bụng, đại sư phía trước liền phân phó phòng bếp bên kia vì tiểu thư ôn canh hào, nô tỳ này liền đi cấp tiểu thư đoan lại đây. Nghe được Thu Dung nói như vậy, Thanh Cần thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng đối với Thu Dung gật gật đầu, Thu Dung trên mặt mang theo tha thiết tươi cười kia nô tỳ này liền đi cho ngài đoan nói hướng tới cửa đi đến. Đang ở lúc này, môn từ bên ngoài đẩy ra Thủy Kính Trần một thân bạch y thánh khiết bình yên từ bên ngoài đi vào tới Thu Dung nhìn đến tiến vào Thủy Kính Trần, ánh mắt sáng ngời chạy nhanh thấu đi lên, đại sư ngài đã trở lại. Thủy Kính Trần đạm nhiên gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì. Tiểu thư vừa mới tỉnh lại, nô ra đang muốn đi cấp tiểu thư đoan thức ăn, không biết đại sư dùng cơm không có, nhưng yêu cầu Thu Dung vì ngài đoan một phần tới. Thanh cần nửa nằm ở trên giường nhìn cửa đối thoại hai người, trong lòng có chút giày đặc không thoải mái, nàng đây là bị người quên đi sao? Nàng rất đói bụng được không? mươi 221 nhiễm dịch, không cần, ta đã dùng qua, ngươi chạy nhanh đi trước đoan đi. Thủy kính trần nhàn nhạt cự tuyệt, thu dung trong ánh mắt hiện lên ảm đạm thông minh không nhiều lắm làm dây dưa. Kiên nô thì liền đi trước hơi hơi hành lễ sau, xoay người rời đi. Thủy Kính Trần đi đến Thanh Cần giường biên, đối với Thanh Cần dò hỏi, cảm thấy hảo chút không có. Khá hơn nhiều cảm ơn ngươi. Nghĩ vậy đoạn nhật từ trong lúc ngủ mơ cái loại này ấm áp cảm giác Thanh Cần đối với Thủy Kính Trần nói lời cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, biết Thanh Cần hẳn là không thích hắn phổ độ chúng sinh cách nói, Thủy Kính Trần minh bạch không có lại dọn ra này bộ cách nói. bên kia Long Bệnh Kinh Phong căng ra đầu đi vào Long Hàn Viễn tạm thời nơi ở Long Hàn Viễn nghe được tiếng vang ngẩng đầu từ công văn sau vọng lại đây nhìn về phía Long Bệnh Kinh Phong dò hỏi ý vị rõ ràng. Nhìn đến Long hàn viễn cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng hành động, lòng bệnh kinh phong trong lòng phát khổ, lại không thể không mở miệng bẩm báo, hồi bẩm chủ từ kinh thành bên kia truyền đến tin tức cố chắc phi ngày đó dùng một loại rất kỳ quái lực lượng thoát khỏi ám vệ sau từng bị không rõ thế lực đuổi giết sau lại mất đi tung tích chúng ta phái ra người đuổi theo cha kia cổ thế lực nhưng giống như bị người cố tình che giấu quá, hoàn toàn tìm không ra một tia dấu vết. Long hàn viễn vô hỉ vô bi nhìn về phía Long bệnh kinh phong, lạnh lùng mở miệng ngươi là ở nói cho bồn vương cái gì đều không có cha được. Thuộc hạ vô có thể, lòng bệnh kinh phong hồ thẹn nhận sai, mặt sau mấy chữ lại nói dị thường gian nan, bởi vì Long hàn viễn trên người hàn khí không biết khi nào thế nhưng tràn đầy toàn bộ phòng thân ở trong đó, Long bệnh kinh phong dựa vào rất lớn nghị lực mới nói xong mấy chữ này. Kia hàn khí ngưng kết ở Long bệnh kinh phong chung quanh. Long bệnh kinh phong thậm chí có thể cảm giác được máu bắt đầu đông lại hồ hấp khó khăn thân mình không chịu khống chế liền phải giống đứt gãy băng lăng đột nhiên kia hàn khí lui về Long bệnh kinh phong thân thể nửa ngày chết lặng không có cảm giác dùng hết toàn thân sức lực duy trì được đứng thẳng lòng bệnh kinh phong đối với Long Hàn viễn mở miệng thuộc hạ lại làm người đi cha Bổn Vương không nghĩ lại nghe được câu nói kế tiếp Long Hàn viễn không có mở miệng lại làm long bệnh kinh phong rõ ràng Minh Bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ đào Ba thước đất Thuộc hà tất nhiên cấp trù từ một cái vừa lòng đáp án. Lòng bệnh kinh phong tính tình trung rõ ràng tàn nhẫn cùng không chịu thua bị kích khởi. Ở Long hàn viễn bên người ban sai nhiều năm như vậy, thật đúng là không có như vậy nghẹn khuất thời điểm từng kiêu ngạo kinh thành đã bị bọn họ thế lực thầm thấu kín không kẽ hở. Không nghĩ tới cô chắc phi sự tình xem như cho hắn xong xuôi đầu một bổng, lần này trở về nhất định phải hào hào thao luyện một phen những cái đó nhãi danh. Kinh thành tĩnh vương phủ chính viện. Mộ dung thị tâm thần không yên ngồi ở phòng gương đồng trước, thỉnh thoảng tâm thần hoảng hốt hướng cửa nhìn lại. Bên cạnh đại nha Hoàn Châu Vân đứng ở một bên đại khí không dám ra một tiếng. Rốt cuộc ở mộ dung thị sắp ngồi không được thời điểm, xem cửa bị người từ ngoại bị người sốc lên. Lạc ma ma vẻ mặt mệt nhọc từ bên ngoài đi vào tới. Mộ dung thị gấp không chờ nổi từ gương đồng trước đứng dậy, đón nhận lạc ma ma nói, Mama ma, người đã trở lại sau đó quay đầu lại đối một bên cọc gỗ giống nhau Châu Vân mở miệng, người đi ngoài phòng thủ, bổn phi cùng Mama nói hội thoại. Nghe được mộ dung thị nói, Châu Vân không dám nhiều lời hành lễ vội vàng đi ra ngoài. Nhìn đến Châu Vân thân ảnh biến mất ở rèm cửa ngoại, mộ dung thị rốt cuộc che giấu không được trên nét mặt nôn nóng, đối với lạc ma ma mở miệng hỏi thế nào? Có tin tức sao? Có hay không đắc thù? Lạc ma ma đón mộ dung thị kỳ kỳ ánh mắt không tiếng động lắc đầu. Mộ dung thị tâm rơi xuống đi. Thật là cái mệnh ngạnh tiện người. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói. Môi giật giật cuối cùng là cái gì cũng chưa nói ra tới. Già đã thu được tin tức chúng ta kế tiếp muốn động thù càng là khó càng thêm khó. Nói cho phụ thân bên kia tức tay đi mộ dung thị không cam lòng nói. Cái này lão nô đã khuyên quá lão ra nghe được mộ dung thị nói như vậy, biết mộ dung thị đây là bình tĩnh lại, lạc ma ma đối với mộ dung thị trả lời. Người làm thực hảo vậy người có hay không nói cho phụ thân, những người đó không thể lưu. Nói đến này, mộ dung thị trong mắt chợt lóe rồi biến mất sát ý. Này lạc ma ma nghe được mộ dung thị nói muốn nói lại thôi. Nhìn đến cái dạng này, mộ dung thị trong mắt hiện lên chán ghét. Như thế nào có phải hay không phụ thân không tha, phải biết rằng này cũng không phải là việc nhỏ, vương gia bên kia nếu đã biết tuy rằng vương gia đi theo bệ hạ đi tuần cũng chưa về, nhưng y theo vương gia đối cách kia thiện người coi trọng nhất định sẽ làm trong tay ám vệ đi cha, đến lúc đó nếu bị truy cha đến nghĩ đến long hàn viễn hàn khí bức người bộ dáng mộ dung thị dưới đáy lòng đánh cái rùng mình. Lần này đến không phải lão gia hồ đồ, là là những cái đó phái ra đi người căn bản không một trở về. Lạc ma ma đối với mộ dung thị không hề giấu giếm nói ra. Cái gì, không một trở về. Đột nhiên nghe được lạc ma ma nói như vậy, mộ dung thị nhịn không được hít hà một hơi. Liền người kia cũng không có trở về. Mộ dung thị không dám tin tưởng đối với lạc ma ma hỏi. Lạc ma ma gật gật đầu. Một cái đều không có trở về, lão gia cũng phái người đi ra ngoài tìm, chính là sống không thấy người, chết không thấy thi. Sao có thể? Nhìn đến lạc ma ma thật mạnh gật đầu, mộ dung thị vẫn là không thể tin tưởng, chính là lạc ma ma sẽ không lừa nàng, chẳng lẽ chính là nói những người đó cùng cái kia thiện người hiện giờ đều là sinh tử không rõ. Lão gia là làm người cùng lão nô nói như vậy, bất quá lão nô nghĩ, bên kia dù sao cũng là hai cái nhược nữ tử, nói không chừng chúng ta người khả năng đắc thù. Lạc ma ma đối với mộ dung thị do dự mở miệng. Không có xác thực tin tức trước chúng ta vẫn là phải làm hảo sung túc chuẩn bị, nếu ra đã biết chúng ta cũng liền không thể lại động thủ, đúng rồi, ngươi đi nói cho phụ thân, Mặc kệ những người đó rốt cuộc có đắc thủ hay không, vì đề ngừa vạn nhất, kêu phụ thân ở mấy cái dao lộ phái người thủ, nếu không cẩn thận lại cá lọt lưới trở về, vẫn là tốt nhất xử lý sạch sẽ đi. Mộ dung thị một lần nữa chấn định xuống dưới, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng sau này luôn là còn có cơ hội, hiện tại quan trọng nhất sự ngàn vạn không thể làm vương ra người cha được nàng trên người. cái này vương phi yên tâm, lão nô trở về thời điểm lão già đã phân phó đi xuống. nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma chạy nhanh đối với mộ dung thị nói, vậy là tốt rồi. nghe được lạc ma ma nói như vậy, mộ dung thị tâm rốt cuộc buông xuống. hai tháng sau, thời tiết dần dần nóng bức lên. đi tuần minh đế quyết định dừng lại bước chân, vừa lúc tới rồi thời trẻ kiến tốt một chỗ hành cung chung. vì thế minh đế nhanh chóng quyết định quyết định tại hành cung trung nghỉ tạm xuống dưới chờ đến thời tiết lạnh liền khởi giá hồi kinh trung tuần tháng 7, đúng là nhất nóng bức thời tiết hôm nay sáng sớm cố thanh giao từ hành cung phòng mở mắt ra phát hiện ngày thường dậy sớm long thư viễn còn vẫn không nhúc nhích nằm ở nàng bên người mơ mơ màng màng sờ lên long thư viễn cay chán lập tức bị nóng bỏng độ ấm kinh đến cố thanh giao một chút liền hoàn toàn thanh tỉnh nửa quỳ trên giường thất thanh hô to thư xa ngươi làm sao vậy mau tỉnh lại a bên ngoài hầu hạ nghe được cố thanh giao thanh âm vội vàng vừa lăn vừa bò chạy vào vương phi ra chuyện gì trà xanh ngươi chạy nhanh đi kêu thái y vương gia hảo năng nhìn đến trà xanh cố thanh giao cố nén kinh hoàng chạy nhanh đối với trà xanh phân phó nói cái gì trà xanh nghe được cố thanh giao nói nhịn không được sắc mặt kinh biến rồi sau đó phản ứng lại đây lập tức đối với cố thanh giao mở miệng kia vương phi ngài trước thủ vương gia nô tỳ này liền đi gọi người đi thỉnh thái y nói vội vàng xoay người rời đi Đồng dạng tình hình tại hành cung một cái khác trong viện cũng phát sinh, bất quá bởi vì có phía trước trụ Từ an bài cũng không có có vẻ quá hoảng loạn. Hai cái hoàng tử đồng thời sinh bệnh đã sớm kinh động Minh Đế. Minh Đế chạy tới thời điểm Thái Y vừa lúc hoang mang rối loạn từ trong phòng rời khỏi tới, nhìn đến chạy tới Minh Đế, lập tức xọa nằm liệt trên mặt đất. Nhìn đến Thái Y biểu hiện Minh Đế biểu tình nhịn không được nghiêm túc lên. Tĩnh Vương cùng Ninh Vương thế nào? Hồi bẩm bệ hạ tĩnh Ninh Vương đây là dịch bệnh nha. Hai cái thái y run run dày dày quỳ trên mặt đất lại nói ra tương đồng lời nói. Nghe được thái y xuất khẩu nói, người chung quanh trên mặt xuất hiện kinh sắc nhịn không được đều lùi lại một bước. minh đế sắc mặt âm trầm nhìn quét liếc mắt một cái vừa mới lui về phía sau người, đối bên người trương công công phân phó, đi kêu hành cung thái y đều tới chỗ này. Nô tài lĩnh mạnh. Nghe được Minh Đế nói, Trương Công Công không dám trì hoãn, chạy nhanh quay lại thân đi, đưa tới một cái tiểu thái giám, đối với tiểu thái giám phân phó sau, xoay người trở lại Minh Đế bên người, đối với Minh Đế mở miệng khuyên nhủ, bệ hạ long thề quý trọng, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Làm lão nô lưu tại nơi này, Minh Đế dương lên tay ngăn lại Trương Công Công nói, chờ thái y chẩn đoán chính xác lúc sau rồi nói sau. Minh Bạch Minh Đế đây là ý đã quyết trương công công cũng không hề mở miệng khuyên chỉ là không giấu vết che ở Minh Đế trước người. Lúc này đi kêu thái y tiểu thái giám cùng mấy cái thân xuyên thái y phục người quần áo hỗn độn bước đi dồn dập chạy tới nhìn dáng vẻ rõ ràng là trên đường gặp được chạy tới thái y. Mấy cái thái y rõ ràng quần áo bất chỉnh nhìn đến Minh Đế tất cả đều kinh sợ liền phải cấp Minh Đế quỳ xuống hành lễ. Được rồi. Lúc này còn hành cái gì lễ, chạy nhanh đi vào cho trẫm nhìn xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Minh đế vông tay lên, ở mấy người hành lễ trước mở miệng nói. Nghe được Minh đế nói, vài vị thái y cũng biết tình huống khẩn cấp vội vàng cấp Minh đế chấp tay thi lễ sau, liền phân hai đội phân biệt vào trước mắt hai tòa sân. Chỉ chốc lát sau, này đó thay y thần sắc hoàng sợ phân biệt từ hai tòa sân đi ra, mọi người trong lòng nhịn không được lột bộp, đây là thật sự được dịch bệnh, không khỏi bắt đầu nhân tâm hoàng sợ, rõ ràng bất an, khe khẽ nói nhỏ lên. Khụ minh đế nhẹ nhàng một tiếng, mọi người nhịn không được an tĩnh lại. Từng người đều cho chậm hồi sân đi, thái y đi cha kêu một đội ngự lâm quân đuổi kịp gian díu thượng liền mang đi. Minh đế sấm rền gió cuốn an bài, mọi người đối với minh đế hành lễ sau so vội vàng rời đi. Nháy mắt trong sân chỉ chừa tĩnh vương, ninh vương hai tòa sân người. Này hai tòa sân trước phong thượng Thái Y lưu lại, còn có tìm người hầu hạ tĩnh vương cùng ninh vương thẳng đến hai người khỏi hẳn ánh mắt từ hai tòa sân nữ quyến trên người đảo qua. Trong đám người đi theo Long Hàn viễn đi tuần lý thị nghe được Minh đến nói, nhịn không được vẻ mặt Thái Nhật tĩnh vương lần này ra tới liền mang theo nàng một cái nữ quyến, vốn đang nghĩ nương lần này đi ra ngoài bắt được vương gia tâm. Không nghĩ tới dọc theo đường đi vương ra bận về việc chính vụ hơn nữa vương ra một thân lạnh băng, nàng nhưng thật ra chủ động xuất kích hai lần. chương 222 Đại Nghĩa, nhưng một lần liền tĩnh vương mặt cũng chưa nhìn thấy, một lần rốt cuộc bị nàng đi vào, nhưng mà đối mặt tĩnh vương cả người lạnh băng khí thế, nàng dù có ngàn loại phong tình ở kia lạnh băng biểu tình hà cũng sụp đổ. Thật vất vả tại hành cung ở lại, đang lúc nàng một lần nữa cốt khí dũng khí, nhất định phải bắt lấy vương gia tâm, không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ như vậy xui xẻo sự. Nàng muốn thừa hoan được sủng ái, nhưng đây đều là ở tánh mạng có thể bảo đảm thời điểm, nếu tánh mạng cũng chưa, nàng còn muốn này đó làm gì. Vừa lúc lúc này mình để ánh mắt đào qua tới, nghĩ đến muốn vào đi phụng dưỡng nhiễm dịch tĩnh vương, lý thị thân mình nhịn không được quơ quơ ở trước mắt bao người thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Khi thật Minh Đế ánh mắt cũng không có nhìn về phía nàng, chính là nàng một té xỉu, ngược lại đem mọi người ánh mắt tụ tập lại đây. Minh Đế ánh mắt cũng mới chân chính nhìn qua đi, là tĩnh vương trong viện nữ quyến. Nhìn đến Minh Đế vọng qua đi, Trương Công Công chạy nhanh ở Minh Đế bên tai nói. Nghe được Trương Công Công nói, Minh Đế còn có cái gì không rõ, ánh mắt lạnh lùng. Nếu là chiếu cô tĩnh vương, vậy dùng thủy bát tỉnh cấp tĩnh vương đưa vào đi. Nói xong một tiếng hừ lạnh. Nhanh chóng có người xuất hiện thô lỗ đem té xử lý thì kéo xuống đi. Phụ hoàng, con dâu nguyện ý lưu lại hầu hạ thư xa, thẳng đến thư xa khỏi hàn cố thanh giao nhu nhược mỹ lệ đứng ra đối với minh đế thỉnh nguyện nói. Minh đế giao động ánh mắt dừng ở cố thanh giao trên người, trên mặt hiện lên kinh ngạc lúc này còn có thể chủ động đứng ra, xem ra là cái kiên trinh, nếu hắn nhớ không lầm nói. Cái này hẳn là chính là cố hoài nghi chi nữ đi. Có thể giáo dưỡng ra tới như vậy nữ nhi, xem ra cố hoài nghi vẫn là nhưng dùng. Hảo cố hoài nghi có thể dạy ra như vậy nữ nhi, trẫm lòng rất an ủi, trẫm cũng không có chọn sai người, nếu như vậy trẫm liền chuẩn ngươi cái này thỉnh cầu. Mình đế nhìn cố thanh giao vừa lòng nói, làm như nhớ kỹ cố thanh giao người này, hơn nữa trong giọng nói hàm chứa càng sâu ý vị. Đa tạ phụ hoàng thành toàn cố thanh giao cúi đầu hành lễ, nàng có từng chân chính nguyện ý lúc này lưu tại long thư viễn bên người, dịch bệnh đáng sợ nàng như thế nào sẽ không biết. Nếu có thể, nàng hận không thể không có cùng ra tới, nhưng tình huống hiện tại nàng chính là hối hận cũng đã chậm. Hơn nữa ngày xưa thịnh truyền nàng cùng ninh vương tình thâm ý trọng nói, đã từng làm nàng âm thầm đắc ý nói. Hiện tại lại bức bách nàng không thể không đứng ra. Kỳ thật nàng vừa mới cũng nghĩ mượn thân thể nhu nhược té xỉu, không nghĩ tới có người lại so với nàng nhanh một bước. Nhưng đối mặt lại là minh đế chán ghét biểu tình, cố thanh giao lập tức bừng tỉnh, trong lòng may mắn còn hảo nàng không có lập tức giả bộ bất tỉnh. Minh đế biểu tình làm cố thanh giao minh bạch, lúc này giả bộ bất tỉnh tránh né là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Liền tính miễn cưỡng mạng sống xuống dưới, đối mặt cũng là đế vương chán ghét cùng không mừng, mà này. vừa lúc là nàng nhất không thể tiếp thu nhanh chóng liền trong đầu cân nhắc lợi hại sau cố thanh giao cắn răng một cái đứng ra đối với minh đế nói ra như vậy một phen tình thâm ý trọng nói quả nhiên thu được minh đế tán thưởng ánh mắt cố thanh giao trong lòng chấn định xuống dưới nếu đã làm ra lựa chọn mặc kệ như thế nào nàng liền phải đánh cục này một phen thà rằng đứng chết không thể quỳ sinh như vậy liền tính thư xa chịu không nổi có minh đế ở nàng cũng tuyệt đối là làm thế nhân kính ngưỡng ninh vương phi Ôm như vậy ý niệm điện thạch hòa quang chi gian nghĩ đến chưa xuất các trước vô tình ở nhị thì thì kia lật xem đến một ít đồ vật cố thanh dao trong lòng càng có nắm chắc lên. Con dâu cùng thư xa ước định quá nhất định phải đồng sinh cộng từ thư xa hiện giờ nhiễm bệnh trên giường con dâu có thể nào không bồi ở hắn bên cạnh mặc kệ thư xa cuối cùng như thế nào con dâu đều tuyệt đối muốn làm bạn ở bên cạnh hắn chính là giao nhi bất hiếu thực xin lỗi vất vả dưỡng dục giao nhi lớn lên cha cùng mẫu thân. Này một phen kiên trinh cương liệt ôm sinh cùng khâm chết cùng huyệt quyết tuyệt lời nói, làm Minh Đế hơi hơi thất thần, không rõ ý vị xem một cái cố thanh giao sau, rồi sau đó rời đi ánh mắt đối với bên cạnh trương công công phân phó, đem hành cung thái y đều lưu lại nơi này chiếu cố tĩnh vương cùng ninh vương đi. Nghe Minh Bạch Minh Đế trong lời nói ý tứ trương công công sắc mặt biến đổi, Minh Đế đây là muốn đem chuyên dụng ngự y cũng nhường ra tới, chạy nhanh đối với Minh Đế mở miệng, bệ hạ trăm triệu không thể, như thế mùa, bệ hạ thân thể nếu là... Minh đế quay đầu đánh gãy Trương Công Công nói, trẫm tĩnh vương cùng ninh vương càng cần nữa. Nghe được Minh đế như vậy không dung cự tuyệt lời nói, Trương Công Công tức thời không hề mở miệng, đối với Minh đế bất đắc dị ứng tiếng nói, nô tài tuân mệnh Đang chuẩn bị xoay người đi phân phó tiểu thái giám, tình lình Minh đế thanh âm lại lần nữa vang lên, vừa mới tới mọi người chung, có hay không thái tử. Nghe được Minh đế nói, Trương Công Công trong lòng dùng mình. lão nô tưởng là thái tử điện hạ ở tới rồi trên đường gặp được trở về mọi người cho nên mới không có chạy tới trương công công có chút không xác định nói hừ nghe được trương công công trả lời minh đế hừ lạnh một tiếng trương công công thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất lão nô đáng chết lão nô vừa rồi thật là không có nhìn đến thái tử điện hạ Hai cái thân huynh đệ bệnh nặng, làm huynh trường, chậm chạp không có trình diện, chậm nhưng thật ra muốn nhìn, chậm thái tử điện hạ rốt cuộc là ở bận rộn chút cái gì nói cất bước hướng tới thái tử ở tạm biệt huyền đi đến, nghe được minh đế rõ ràng mang theo tức giận thanh âm, trương công công bỏ dậy, hướng tới minh đế đuổi theo. Thái tử biệt huyền. Nhìn đến xa xa hướng tới bên này đi tới thân ảnh, thủ vệ vừa mới bắt đầu còn không có để ý, nhưng chờ đến bóng người dần dần tới gần, thấy rõ cầm đầu chính là Minh Đế khi thủ vệ lúc này mới chân chính luống cuống, đang muốn muốn xoay người hướng đi thái tử bẩm báo, không nghĩ tới lại bị một cây đao đặt tại trên cổ. Từ bên người một đội cấm quân mở đường, Minh Đế thông suốt đi vào thái tử ngoài cửa phòng. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì dị thường, Minh Đế vốn dĩ nhăn lại mi bằng phẳng, đang muốn muốn đẩy cửa mà vào. Thái tử, ngài mau tới truy tì thiếp nhà giống như chim hoàng oanh thanh thúy thanh âm vang lên. minh đế mặt lập tức liền đen, người đừng chạy chờ cô bắt được người, nhất định làm người biết cô lợi hại ngay sau đó thái tử thanh âm vang lên, lời nói bên trong ý tứ làm trương công công cái này thái giám đều minh bạch trong đó ẩn chứa ý vị. minh đế một chân đá vang cửa phòng, vạn tuế cái kia cơ thiếp bộ dáng nữ từ kiều dung thất sắc kêu. Vật nhỏ, như vậy gọi cô, là gấp không chờ nổi muốn cô thái tử trước mắt che miếng vải đen mang theo tà cười hướng tới thân mình run thành cái sàng cơ thiếp nhìn qua, đồng thời trong miệng liền phải nói ra khó nghe nói. Nịch tử minh đế đại mắng một tiếng, nghe được minh đế thanh âm thái tử chạy nhanh lao xuống trước mắt miếng vải đen. Nhìn đến không biết khi nào đứng ở cửa minh đế, đại kinh thất sắc mở miệng phụ phụ hoàng. Ngài như thế nào lại đây, này những nô tài thế nhưng như thế thái tử cưỡng chế kinh hoàng, muốn mở miệng chừng trị hạ nhân lấy cầu có thể dẫn dắt rời đi minh đế lực chú ý. Đủ rồi, huynh đệ nhiễm dịch ngươi cái này thái tử chẳng những không tham quan tâm. Còn có tâm tư chẫm như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhi từ minh đế như là nhịn không được lừa giận Phụ hoàng, nhi thần không có không quan tâm huynh đệ chỉ là nhi thần đêm qua có chút không khỏe, được đến tin tức đang muốn chạy tới nơi thời điểm. liền đụng tới phản hồi đoàn người, nói là phụ hoàng mệnh lệnh đại gia từng người phản hồi chính mình sân, nhi thần mới phản hồi, phụ hoàng nắm rõ. Thái tử chạy nhanh quỳ xuống tới, đối với minh đế biện bạch, nắm rõ, trẫm yêu cầu nắm rõ cái gì, người quan tâm huynh đệ chính là ở ngươi huynh đệ nằm ở trên giường thời điểm, cùng này đó oanh oanh yên yến nếu đây là ngươi đối trẫm theo như lời huynh đệ tình thâm. Thật đúng là chấm nhìn nhầm, ngươi như vậy thái tử chấm thật đúng là nếu không khởi minh đế thốt ra lời này xong, trong phòng ngoài phòng tức khắc toàn bộ quy thành một mảnh. Phụ hoàng bất giận, Nhi thần thật sự từng có đi qua. Phụ hoàng nếu là không tin Nhi thần, có thể hỏi Nhi thần bên người người. Được rồi, chấm không muốn nghe ngươi nhiều lời. Chấm chỉ tin tưởng chấm nhìn đến, nếu ngươi thích như vậy oanh oanh yên yến sinh hoạt. Chấm liền như ngươi nguyện. Nói xong không bao giờ xem thái tử liếc mắt một cái, phất tay áo xoay người rời đi. Nghe Minh Bạch Minh Đế trong lời nói ý thức thái tử là thật sự luống cuống, nhanh chóng bỏ qua đi giữ chặt Minh Đế góc áo, Phụ Hoàng, Nhi Thần biết sai rồi, Nhi Thần. Minh Đế hơi hơi dùng sức, ném ra thái tử tay, ngânh ngang mà đi. Phụ Hoàng thái tử muốn đuổi theo ra đi, cử cấm quân lượng xuất binh khí, thái tử điện hạ mời trở về đi, sử xảo kính đem thái tử đẩy hướng phòng trong, kéo lên phòng môn. Hành cung kế tĩnh vương cùng ninh vương nhiễm dịch sau, thái tử điện hạ lại bị minh đế trách cứ cấm túc hành cung nhân tâm hoảng sợ đồng thời bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Tĩnh vương cùng ninh vương nhiễm dịch mấy ngày sau, bị minh đế mạnh mẽ ném vào đi hầu hạ tĩnh vương Lý Thị ở buổi tối vô cơ khởi sướng nhiệt tới, thay y trần trị sau, xác nhận Lý Thị nhiễm dịch. Minh đế nghe xong thái y bẩm báo sau, phẫn nộ nện xuống trong tay tấu trương, phế vật lời này không biết là chỉ thái y vẫn là bị minh đế chán ghét Lý thị. Thái y sợ hãi không ngừng dập đầu, cút đi, xem thái y tham sống sợ chết bộ dáng, minh đế phiền chán mở miệng. Vì thần cáo lôi nghe được minh đế nói thái y tìm được đường sống trong chỗ chết nhanh chóng đứng dậy chạy thoát đi ra ngoài. Nhìn đến thái y sau khi rời khỏi đây, bệ hạ long thế quý trọng nơi này đã không thích hợp bệ hạ nhiều đãi còn thỉnh bệ hạ khởi giá hồi kinh đi. Đi theo một vị đại thần đứng ra đối với minh đế hiên ngang lẫm liệt nói. khẩn cầu bệ hạ khởi giá hồi kinh. Nghe được có người đứng ra, đi theo chúng thần chạy nhanh chúng khẩu đồng thanh, sau khi nói xong toàn bộ quỷ xuống tới. Mình đế nghe được đi theo chúng thần nói, chầm mặc không nói gì. Lúc này, một cái tiểu thái giám từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, hồi bẩm hoàng thượng, Ninh Vương Phi làm người đưa ra lời nói tới, nguồn tĩnh vương bên người không người chăm sóc, nhưng chuyển qua Ninh Vương trong viện, phương tiện thái y trần trị, cũng có thể đối tĩnh vương tạm thi hành chăm sóc. Ninh Vương Phi đại nghĩa có quỷ chúng thần giao nhĩ khen ngợi. Còn có, Ninh vương phi thỉnh cầu bệ hạ khởi giá hồi kinh, Ninh vương phi nguyện thủ Ninh vương tĩnh vương mạnh khỏe. Tiểu thái giám tiếp tục nói ra mặt sau một câu. Chuẩn, lòng hàn viễn dùng ra cực đại nghị lực mở to mắt tuy rằng sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới này dịch bệnh vẫn là tới như thế vội vàng, lại hơn nữa hắn công pháp tâm cảnh xảy ra vấn đề, vốn dĩ nho nhỏ dịch bệnh hắn cũng không có đặt ở trong lòng, lại không nghĩ ý trời trêu người, hắn tận lực làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh Mơ mơ màng màng chung mơ thấy một chút sự tình, hiện giờ lại cái gì cũng nhớ không nổi. Lòng bệnh kinh phong lơ đãng quay đầu nhìn đến Long Hàn Viễn một lát có chút thanh tỉnh ánh mắt chạy nhanh đi vào Long Hàn Viễn mép giường, trù tử. Long Hàn Viễn gợn sóng bất kinh chiều hắn vọng qua đi. chương 223 người được chọn, nhìn ra được Long Hàn Viễn là ở kiệt lực bảo trì thanh tỉnh. Long bệnh kinh phong chạy nhanh đối Long Hàn Viễn nói ra về Ninh Vương Phi đối minh Đế nói làm Long Hàn Viễn dọn đến Ninh Vương Sân sự Không ổn, Vương Phi hôn mê cảm giác đánh úp lại, Long Hàn Viễn tận lực ngắn gọn nói chuyện. Long Bệnh Kinh Phong làm như minh bạch Long Hàn Viễn ý tứ thuộc hạ sẽ đem chủ tử ý tứ bẩm báo bệ hạ cũng mau chóng làm Vương Phi chạy tới. Nghe được Long Bệnh Kinh Phong nói, Long Hàn Viễn muốn nói cái gì đó, chính là hắn còn có càng chuyện quan trọng hơn nữa bởi vì công pháp tâm cảnh vấn đề, hắn thanh tỉnh không được bao lâu kiệt lực khắc chế muốn ngủ say cảm giác đối với Long Bệnh Kinh Phong hỏi tìm được rồi sao. Lòng bệnh kinh phong hơi hơi ngây người, nháy mắt hiểu được Long Hàn Viễn muốn hỏi chính là cái gì? Chạy nhanh mở miệng, chúng ta ở địa phương khác người truyền đến tin tức từng nhìn đến một cái hòa thượng mang theo một cái bộ dạng bình thường nữ tử ở trên đường cái xuất hiện quá. Long Hàn Viễn màu đen con người chỗ sâu trong hiện lên cái gì? Thủy Kính Trần, thuộc hạ làm người điều tra qua, xác thật là Thủy Kính Trần Đại Sư. Sau khi nói xong nửa ngày không có nghe được Long Hàn Viễn thanh âm. Lòng bệnh kinh phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Long hàn viễn đã hôn mê qua đi. Mấy ngày sau, Minh Đế ở chúng đại thần khuyên bảo hạ rốt cuộc chuẩn bị khởi giá hồi kinh. Cùng lúc đó tĩnh vương cùng ninh vương đồng thời nhiễm dịch đế giá ít ngày nữa hồi kinh tin tức truyền quay lại kinh thành. Tĩnh vương phủ chính viện, lòng bệnh kinh phong phái tới truyền lời thị vệ đứng ở mộ dung thị trước mặt nghe xong Long bệnh kinh phong làm người truyền quay lại tới tin tức mộ dung thị đại kinh thất sắc đứng lên, người nói cái gì. Đối với truyền tin tức người lại lần nữa hỏi, vương gia nhiễm dịch trong lúc có thanh tỉnh quá một lần. Nói là muốn vương phi tiến đến chăm sóc, cho rằng vương phi là lo lắng không dám tin tưởng, phùng thị vệ chạy nhanh lại một lần đối với mộ dung thị lặp lại nói. Mộ dung thị nghe được lời này, nhịn không được lay động. Người cái này nô tài, vương gia như thế nào sẽ nói ra nói như vậy, vương phi ở trong phủ xử lý hết thầy phủ sự còn muốn chiếu cô thế tử, vương gia đi lên. từng dặn dò vương phi nhất định phải chiếu cố hào trong vương phủ hết thảy lại như thế nào vương phi nếu rời đi trong vương phủ ai tới chủ sự lạc ma ma đoạt ở mộ dung thị trước đối truyền lời phùng thị vệ quát lớn nói nghe được lạc ma ma nói mộ dung thị bình tĩnh lại ổn định trụ tâm thần lạc ma ma nếu vương gia lúc này yêu cầu bổn phi bổn phi đương nhiên hẳn là bồi ở vương gia bên người mộ dung thị biểu tình nghiêm khắc đánh gãy lạc ma ma nói ánh mắt thiên định nói Kia thế tử làm sao bây giờ? Vương phủ làm sao bây giờ? Lạc ma ma chua sót gian nan hỏi. Mộ dung thị nghe được lạc ma ma nói, trong ánh mắt kiên định chi sắc hơi hơi tàn ra. Nháy mắt lại kiên định lên, đối với lạc ma ma mang theo gửi gắm cô nhi ánh mắt nếu bổn phi cùng vương ra ngươi nhất định phải hào hào chiếu cố hào thế tử cùng vương phủ. Vương phi thế tử còn như vậy tiểu, ngài có thể nào nhẫn tâm? Lão nô cũng gánh không dậy nổi như vậy gánh nặng a. Lạc ma ma thần sắc thê lương. bổn phi là vương gia thê tử. Vương gia lúc này thân nhiễm bệnh nặng, bổn phi nghe được lạc ma ma nói, mộ dung thị một bên nói hết đối long hàn viễn quyến luyến. Một bên trong mắt lại toát ra đối thế tử không tha. Vương gia ngày thường nhất nhìn chúng thế tử, lại như thế nào nhẫn tâm không phải nói vương gia đã hôn mê. Có thể hay không vương gia bên người người lĩnh ngộ sai vương gia ý thư đối, nhất định là cái dạng này, vương gia ngày thường nhất nhìn chúng cố chắc phi, loại này thời điểm khẳng định là hy vọng cố chắc phi bồi tại bên người. Lạc ma ma nói như vậy, dùng chứng thực ánh mắt nhìn về phía truyền lời phùng thị vệ. Truyền lời phùng thị vệ vốn dĩ vừa mới nhìn đến vương phi chủ tớ gian chân tình lưu động hỗ động, lúc này nhìn đến lạc ma ma vọng lại đầy ánh mắt. Không cấm cũng có chút do dự, trong lòng ngẫm lại, vương ra nếu lần này thật sự không hảo, vương phi lại đi, nếu là một không cẩn thận lại nhiễm kia đĩnh vương phù chỉ còn lại có một cái tuổi nhỏ thế tử chẳng lẽ thật là hắn lúc ấy nghe lầm. Cái này kêu tiểu thế tử như thế nào nhìn đến cái này truyền lời phùng thị vệ trên mặt lộ ra do dự, lặc ma ma biểu tình thê thê làm như lầm bầm lầu bầu nói. Không biết cố chắc phi lúc này thân ở nơi nào. Lạc ma ma thê thê bi thương biểu tình, làm phùng thị vệ rốt cuộc hà quyết tâm, hắn là chung với Tĩnh vương phủ, vì Tĩnh vương phủ, hắn cũng chỉ có cãi lời mặt trên một lần, nghĩ như vậy, nghĩ đến lạc ma ma phía trước mở miệng nhắc tới cô Trắc phi, phùng thị vệ mở miệng hỏi, dù sao vương gia là yêu cầu người chiếu cố, vương phi cùng chắc phi lại có cái gì khác nhau? Huống chi vương phi yêu cầu chiếu cố thế tử cùng vương phủ? Cố Trác Phi ở Lưu Vân Viện nghe được người tới bỗng nhiên hỏi Cố Thanh Cần, lạc ma ma sắc mặt hơi không thể thấy biến đổi, nháy mắt Minh Bạch Phùng Thị Vệ ý tư chấn định đối với Phùng Thị Vệ mở miệng nói, kia còn Thịnh Vương Phi thông chi Cố Trác Phi cùng thuộc hạ cùng nhau nghĩ đến mặt trên nói, Phùng Thị Vệ người tính toán mang theo cái này Cố Trác Phi cùng nhau nếu bị mặt trên chất vấn cùng lắm thì hắn liền nói nhất thời nghe lầm. Không được cố chắc phi là vương gia ngày thường yêu nhất trọng người, bổn phi không thể làm cố chắc phi, bổn phi là vương gia thê tử, loại này thời điểm nên bổn phi bồi vương gia. Mộ dung thị nhíu lại mày, đoan trang trầm tĩnh đánh gãy phùng thị vệ nói. Phùng thị vệ bị mộ dung thị cự tuyệt trong lòng chẳng những không có không mừng, ngược lại nhìn về phía mộ dung thị ánh mắt tràn ngập kính trọng, đồng thời trong lòng ám hạ quyết định vương phi như thế đại nghĩa, hắn liền tính trở về chịu chút trừng phạt cũng nhất định không thể đem vương phi mang về. Vương Phi, vừa mới là thuộc hạ phía trước nhớ lầm, vương gia xác thật muốn cố chắc phi đi bồi hắn, còn thỉnh vương phi kêu cố chắc phi ra tới đi theo thủ hạ đi thấy vương gia đi. Trong lòng hạ như vậy tuyệt đối, phùng thị vệ đối với mộ dung thị nói như thế nói. Lão nô liền nói, hiện giờ vương phụ cùng thế tử đều yêu cầu vương phi, vương gia ngày thường lại nhất coi trọng thế tử, như thế nào sẽ lạc ma ma đoạt ở mộ dung thị phía trước vì mộ dung thị trải chăn hảo bậc thang. mộ dung thị trong lòng đối lập ma ma này cử vừa lòng dị thường trên mặt lại mang ra mất mát yêu thương bổn phi nghĩ nhiều không màng tất cả đi vương gia bên người đáng tiếc vương gia nhất muốn gặp lại không phải bổn phi thôi bổn phi liền vì vương gia bảo vệ tốt này vương phủ định vì vương gia hào hảo giáo dưỡng thế tử. Vương phi như thế thâm minh đại nghĩa, vương gia nhất định cũng nhớ rõ ngài hảo, vương gia bên kia tình huống khẩn tiếp thuộc hà cũng liền không nhiều lắm đãi, còn thỉnh vương phi gọi người mời đến cố chắc phi phùng thị vệ nhịn không được mở miệng trấn an, nghĩ đến tới khi tình huống không dung trì hoãn, mở miệng thúc giục nói. Cố nghe được truyền lời người lại lần nữa yêu cầu kêu ra cố chắc phi, lạc mama là thật sự sốt ruột vừa mới chỉ là thói quen đem không tốt sự tình đẩy đến cố chắc phi trên người, nhưng cố thanh cần chết sống nàng đến nay đều còn không có được đến tin tức cố thanh cần càng là không ở vương phủ, kêu nàng lúc này như thế nào kêu ra một cái cố chắc phi. Không khỏi hối hận vừa rồi nghĩ sao nói vậy, thật là vác đá nện vào chân mình, ánh mắt cầu cứu hướng tới mộ dung thị xem qua đi. chương 224 Côn Luân ma ma quên mất cố chắc phi lo lắng vương gia phía trước đi chùa bàn nhược vì vương gia cầu phúc lúc này vừa lúc không ở trong phủ đâu nhìn đến lạc ma ma vọng lại đây cầu cứu ánh mắt mộ dung thị trong lòng tiếc nuối sớm biết rằng nàng liền không như vậy xúc động vội vã động thủ, vương gia nhiễm dịch bệnh đưa cố thanh cần qua đi cỡ nào quang minh chính đại cùng rất tốt cơ hội thật là đáng tiếc phỏng vấn Ú lạc ma lo chính mình gõ một chút đầu óc tiếp tục nói, lão nô này nhớ tính thật đúng là lão hồ đồ thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng đều quên mất. Cố chắc phi không ở trong phủ, phùng hầu vệ nhân lại mi, nhớ tới mộ dung thị vừa mới nói, bắt đầu não bổ cái này cố chắc phi không phải là biết được vương gia được dịch bệnh tin tức mới chạy đến chùa bàn nhược vì vương gia cầu phúc kỳ thật là sợ vương gia điểm nàng qua đi hầu phụng đi, nghĩ đến này trong lòng đối cái này cố chắc phi tràn ngập không mừng cùng khinh thường. kia làm sao bây giờ? Vương gia bên kia còn chờ đâu? Phùng hầu vệ không cần sốt ruột, phùng hầu vệ ngày đêm tới rồi, hiện tại hẳn là thực mệt nhọc tuy nói vương gia bên kia chờ, bất quá theo bổn phi biết, gia bên người còn có phong vân hai hầu vệ thủ vệ, phùng hầu vệ không ngại đi trước nghỉ tạm một đêm tuy rằng bổn phi không thể tiến đến tự mình canh giữ ở vương gia bên người, trong phủ còn có bổn phi nhất định vì vương gia an bài hảo. Đa tạ vương phi, nhưng một đường mã bất đỉnh để tới rồi, phùng hầu vệ là thật sự có chút mệt mỏi, nghe được mộ dung thị nói không cấm có chút tâm động. bổn phi biết phùng hầu vệ trung tâm, bất quá nữ quyến đi ra ngoài, không thể so ngươi chờ có. Chút tất yếu đồ vật vẫn là muốn hơi thu thập, thuộc hạ tuân mệnh kia thuộc hạ ngày mai sáng sớm tiến đến dẫn người rời đi. Phùng hầu vệ đối với mộ dung thị cung kính thi lễ, xoay người rời đi. Nhìn đến phùng hầu vệ thân ảnh biến mất lạc ma ma tiến đến mộ dung thị bên người, vương phi tính toán ân điển ai tiến đến hầu chờ vương ra. Vừa rồi ít nhiều ma ma cơ chí, bổn phi cùng thế tử về sau sẽ nhớ rõ ma ma tốt mộ dung thị đối với lạc ma ma từ từ nói. Vương phi nói quá lời, đây là lão nô sửa vi chủ tử làm kia ngày mai người được chọn. Từ hậu viện tuyển ra hai cái tư sắc xuất chúng, thăng vi phu nhân đưa đi hầu chờ vương ra đi. Mộ dung thị đứng lên, nàng cũng muốn đi Long Hàn viễn bên người, nhưng Long Hàn viễn yêu nhất trọng đích xác thật cố thanh cần cái kia thiện người, không thể trách nàng nhẫn tâm, là vương gia trước bỏ quên nàng, dịch bệnh nghiêm trọng tính nàng rõ ràng minh bạch. Nếu vương gia thật sự không hảo, nàng cùng nàng càn nguyên sẽ hảo hảo thủ này tĩnh vương phủ như thế, liền tính cố thanh cần không chết nàng cũng không sợ hãi cái gì. Lão nô minh bạch này liền đi làm. nghe được mộ dung thị nói lạc ma mà ánh mắt sáng lên từ trong phòng lui ra ngoài hơn phân nửa tháng sau minh đến ngự giá hồi kinh phùng hầu vệ mang theo tĩnh vương phủ mới mẻ ra lò hai vị phu nhân đi vào hành cung long hàn viễn sân chỗ lòng bệnh kinh phong được đến tin tức đi vào sân ngoại nghênh đón mọi nơi nhìn xung quanh không có nhìn đến mộ dung thị thân ảnh đem ánh mắt nghi hoặc phóng tới phùng hầu vệ trên người vương phi không có tới sao đại nhân ở tìm vương phi vương gia ở xuất phát trước không phải dặn dò vương phi muốn xem hào vương phù cùng chiếu cố hào thế từ sao phùng hầu về cố ý giả bộ khó hiểu hỏi ngược lại lòng bệnh kinh phong nghe được hắn nói ánh mắt nhạy bén nhìn chằm chằm hắn phảng phất nhìn thấu hắn giống nhau phùng hầu về có chút chột dạ hơi há mồm đang muốn lại nói chút cái gì vương phù hết thầy có khỏe không Long bệnh kinh phong thu hồi ánh mắt vương phi không có tới, lại truy vấn đi xuống, cuối cùng ném mặt mũi vẫn là ra chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có theo cái này hầu vệ nói, chỉ là không nghĩ tới, không biết ra thanh tỉnh lúc sau, biết vương phi cũng không có tới. Nghĩ đến phía trước vương phi ngăn lại hắn hỏi những lời này đó, lòng bệnh kinh phong lắc đầu, hắn là thật sự không rõ này đó nữ người tâm tư, bất quá vương phi trung quy là ra vương phi, vương phi sự vẫn là chờ ra thanh tỉnh làm ra xử lý đi. Khi vương phi khiến ai tới chiếu cố vương ra, nghĩ vậy, lòng bệnh kinh phong ngẩn đầu đối với phùng hầu vệ hỏi. Là hai vị phu nhân nói lôi qua một bên, lộ xuất thân sau tư dung không tồi, mặt sắc tái nhợt hai cái nữ tử. Lòng bệnh kinh phong nhìn biểu tình sợ hãi, co rúm lại thành hai luồng hai cái nữ người, nhịn không được nhíu nhíu mi. Vương ra chính yêu cầu người phục hầu còn thỉnh hai vị phu nhân đi vào. Lòng bệnh kinh phong nói còn không có nói xong, trước mặt hai vị phu nhân lần lượt té xỉu trên mặt đất. Lòng bệnh kinh phong mặt sắc khó coi nhìn về phía phùng hầu vệ thần sắc lạnh băng. Hai hai vị phu nhân đi theo thuộc hạ ngày đêm kiêm trình, đều là nhược nữ tử, mệt nhọc quá độ phùng hầu vệ vắt hết óc rốt cuộc nghĩ ra như vậy một cái nhìn như hợp lý cách nói. Vậy ngươi làm người an bài hai vị phu nhân nghỉ ngơi tốt sau, lại đến hầu chờ vương ra đi. Lòng bệnh kinh phong ném xuống những lời này, xoay người đi vào phía sau tiểu viện. Bên này, Thanh Cần từ trên xe ngựa xuống dưới, đi vào trấn nhỏ khách điếm phòng nội, mới vừa nằm ở giường trên giường, trong đầu nhiều ngày không có động tĩnh thực người hoa đột nhiên mở miệng, mau, đến sau núi. Phương hướng, Thanh Cần ủy oài không có phản ứng nó, nàng hiện tại đã bày cái nhiều tháng, bụng cũng sớm hiền hiện ra, không biết có phải hay không nàng ảo giác, có thể là mang thai lúc đầu mấy ngày nay đào vong, tháng càng lớn, nàng càng có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Suốt ngày luôn là cảm thấy thực mệt mỏi, chính là thanh tình thời điểm tâm tình cũng không phải thực hảo luôn là không thể hiểu được bực bội phía trước Thùy Kính Trần vì nàng tìm tới cái kia bên người hầu hạ tỷ nữ Thu Dung, ở nàng khống chế không được quá độ một lần tính tình sau Thùy Kính Trần nhiều cho cái kia tỷ nữ Thu Dung một tháng bạc làm cái kia Thu Dung rời đi. đối này thanh cần mừng rỡ như thế nàng không phản đối cái kia thu dung thích trái mộ thủy kính trần nhưng không thích cái kia thu dung vừa thấy đến thủy kính trần liền đã quên nàng còn đang đợi cơm ăn hoặc là một ngày quanh co lòng vòng lại nhảy cái không ngừng chính là vì hỏi thăm thủy kính trần một chút sự tình muốn biết cái gì trực tiếp đi hỏi thủy kính trần nàng thực buồn ngủ không nghĩ muốn nói chuyện phiếm được không về phương diện khác bởi vì thủy kính trần nói cho nàng long hàn viễn vẫn luôn phái người truy tra nàng rơi xuống Bọn họ cũng không dám ở một chỗ ngốc lâu lắm, có thể nói bọn họ vẫn luôn là ở lên đường. Không nghĩ tới cái kia thu dung cũng không biết sao lại thế này, ở Thùy Kính trần sai đi nàng về sau thế nhưng đi theo bọn họ đi tới tiếp theo cái thành trì, còn gọi huyên náo thanh cần là cái không biết xấu hổ nữ người, đều lớn bụng còn quấn lấy đại sư không bỏ. thanh cần bị nàng phiền sắp nhịn không được cho nàng một roi thời điểm thủy kính trần trước trầm hạ mặt đừng nhìn thủy kính trần ngày xưa tiên khí lượn lờ bộ dáng nhưng khởi sướng tính tình tới kia khí thế liền thanh cần đều khiếp sợ càng miễn bàn bị thủy kính trần trực tiếp nhìn thu dung trực tiếp xám xịt đi rồi sau thanh cần cùng thủy kính trần liền vẫn luôn ở lên đường thẳng đến thanh cần trạng thái càng ngày càng không tốt phòng trường long hàn viễn hiện tại hàn là đang ở bệnh chung, thanh cần liền quyết định tìm một chỗ tạm thời định cư xuống dưới thẳng đến sinh hạ hài tử Nghe được Thanh Cần muốn định cư ý tưởng thủy Kính Trần hơi chút trầm ngâm sau tán đồng gật gật đầu. Vì thế Thanh Cần cùng thủy Kính Trần liền tới tới rồi chấn nhỏ này, thời gian dài như vậy lên đường, hiện tại rốt cuộc có thể hào hào ngủ ở giường thượng ngủ một giấc, không nghĩ tới cái này tiểu thực thế nhưng lúc này tới đảo loạn, nàng là dựng phụ hào phạt, kêu nàng đi cái gì sau núi, trời đất bao la, ngủ lớn nhất hiện tại chính là nói cái gì, nàng cũng là sẽ không lên. Chạy nhanh lên đến sau núi nha nhìn đến Thanh cẩn vẫn không nhúc nhích cũng không có đáp lời tiểu thực lại lần nữa ở Thanh cẩn trong đầu thúc giục nói. Ta không đi, ngươi đừng xào, lại xào ta gọi người siêu độ ngươi. Tuy rằng không biết cái này thực người hoa là chuyện như thế nào chính là xem nó nôn nóng vạn phần một bức một hai phải kêu nàng đi bộ dáng Thanh Cần bực bội không kiên nhẫn uy hiếp nói. Câu này nói xong, một hồi lâu quả nhiên không có lại nghe được thực người hoa thanh âm Thanh Cần ngoác ngoác môi, mơ màng dục ngủ thời điểm. ngươi không nghĩ đi liền tính, bản tôn nhiều lắm mất đi một lần cơ hội chính là ngươi bụng hài từ liền thực người hoa bình đạm thanh âm ở thanh cần trong đầu vang lên. Biết rõ thực người hoa lời này có thể là cách đem, nhưng đề cập đến trong bụng hài từ thanh cần mở to mắt. Lúc trước đứa nhỏ này đã sẽ thay động, lại chú định không thể bị nàng lưu tại bên người, có lẽ là ái náy, có lẽ là đền bù, có lẽ là vì khác cái gì thanh cần áp chế đáy lòng bực bội, rốt cuộc ở trong đầu nhàn nhạt hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Nghe được thanh cần thanh âm thực người hoa cũng không có cố ý làm bộ làm thịt không nói lời nào, ở thanh cần hỏi ra sau, mã sơn đối với thanh cần nói, ngươi không phải không nghĩ làm bụng hài từ lớn lên ở hoàng gia kia đứa nhỏ này ngươi sinh hạ chuẩn bị làm sao bây giờ. Thực người hoa không có lại vội vã thúc động dục cần đến sau núi, mà là đối với ngược lại hỏi ra vấn đề này. Nghe được thực người hoa vấn đề thanh cẩn trầm mặc xuống dưới, nàng nguyên bản là tính toán ở cái này hài tử sau khi sinh đưa đến một hộ người thường ra hy vọng hắn có thể bình an bình thường quá xong cả đời này. chính là một đường đi tới, nàng nhịn không được có chút hoài nghi cái này ý tưởng, đối bụng hài tử hay không có chút không công bằng, có lẽ đứa nhỏ này vốn dĩ có cơ hội ngôi cửu ngũ, theo thay động số lần gia tăng, cái này nguyên bản tính toán càng ngày càng do dự, sinh mà không giáo, nếu hắn cả đời không biết còn hảo, thanh cần sợ hãi, nếu có một ngày đứa nhỏ này đã biết đâu. Nàng sợ nhận không nổi đứa nhỏ này oán hận biểu tình, càng sợ giấy bao không được hòa, nàng đưa hắn đến người thường gia, có một ngày hắn thân thế phạch trần, khi đó hắn nên như thế nào tự xử? Nghĩ đến này kia của áp chế không được bực bội càng thêm sao động. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào? Thanh cần cố nén ở trong đầu đối thực người hoa hỏi. Bản tôn không biết bất quá bản tôn tính đến sau núi sẽ là một cái kỳ ngộ liền xem ngươi có nguyện ý hay không đi thực người hoa nói cao thâm khó đoán. Thanh cần từ giường trên giường ngồi dậy, xuyên giày đứng dậy, đang định đi kêu cách vách thùy kính trần. Không cần kêu cái kia hòa thưởng, thực người hoa thanh âm kịp thời ở thanh cần trong đầu vang lên. Thanh cẩn do dự hạ, liền quyết định độc thân một người tiến đến, không biết thực người hoa vì cái gì không cho nàng kêu. Thủy kính trần, bất quá nàng phía trước đã nghiệm chứng quá nhiều lần, thực người hoa hẳn là không thể hại nàng, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm, vì trong bụng hải tử, nàng liền làm hết sức dù sao nàng là tuyệt đối không thể làm hắn ở hoàng gia lớn lên, nếu là thuộc về hắn kỳ ngộ, nàng liền mang theo hắn đua một phen, này xem như duy nhất có thể vì hắn làm. Vốn dĩ xem sau núi không có vết chân, Thanh Cần cho rằng trên núi nhất định tạp cây cối sinh, lộ rất khó đi, không nghĩ tới lại phi như thế, từ tiến vào thực người hoa chỉ lộ sau núi bắt đầu, mặc dù Thanh Cần hoài 7 cái nhiều tháng có thai, chẳng những không có bước đi duy gian, ngược lại rõ ràng cảm thấy thần thanh khí sảng, liền vừa mới cái loại này mơ hồ sắp áp chế không được bực bội đều lập tức đánh tan. Còn có phía trước trên người cái loại này mệt nhọc cũng hoàn toàn đã không có Thanh Cần tâm tình vui sướng đi ở này Sơn Thủy Chi Gian, bỗng nhiên nhìn đến đối diện mây mù lượn lờ núi cao Thanh Cần không tự chủ được dừng lại bước chân, đi đến rừng cây bên ngoài, nhìn thẳng đối diện núi cao, đối với thực người hoa hỏi, đối diện là cái gì Sơn? Côn luôn, thực người hoa đối với Thanh Cần nói thẳng nói, người nói cái gì? Nghe được thực người Hoa nói này hai chữ Thanh Cần đột nhiên nhớ tới phía trước thực người Hoa nhắc tới Côn Luân sau núi bùn đất nghĩ đến cái gì, không tự chủ được đối với thực người Hoa lại lần nữa mở miệng hỏi. Đối diện là Côn Luân, thực người Hoa khó được không có ngày thường thảo người ghét, dị thường phối hợp đối với Thanh Cần trả lời nói. "Nga." Thanh Cần theo tiếng sau, không hề xem đối diện Côn Luân Sơn, xoay người trở lại rừng cây. "Ta hiện tại muốn đi đâu?" Người này nhân loại thật chán ghét thực người hoa bất mãn lẩm bẩm nói, này nhân loại rõ ràng cảm thấy được cái gì, hơn nữa nó hứng thú chính nùng lúc này như. Quả này nhân loại mượn cơ hội hỏi cái gì, nó nhất định hào hào khoe ra một phen, không nghĩ tới cái này thế nhưng không hỏi, một bụng nói nghẹn ở trong lòng, loại này có chuyện không thể nói cảm giác thật sự thực nghẹn khuất có hay không? Thiếu rong dài, rốt của còn có đi hay không? Không đi ta hồi khách điếm ngủ. Nghe được thực người hoa trong giọng nói nghẹn khuất thanh cần tâm tình càng tốt hơn nữa nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, thực người hoa vừa mới cứ thế cấp thúc dục nàng, khẳng định chuyện này đối thực người hoa bổ ích cũng rất lớn, cho nên lúc này nàng là thật bình tĩnh xuống dưới u đọc sách. Đi, như thế nào không đi, người cái này xào trá nhân loại, chính là sẽ được tiện nghi còn khoe mẹ biết bị thanh cần nhìn thấu thực người hoa không phục bất mãn, nếu không phải vì ta cảm thấy ta có chút mệt mỏi, vẫn là trở về ngủ đi. Thanh Cần làm ra xoay người phải đi về bộ dáng. Thực người hoa quả nhiên lập tức nóng này. Người này nhân loại, như thế nào có thể bỏ giờ nửa chừng, liền ở phía trước cách đó không xa. Thanh Cần đứng bất động. Bản tôn sai rồi, bản tôn không nói còn không thành. Thực người hoa bất đắc dĩ cúi đầu tuy rằng biết Thanh Cần rất có khả năng là làm bộ chính là nó đánh cuộc không nổi. Nghe được thực người hoa một nhận sai, Thanh Cần cất bước về phía trước đi kêu người trước kia khinh miệt lãnh ngạo. Thanh cần ở thực người hoa dưới sự chỉ dẫn ở sau núi đổi tới đổi lui, rốt cuộc nghe được trong đầu thực người hoa một tiếng tới rồi. Thanh cần không chút để ý đánh giá chung quanh hoàn cảnh, nháy mắt sau lập tức đề phòng lên, này rõ ràng chính là đánh nhau sau cảnh tượng, trong lòng cảnh giác lên, nhìn chung quanh ánh mắt liền càng thêm cẩn thận, lập tức liền nhìn đến cách đó không xa nằm một người hình dạng đồ vật. Thanh cần trong lòng càng là đề phòng, đi qua đi, thực người hoa ở thanh cần trong đầu nói. chương 225 mây bay nhẹ nhàng Thanh cần một bên vẫn duy trì đề phòng một bên ở trong đầu đối với thực người hoa hỏi người làm cái gì làm ta lại đây chính là vì một cái người chết này chẳng lẽ là ngươi thân thích ngươi muốn kêu ta giúp ngươi chôn hắn người cái này vô tri nhân loại nào con mắt nhìn đến hắn đã chết Nguyên lai không chết a thanh cần thở dài nhẹ nhõm một hơi liền phải dùng chân đi đá tỉnh trên mặt đất người kia phỏng vấn Liền ở Thanh Cần chân gặp phải đối phương thời điểm, Thanh Cần thân hình đột nhiên định trụ, đồng thời trong thân thể có nào đó đồ vật khống chế không được hướng tới trên mặt đất người kia trên người chảy tới tựa như Thanh Cần đã từng xem qua võ hiệp phim truyền hình chung một loại gọi là hút tinh tà ác công pháp. Thật đáng buồn chính là nàng hiện tại chính là cái kia bị đối phương hút người, Thanh Cần trong lòng lột bột một chút, đồng thời ở trong lòng mắng to thực người hoa, phi nhân loại yêu vật quả nhiên không phải thứ tốt. Liền ở Thanh Cần trong lòng mắng thực người hoa thời điểm, trên mặt đất cái kia vốn dĩ đã chết đi người đột nhiên mở hai mắt ánh mắt như điện Ở Thanh Cần còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã từ vừa mới nằm địa phương biến mất, sau đó nháy mắt lại xuất hiện ở Thanh Cần đối diện, một thân hoàn toàn mới phiêu giật áo rộng tay dài thanh sắc đạo bào quanh thân ẩn ẩn có một loại bất phàm khí chất lại là một chương thực bình thường mặt nhưng mà kê thân khí chất không tự giác khiến cho người xem nhẹ hắn dung mạo. Hắn lúc này đã thu hồi kia như điện ánh mắt, ánh mắt thanh minh, thần sắc bình tĩnh nhìn phía thanh cần, hoàng tộc người. Tuy là nghi vấn nói, lại dùng khẳng định ngữ khi nói ra. Vừa mới hết thảy đều bị thuyết minh, cái này nam tử không phải một cái bình thường người, bởi vậy bị đối phương nói toà thân phận thanh cần cũng không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đối với đối phương mở miệng vừa mới là ta cứu ngươi Thanh sắc đạo bào nam tử nghe được Thanh cần nói, trong mắt hiện lên hiểu rõ, hơi hơi nhíu mày, nhìn thẳng Thanh cần nói, trên người của ngươi nhưng thật ra có chút linh khí, bất quá ngươi hẳn là biết, hoàng tộc người là không thể thu tiên, đây là quy tắc. Hắn khuôn mặt vô sóng, ngữ khi nói không nên lời quạnh quẽ ẩn ẩn có một loại cao cao tại thượng Ngươi hiện tại có thể mở ra dị thời không chi môn sao. nghe được trước mắt thanh sắc đạo bảo nam từ biến tướng thừa nhận là cái này thời không người thua tiên thanh cần làm lơ hắn cao cao tại thượng một đôi con ngươi tràn ngập kỳ ký ẩn chứa hy vọng nhìn về phía hắn dị thời không chi môn là cái gì nghe được thanh cần không hỏi vì cái gì mà là hỏi ra một cái liền hắn đều không có nghe qua cổ quái vấn đề thanh sắc đạo bảo nam từ thu hồi đáy mắt khinh miệt tò mò khó hiểu nhìn về phía thanh cần hỏi Nghe được Nam từ hỏi chuyện Thanh Cần liền biết là nàng hy vọng xa vời, mong đợi con người ảm đạm đi xuống. Không có gì ta cũng không ý tu tiên, cũng không khát cầu trường sinh nàng duy nhất nguyện vọng chính là muốn về nhà, đáng tiếc liền trước mắt người tu thiên đều làm không được dài dòng sinh mệnh nếu không có mục tiêu không có hy vọng. Trường sinh chính là nhất vô tình trục xuất, Thanh y đạo bảo Nam từ nghe được Thanh Cần nói như vậy, rốt cuộc nhìn thẳng vào Thanh Cần liếc mắt một cái, thấy rõ Thanh Cần nói chính là trong lòng suy nghĩ lúc sau, giữa mày nhíu chặt. Người vừa mới cứu ta một mạng, người nghĩ muốn cái gì? Nghe được hắn nói, thanh cần phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến nàng tới sau núi cuối cùng mục đích nhìn về phía đối diện nam tử ta không có gì muốn bất quá ta trong bụng hài tử. Nam tử như là minh bạch nàng muốn nói, không chút nào che giấu nhíu mảy ta nói, hoàng tộc người không thể thua tiên. Trừ bỏ cái này, ta cũng không có cái gì yêu cầu người báo đáp. Dự kiến bên trong bị cự tuyệt thanh cần cũng không có gì không cam lòng, xoay người hướng tới đường cũ phản hồi. Nhìn đến Thanh Cần thật sự không có quay đầu lại, thân ảnh càng đi càng xa thời điểm. Nam tử trong mắt hiện lên cái gì, thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ nháy mắt biến mất tái xuất hiện thời điểm, vừa lúc là Thanh Cần chính phía trước cách đó, không xa. Thanh Cần dẫn theo tâm nhìn đến Thanh Y Đạo bảo Nam tử xuất hiện thời điểm rốt cuộc chậm rãi chấm đất, trên mặt lại giống không có nhìn đến Nam tử tiếp tục không nghiêng không lệch đi tới nàng lộ ở sắp cùng Nam tử đi ngang qua nhau thời điểm. Người cứu ta một mạng, ta trên người dính ngươi nhân quả. Ta nếu chặt đứt ngươi cơ duyên, ngươi sẽ như thế nào? Thanh cần dừng lại bước chân, đánh gãy hắn nói. Thanh sắc đạo bào nam tử bị thanh cần đột nhiên đánh gãy thần sắc vốn dĩ liền có chút không vui, lại nghe được thanh cần nói như vậy thần sắc lãnh lệ nhìn về phía thanh cần. Ngươi ở uy hiếp ta. Thanh cần làm lơ hắn lãnh lệ, tiếp tục nói, ngươi dính không phải nhân quả, là ta trên người phượng khí ngươi nếu biết ta là trong hoàng thất người, nên biết này phượng khí đối ta quan trọng tính. Tuy rằng nàng cũng không để ý cái gì phượng khí, cũng không biết nàng cái gì vì cái gì sẽ có cái gì phượng khí. Người thế nhưng biết cái này. Thành y nam tử mắt hiện một tia kinh ngạc nháy mắt sau thu hồi kia tia kinh ngạc đối với thanh cần tiếp tục nói, nếu ngươi biết cái này, vậy minh bạch đại đạo vô tình, ngươi nếu là đem hắn giao cho ta, suốt cuộc đời, ngươi đều không thể tái kiến hắn, hơn nữa ta cũng sẽ không nói cho hắn, hắn. Đã từng có ngươi như vậy một cái mẫu thân. Có thể, nhưng là ngươi cần thiết muốn phát tâm ma thể ở hắn sinh thời, coi hắn như thân chất. Thanh cần không có nửa điểm do dự thần sắc bình tĩnh, đối với hắn mở miệng. Nghe được thanh cần nói, thanh sắc đạo bào nam từ bên miệng xuất hiện vẻ tươi cười. Ngươi nhưng thật ra cái nhẫn tâm tuyệt tình mẫu thân. Ta có thể lý giải đây là ngươi đồng ý sao? Thanh cần đối với hắn châm chọc thờ ơ. Thanh y nam tử hư lạnh một tiếng, nháy mắt biến mất ở thanh cần trước mặt. Thanh Cần cũng không thèm để ý cất bước tiếp tục dựa theo vừa rồi bước chân hướng tới đường cũ phản hồi. Côn luôn chấn nhỏ bên dòng suối. Thanh Cần để chân Trần đạp lên bồn gỗ chung, mộc bàn chung là nàng hôm qua thay cho quần áo, có lẽ là trong lòng lớn nhất lo lắng giải quyết Thanh Cần mấy ngày nay tinh thần chậm rãi hảo lên, nàng cùng Thùy Kính Trần cũng sớm đã từ khách điếm ra dọn ra tới, thuê một gian tiểu viện. Khó được thời tiết hảo Thanh Cần nổi lên hứng thú, phía trước nhìn đến chấn nhỏ chung con nữ hài tử như vậy giặt quần áo Thanh Cần quyết định hôm nay chính mình vì chính mình giặt quần áo Thủy Kính Trần Vốn Dĩ tưởng khuyên Thanh Cần, nhưng khó được nhìn đến nàng thời gian dài như vậy lần đầu tiên hớn hở cũng liền áp xuống trong lòng không tán đồng. Cũng may bên dòng suối cách bọn họ thuê trụ tiểu viện cũng gần, đem mấy thứ này vì Thanh Cần đưa đến bên dòng suối sau, Thủy Kính Trần liền tính toán ở một bên chờ Thanh Cần, lại bị Thanh Cần cự tuyệt làm Thủy Kính Trần tự đi vội chuyện khác, không cần lo lắng nàng. Thủy Kính Trần hơi chút trầm xuống ngâm sau, liền không có do dự xoay người rời đi. Xem bốn phía non xanh nước biếc. Không chung trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu khắp thanh cần vốn dĩ liền không tồi tâm tình càng là rất tốt. Một bên cúi đầu dẫm lên dưới chân siêm y, một bên ngâm nga đã từng ở cái kia chiều đại thích quá một ca khúc côn luân điên. Kiếp phủ du sa hoa tạ hoa khai hoa đầy trời kiếp này duyên kiếp sau duyên thương hải tăng điền thành năm xưa cười hồng trần, họa chu nhan, mây bay nhẹ nhàng. Người cuộc sống này nhưng thật ra quá hảo sinh tự tại Có nhàn nhạt mang theo trào phúng thanh âm ở thanh cần bên tai vang lên. Thanh cần ngẩn đầu, nhìn đến trước mắt thanh sắc đạo bào nam tử, đang muốn nói cái gì? Phía trước bởi vì nghe nói một thân tăng bào đối thanh cần bụng thai nhi không tốt sớm đã không mặc tăng bào thật lâu, một thân tai áo rộng áo bào trắng càng hiển thánh khiết như tiên thủy kính trần xuất hiện ở thanh cần bên kia. Ánh mắt bình tĩnh an tường nhìn về phía thanh sắc đạo bào nam tử. Các hạ người nào? Thanh sắc đạo bào nam từ ở Thùy Kính Trần xuất hiện trong nháy mắt kia liền cảnh giác lên, hắn xem như côn luân trẻ tuổi trung thiên tài, không nghĩ tới đối diện cái này toàn nhìn tuổi thực nhẹ hòa thượng thế nhưng cùng hắn chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, hắn biểu tình trịnh trọng cùng lúc trước đối mặt thanh cần miệt thị hoàn toàn bất đồng. Côn luân, một kiếp phù du, một kiếp phù du báo ra chính mình danh hào, A-di-đà-phật nguyên lai là một thí chủ, bần tăng Thùy Kính Trần. Thủy Kính Trần chắp tay trước ngực tuy rằng không có mặc tăng y, lại ở kia một tiếng Phật hiệu lúc sau thánh khiết như nước chi lực từ quanh thân vượng tản ra tới. Nguyên lai là Phật tông cao đồ một kiếp phù du tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Một tháng lúc sau Thanh Cần nửa đêm đột nhiên đau từng cơn lên. Thực mau cách vách Thủy Kính Trần cảm thấy trong tay Phật Châu rơi trên mặt đất đều không kịp đi nhặt chạy nhanh vì Thanh Cần tìm tới đã sớm an bài bà Mụ. Nhìn bà Mụ tiến vào phòng, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở phòng sinh môn khẩu nửa ngày không có nghe được bên trong động tĩnh thủy kính trần trong lòng có bất hảo cảm giác dâng lên đúng lúc này phòng sinh môn bị mở ra bà mụ đầy người là huyết mặt sắc che giấu không được kinh hoàng nhìn đến môn khẩu thủy kính trần khó sinh a phu nhân lão thân tận lực ngươi vẫn là Đi vào Thủy Kính Trần đánh gãy bà mụ nói kia một khắc rõ ràng vẫn là thánh khiết như nước bộ dáng, lại làm bà mụ rốt cuộc phản kháng không được giải ra một đôi mắt phản hồi phòng sinh. U đọc sách rất dài một đoạn thời gian sau, phòng sinh rốt cuộc truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non, phòng sinh ngoại Thủy Kính Trần vốn dĩ vững vàng đứng thẳng thân ảnh nhịn không được quơ quơ. Cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài, nằm tại hành cung dường Thượng Long Hàn Viễn, đồng thời thanh tỉnh mở mắt. hải tử rơi xuống đất bà mụ vốn dĩ dại ra mờ mịt ánh mắt xuất hiện một tiên nghi hoặc nhìn đến trong tay hải tử bản năng hớn hở báo tin vui chúc mừng phu nhân là cái nam hài sau đó bao vây hào trong tã lót hải tử ôm đến thanh cần trước mặt phu nhân nhìn xem đáng yêu không thanh cần không có tới cập xem một cái liền lâm vào hắc ngọt mộng đẹp Phát hiện Thanh Cẩn chỉ là háo lực ngủ say sau, bà mụ ôm trong tay hài tử từ, từ phòng sinh đi ra, đưa tới Thủy Kính Trần trên tay thật là đại hỷ A, là cái nam hài. Thủy Kính Trần có chút cứng đờ tiếp nhận bà mụ đưa qua hài từ chiều phòng sinh xem một cái, miệng môi giật giật đang muốn muốn hỏi cái gì. Bà mụ lập tức hiểu được phu nhân không ngại chỉ là háo lực quá độ ngủ say đi qua. Thủy Kính Trần không tự chủ được gật gật đầu, đưa qua một cái hồng bao, bà mụ tiếp nhận tới hoan thiên hỷ địa liền rời đi. thủy kính trần ôm hài từ tại chỗ đứng yên thật lâu đều không có động thanh cần tỉnh lại sau đã là ngày hôm sau trạng vàng ở một cái bà từ hầu chờ hạ dùng một ít đồ ăn sau xoay người lại ngủ đi xuống ở thanh cần còn ở ngủ say thời điểm audio chuyện được đăng ở cổ đọc truyện com chương hai tìm tới Rốt cuộc bố trí hào cuối cùng một bước Thủy Kính Trần trân trọng muôn vàn cầm trong tay hài tử đặt ở trung gian vị trí thượng kia một khắc có quang mang ở bốn phía trên mặt đất sáng lên, rõ ràng câu dệt ra một cái đại trận có cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt. Thủy Kính Trần ở đại trận một khắc đầu chậm rãi ngồi xuống, đang muốn nhắm hai mắt bắt đầu vận công thời điểm. Phòng có một chỗ không gian giao động hiện ra một cái quen thuộc màu xanh lơ đạo bào thân ảnh tới. Người muốn cứu đứa nhỏ này. Mộc kiếp phù du mặt vô biểu tình nhìn về phía Thủy Kính Trần. Thủy Kính Trần đối với hắn hỏi chuyện cũng không có mở miệng thân hình lại vẫn không nhúc nhích biểu lộ thái độ của hắn. Nghịch thiên sửa mệnh ngươi sẽ trả giá rất lớn đại giới. Mộc kiếp phù du lại lần nữa mở miệng. Bần tăng biết, Thủy Kính Trần vô hỉ vô bi nói ra này bốn chữ, sau đó nhắm hai mắt không hề xem mộc kiếp phù du yên lặng bắt đầu vận chuyển trên người Phật lực. Một lát sau Thủy Kính Trần quanh thân tàn mắt ra thánh khiết quang mang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ theo trên mặt đất vẽ đại trận hướng tới trung gian mắt trận hài từ hội tụ mà đi. 7 ngày 7 đêm lúc sau, đại trận trung gian trẻ mới sinh tái nhợt cho tàn sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, bên kia Thủy Kính Trần sắc mặt lại so với trên người trắng tinh quần áo còn muốn thắng 3 phần. Rốt cuộc Thủy Kính Trần chậm rãi mờ to mắt ngày xưa có thần minh lượng hai mắt lúc này rõ ràng ảm đạm không ánh sáng. bên này thanh cần đôi tay ôm chân cuộn tròn ở trên giường ở hài từ thoát ly sinh mệnh nguy hiểm kia một khắc phẳng phất hình như có sờ cảm ngẩng đầu nhìn phía phòng bên cạnh nháy mắt sau lại yên lặng một lần nữa cúi đầu liền ở thanh cần cúi đầu đồng thời cửa phòng bị mở ra một kiếp phù du ôm một cái tã lót đi vào tới ta muốn mang hắn đi ngươi còn muốn xem hắn vừa thấy thanh cần nhẹ nhàng lắc đầu thanh không thể nghe thấy nói không cần nói xong oai quá đầu lại là không tính toán xem hài tử liếc mắt một cái nghe được thanh cẩn nói, mộc kiếp phù du sâu kín liếc nhìn nàng một cái, bế lên trong tay hài từ liền chuẩn bị xoay người rời đi. chờ một chút nhìn đến mộc kiếp phù du xoay người rời đi bóng dáng, thanh cẩn theo bản năng hô muốn đuổi theo ra đi, nghĩ đến cái gì? đã đến mép giường chân một lần nữa thu trở về, đối với mộc kiếp phù du bóng dáng lẩm bẩm mở miệng hào hào đãi hắn: ta sẽ. Mộc kiếp phù du không có quay đầu lại, đưa lưng về phía thanh cần nói xong này ba chữ, biến mất ở thanh cần trong tầm mắt. Thanh cần nhìn chằm chằm trống không cửa nửa ngày sau. Đột nhiên nổi điên giống nhau từ trên giường truy xuống dưới, để chân trần chạy đến cửa. Lại cuối cùng là không có đuổi theo ra đi. Hồi trên giường đi thôi. Đừng cảm lạnh thanh đạm như nước thanh âm vang lên. Thanh cần không tiếng động gật gật đầu, xoay người trở lại trên giường. Tinh thần hoảng hốt chung đều không có xem thủy kính trần liếc mắt một cái. Nếu người luyến tiếc nửa ngày không có nghe được thanh cần thanh âm thủy kính trần chậm rãi mở miệng. Làm hắn đi theo ta cả đời vây ở hậu viện. Sau đó bị hắn đích huynh có lẽ còn có phụ thân chèn ép không dám ngẩng đầu cấp không được hắn tôn quý ta chỉ có thể cho hắn tự do chờ mong hắn có thể có cái kia cơ duyên. Có thể có so cái này triều đại càng dài lâu thọ mệnh cũng coi như là nàng duy nhất có thể vì hắn làm. Một tháng sau. Thanh Cần rốt cuộc ra ở cự tính tính thời gian, tại hành cung Long Hàn Viễn nếu không có tránh đi, lại lần nữa nhiễm dịch nói, hiện tại Hàn là không sai biệt lắm cũng sắp khỏi Hàn, nàng ra phủ sự tình, Long Hàn Viễn Hàn là đã sớm biết nghĩ vậy, Thanh Cần tính toán cùng Thùy Kính Trần cáo biệt. Không nghĩ tới đến cách vách vừa thấy, phòng thế nhưng là trống không, Thanh Cần trong lòng nói thầm, sớm như vậy Thùy Kính Trần sẽ đi làm sao? nghĩ như vậy đi ra tiểu viện đại môn nhìn đến cách đó không xa bên dòng suối đứng lặng thủy kính trần lúc này thủy kính trần đã đổi về trắng tinh tăng bào mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông kim sắc quang mang chiếu vào hắn trên người thánh khiết phảng phất giống như bức họa cuộn tròn trung đi ra thần phật làm thanh cần lần đầu tiên sinh ra tự biết xấu hổ chùn bước tâm tư chỉ có thể ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ nhìn thủy kính trần bóng dáng một lát sau thanh cần lặng lẽ xoay người có lẽ không từ mà biệt mới là tốt nhất cáo biệt đi Người đây là chuẩn bị rời đi sao? Thủy kính trần bình thản như nước thanh âm ở sau lưng vang lên. Thanh cần dừng lại bước chân, giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ ta ra tới thời gian đủ dài cũng nên đi trở về. Vậy tái kiến đi, cái này cách nói là đã từng thanh cần đối hắn nói qua. Nghe được thủy kính trần này thanh tái kiến thanh cần đưa lưng về phía thủy kính trần thân mình bỗng nhiên quay lại lại đây, vừa lúc đối tượng chiều dương xuống nước kính trần vô thần hai mắt thanh cần vốn dĩ muốn xuất khẩu nói cương ở bên miệng. đôi mắt của ngươi làm sao vậy? ở thanh cần còn ở kinh ngạc thời điểm những lời này bột miệng thốt ra đồng thời trong lòng ẩn ẩn đã minh bạch cái gì không bao giờ có thể cố ý phân rõ giới hạn cùng làm bộ cái gì đều không có phát sinh thanh cần không tự chủ được đi đến thủy kính trần bên người cảm giác được thanh cần tới gần tuy rằng thấy không rõ lúc này thanh cần trên mặt biểu tình thủy kính trần vẫn là thói quen tính mang theo một tia bình thản tươi cười không có việc gì chỉ là tạm thời mà thôi trong giọng nói không tự giác mang theo trần an. Người xuất gia không nói dối, ngươi dám hướng ngươi trong lòng Phật tổ thề ngươi không có gạt ta sao? Thủy kính trần bất đắc dĩ cười mà không nói. Kìa một khắc nữ tử giận dữ, nam tử cười mà không nói hình ảnh ấm áp vô cùng, lại thật sâu đau đớn vừa lúc thấy này bức họa mặt người nào đó. Các ngươi đang làm gì? Lòng hàn viễn thanh âm không tự giác mang lên sâm hàn túc sát. Lòng hàn viễn, thanh cần kinh ngạc xoay người. Xem ở Long Hàn Viễn trong mắt lại là nào đó trột dạ hoang loạn, làm Long Hàn Viễn nhìn về phía bọn họ ánh mắt càng thêm lạnh băng khiếp người, hai người chi gian thân mật khoảng cách càng là đau đớn Long Hàn Viễn mắt, làm hắn khống chế không được Hàn băng tụ mũi tên, hướng tới hai người đánh chết qua đi. Nhìn đến bay nhanh mà đến băng tiễn, thanh cần không chút nghĩ ngợi che ở thủy kính trần trước người, lại không ngại nàng này một động tác làm Long Hàn Viễn ánh mắt càng tựa vào đông đổi chiều ở dưới mái hiên thật dài băng lăng, lạnh băng bén nhọn chia bắn nhanh mà đến băng tiễn lại cuối cùng là nguy hiểm thật không hiểm ngừng ở thanh cần giữa mày một tấc chỗ ngươi dám vì hắn chán mũi tên long hàn viễn ánh mắt thanh thấu như tuyết sắc bén lạnh thấu xương nghe được long hàn viễn thanh âm thanh cần từ kinh hồn trung lấy lại tinh thần nhìn khoảng cách giữa mày không đến một tấc băng tiễn long hàn viễn ngươi có bệnh đi Có lẽ là ở bên ngoài này đó thời gian, thanh cần tâm thần quá mức thả lỏng nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại trực tiếp đối với Long Hàn Viễn nói ra câu này đại nghịch bất đạo nói. Thanh cần nói xong đồng thời cũng phát hiện vừa mới nói lỡ, nhưng Long Hàn Viễn như vậy vô cớ ra tay, nghĩ đến thủy kính trần ảm đạm vô thần hai mắt thanh cần đối diện Long Hàn Viễn một bước cũng không chịu nhường nhìn. nghe được thanh cần nói như vậy còn cố chấp che ở thủy kính trần trước mặt long hàn viễn ánh mắt tức khắc như thâm giếng chi thủy trong lòng lại vô cơ có chút chất buồn theo sau áp xuống loại này vô cơ chất buồn long hàn viễn lạnh như băng nhìn về phía thanh cần làm hoàng thất chắc phi tự mình trốn đi còn câu nói kế tiếp long hàn viễn không có xuất khẩu ánh mắt nhìn về phía thanh cần phía sau thủy kính trần ta tự mình trốn đi mộ dung thị chẳng lẽ không có nói cho ngươi sao ta ra phù cầu phúc chính là trải qua mộ dung thị chấp thuận mươi 227 Hồi Kinh, nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cần lập tức phản bác nói đến một nửa mới phát hiện Long Hàn Viễn lạnh băng nhìn phía nàng phía sau, Thanh Cần nháy mắt minh bạch, Long Hàn Viễn vừa mới đều chỉ là lý do, hắn chân chính tưởng nói chính là nàng cùng thủy Kính Trần đi. Cũng là y theo Long Hàn viễn cao ngạo, còn có thời đại này nam nhân thói hư tật xấu, chính là bọn họ không thích ghét bỏ nữ nhân cũng không cho phép, không thể tiếp thu bị bọn họ ghét bỏ nữ nhân không thích bọn họ càng miễn bàn cùng nam nhân khác ở bên nhau, Long Hàn viễn như vậy biểu tình là cảm thấy nàng cho hắn mang nào đó nhan sắc mũ đi. nghĩ đến long hàn viễn trong lòng là cái dạng này ý tưởng thanh cần trong lòng cảm thấy có chút trào phúng buồn cười nếu có thể nói nàng thật đúng là tưởng chứng thực cái này tội danh chính là nàng không thể hại thủy kính trần nghĩ đến thủy kính trần ảm đạm không ánh sáng ánh mắt còn có cái kia nàng liền xem đều không có xem qua liếc mắt một cái lại chú định cả đời không được gặp nhau huyết mạch trí thân Thanh Cần tâm sắp vô cùng, trên mặt lại một chút đều không có hiện ra tới, đối với Long Hàn viễn cười như không cười nói, nếu không phải Thùy Kính Trần, vương gia hiện tại nhìn đến nên là ta cho cốt sai rồi, vương gia như vậy oai hùng bất phàm, như thế nào để ý một cái kẻ hèn tiểu nữ tử cho cốt hơn nữa phòng chừng cũng sẽ không có cái gì cho cốt, vẫn là vương gia hy vọng Thanh Cần sống không thấy người chết không thấy xác Cuối cùng những lời này, Thanh Cần vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng chi ngôn, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ. Bổn vương sẽ cho ngươi cái công đạo Long Hàn viễn vốn dĩ lạnh băng biểu tình đánh vỡ, khẽ nhíu mày đối với Thanh Cần khó được giải thích mở miệng. Ha hà, hà nghe được Long Hàn viễn nói, Thanh Cần nhịn không được cười lạnh ra tiếng, ánh mắt châm chọc. Vương ra lời này nói nhưng thật ra tuyệt đẹp êm tai. Ngưỡng hoặc vương ra cảm thấy ta là cái vụng về vô cùng có thể làm ngươi tùy ý lừa gạt ngu xuẩn, đừng nói cho ta, ngài không biết này phía sau rốt cuộc là ai bút tích. Nhìn đến Thanh Cần không chút nào che giấu châm chọc Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình xem qua đi, muốn nói cho Thanh Cần, hắn không phải ý thứ này, nhưng hắn là Long Hàn Viễn. Liền tính đã mơ hồ rõ ràng hắn đối diện trước nữ từ cái loại này đặc biệt cảm tình. Hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn nói ra cái gì lại giải thích nói. Có đôi khi chúng ta để ý một người, bởi vì nào đó nguyên nhân không thể cúi đầu, nhưng lại không nghĩ buông tay. kia duy nhất biện pháp chính là tìm mọi cách bước đối phương cúi đầu lệnh đối phương không thể không khuất phục dựa vào ngươi nghĩ đến thanh cần vừa mới giữ gìn thủy kính trần động tác long hàn viễn không hề xem thanh cần mà là đem ánh mắt rời về phía thủy kính trần lạnh lùng mở miệng thân là phật gia cao tăng lại dụ dỗ đủ rồi ở long hàn viễn đem ánh mắt rời về phía thủy kính trần thời điểm thanh cần liền có nào đó sự cảm bất hảo quả nhiên nghe được long hàn viễn mở miệng nói thanh cần không chút nghĩ ngợi đánh gãy Muốn đối Long Hàn Viễn nói ra châm chọc khinh bỉ nói, nhưng như vậy chọc giận Long Hàn Viễn hậu quả, nàng là không đề bụng cũng không sợ hãi. Nhưng mà nàng đã thiếu thủy kính trần rất nhiều, sao nhẫn tâm đem hắn kéo vào nàng cùng Long Hàn Viễn này quán nước bùn chung. Nghĩ như vậy, thanh cần thu hồi chuẩn bị xuất khẩu châm chọc lời nói. Ra tới mấy ngày nay ta cũng chơi đủ rồi, muốn chạy trở về vân viện. Xem thanh cần như trong dự đoán cúi đầu, Long Hàn Viễn rũ mắt liễm mục. Không biết vì sao, hắn trong lòng cũng không có ngày xưa cái loại này cảm giác thành tựu, mà là có một loại khác kỳ quái cảm xúc dâng lên, làm hắn cảm thấy có chút không thoải mái cùng bực bội, rõ ràng là hắn buộc nàng cúi đầu, lúc này lại không nghĩ nhìn đến nàng loại này khuất phục. Như vậy mâu thuẫn phức tạp tâm tư, làm Long Hàn viễn rõ ràng nhíu chặt mày, xem ra hắn công pháp vấn đề vẫn là không có hoàn toàn giải quyết bằng không như thế nào sẽ có như vậy Phật Phồng không chừng tâm tình, sau khi trở về, nhất định phải lại hoàn toàn tế cha một phen, sớm ngày đi trừ cái này tai họa ngầm. Trong lòng nghĩ như vậy, Long Hàn viễn dùng nghị lực áp chế trong máu Phật Phồng, khôi phục hỷ nộ không biện thần sắc hướng tới thanh cần vươn tay, rõ ràng cộng kỵ mời, đi thôi. Nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy không bình thường động tác Thanh Cần trong mắt hiện lên nghi hoặc cự tuyệt nói, vương ra lúc trước mặt đi Thùy Kính Trần đối ta có ân cứu mạng muốn đi ta tưởng lại đối hắn nói hai câu cảm tạ nói rốt cuộc về sau gặp lại liền không biết là năm nào tháng nào. Nghe được Thanh Cần nói, Long Hàn Viễn hơi liễm mắt đen áp xuống trong máu kích động lưu loát quay đầu ngựa lại. Nhìn đến Long Hàn Viễn cao ngạo đi xa bóng dáng, Thanh Cần mới xoay người, đối với Thùy Kính Trần mở miệng ta ngươi lại không biết nên nói chút cái gì. Thủy kính trần vô thần hai mắt nhìn về phía Thanh Cần, như là minh bạch Thanh Cần cũng không biết lời nói, đối với Thanh Cần cao khiết thú giật đạm nhiên thong rong cười, không cần lo lắng, sẽ khá lên lời này, không biết là ở báo cho Thanh Cần về sau sinh hoạt vẫn là đang nói Thanh Cần lo lắng nhất hắn đôi mắt vấn đề. Ta đi rồi, ngươi bảo trọng nhìn thủy kính trần kia một đôi vô thần lại phảng phất nhìn thấu hết thảy trong mắt thanh cần trân trọng nói ra này đơn giản mấy chữ trong mắt lại mang theo một loại thật sâu tiếc nuối vì cái gì lúc trước nàng gặp được không phải thủy kính trần nếu lúc trước nàng gặp được chính là thủy kính trần nên có bao nhiêu hảo như vậy cho dù mạo trời phạt bị thiên lôi hoanh thành cạn bã nguy hiểm nàng cũng nhất định đáng tiếc sai thời gian gặp được đúng người chỉ có thể không lưu một tiếng thở dài càng quan trọng là nàng sớm đã không có lúc trước như vậy ái một người tâm lực đi đường cẩn thận thủy kính trần như bình thường giống nhau đạm nhiên mở miệng sắc mặt đạm bạc yên lặng kia một khắc ngọc diện tố sam khiết như nước phàm trần pháo hoa không dính thân thanh Cần phất tay áo xoay người không có lại quay đầu lại vọng liếc mắt một cái liền không biết phía sau bóng người thật lâu nhìn nàng rời đi phương hướng tự thành tuyên cổ trong xe ngựa thanh cẩn chính chán đến chết phiên trong tay tân mua thoại bản đột nhiên xe ngựa màn xe khẽ nhúc nhích long hàn viễn thân ảnh xuất hiện ở thùng xe Thanh Cần làm bộ nghiêm túc nhìn quyển sách trên tay che khuất đáy mắt không mừng cùng chán ghét. Phía trước lộ bồn vương liền không bồi ngươi, ngươi trước chính mình hồi phủ đi. Nhìn đến Thanh Cần mê mẩn nhìn thư bộ dáng, Long Hàn viễn Thanh lãnh nói. Thanh Cần giơ lên quyển sách trên tay, nương thư che đẩy trợn trắng mắt nàng hiếm lạ Long Hàn viễn bồi nàng, nếu không phải Long Hàn viễn tìm tới, nàng hiện tại nói không chừng chính vui sướng du sơn ngoạn thủy đâu. Quyển sách trên tay bị một con bàn tay to kéo ra Thanh Cần lười đến mở miệng gật gật đầu. Người cùng bổn vương cùng nhau trở về, bổn vương sợ ngươi về sau ở trong phủ không hảo quá nhìn đến Thanh Cần liền lời nói đều không nói hứng thú dã rời gật đầu, Long Hàn Viễn nghĩ nghĩ, đối với Thanh Cần giải thích hắn vừa mới trong lời nói thâm ý. Nghe được Long Hàn Viễn làm như đối với nàng giải thích bộ dáng, Thanh Cần ngẩn đầu kỳ quái nhìn về phía Long Hàn Viễn. Nàng căn bản liền không nghĩ muốn cùng Long Hàn Viễn cùng hồi phủ, lại nói nàng ở tĩnh vương phủ quá quá hào quá nhật từ sao. Cho nên nàng không thể hiểu được nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn nháy mắt minh bạch thanh Cẩn trong mắt ý vị quanh thân nhiệt độ không khí sậu hàng, thanh Cẩn không khỏe đánh cái dùng mình, không biết vì cái gì từ sinh xong hài tử sau, nàng liền đặc biệt sợ lãnh. Nghĩ đến hài tử, thanh cần đáy lòng có kim đâm hơi đau, không giấu vết hướng tới mặt sau trốn trốn. Long Hàn Viễn nhìn đến nàng cái này không tiếng động động tác trong con ngươi hàn băng hội tụ. ở Thanh Cần cho rằng hắn sẽ bùng nổ thời điểm Long Hàn Viễn xoay người rời đi thùng xe. Thùng xe chung đã không có Long Hàn Viễn cái này không cần tiền liều mạng phóng khí lạnh di động băng thể Thanh Cần rốt cuộc cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nghĩ đến Long Hàn Viễn khác thường bộ dáng, tính Long Hàn Viễn có bình thường hay không cùng nàng lại có gì làm? Nghe Long Hàn Viễn nói kế tiếp nàng hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhìn đến Long Hàn Viễn kia trương thảo người ghét mặt thật là kiện làm người cảm thấy vui vẻ sự tình. Hai ngày sau Thanh Cần rốt cuộc một người bước lên trở lại kinh thành lộ. Nói là một người kỳ thật Thanh Cần có thể cảm giác được chung quanh ngẫu nhiên nhanh chóng hiện lên bóng người, không cần phải nói. Khẳng định là Long Hàn Viễn phái tới giám thị nàng, bất quá nàng đều đã tính toán đã trở lại. Trung quanh những người đó ái giám thị liền theo bọn họ đi, dù sao bị nhiều xem hai mắt cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ba ngày sau Thanh Cần ngồi xe ngựa chậm rãi đi vào kinh thành đại môn. Thanh Cần ở trong xe ngựa rũi cái đại đại lười eo, nhà giam A, nàng rốt cuộc lại về rồi, thật là kiện bi thương thêm bất hạnh sự tình, bất quá, khổ chung mua vui, không biết mộ dung thị nhìn đến nàng sau sẽ là như thế nào biểu tình, nghĩ đến mộ dung thị nghe được nàng bình an trở về tin tức sắc mặt nhất định thực xuất sắc. Liền ở Thanh Cần nghĩ như vậy thời điểm, xe ngựa đã đến tĩnh vương phủ cửa thủ vệ nhìn đến cửa vô cớ dừng lại xe ngựa, nghĩ đến hôm nay cũng không có nhận được bên trong tin tức nói là có cái gì khách quý tới chơi, liền cao mày đi vào xe ngựa phía trước xua đuổi nói, từ đâu ra phá xe, không biết đây là tĩnh vương phủ đại môn sao còn không chạy nhanh thức thời lăn. Người là đang nói xe ngựa của ta sao? Thanh Cần khơi màu xe ngựa một góc, cố cố chắc phi. Thủ vệ vừa lúc gặp qua Thanh Cần, nhìn đến kia trương thiệt sắc tinh xảo mặt nhịn không được thất Thanh Hô. Là ta, mở cửa đi. Thanh Cần nhàn nhạt gật đầu. Là nô tài này liền đi gọi người vì cố chắc phi mở cửa thủ vệ chạy nhanh cúi đầu khom lưng, liền sợ Thanh Cần truy cứu hắn vừa mới vô lễ. Thanh Cần khóe miệng mỉm cười, buông trong tay màn xe. Thẳng đến thanh cần xe ngựa biến mất ở hắn trong tầm mắt thủ vệ mới phản ứng lại đây, bên trong truyền ra tin tức không phải nói cố chắc phi ra cửa cầu phúc gặp được ngoài ý muốn sao. Này xương, thanh cần mới vừa đi tiến lưu vân viện đại môn. Chính viện, vương phi mộ dung thị liền thu được hạ nhân bẩm báo tin tức cố chắc phi đã trở lại. Vậy lùi bẩm báo tin tức hạ nhân sau, mộ dung thị sắc mặt kinh nghi bất định nhìn về phía lạc ma ma. Nàng thế nhưng đã trở lại, phụ thân phái ra đi kia nhóm người có hay không tin tức. Lạc ma ma lắc đầu, mộ dung thị rốt cuộc duy trì không được chấn định đứng lên, cố thanh cần cái kia thiện người đều đã trở lại, vì cái gì bọn họ còn không có tin tức, không phải nói người kia năng lực rất lớn sao. Vương Phi ngài ngàn vạn muốn ổn định nhìn đến mộ dung thị bộ dáng, lạc ma ma vội vàng mở miệng khuyên nhủ. thật là một đám phế vật ngày thường nói có bao nhiêu đại năng lực liền một tiểu nha đầu phiến tử đều trị không được ngươi hôm nào lợi dụng thời gian rảnh đi theo phụ thân nói nói đừng tổng tìm một ít mua danh chuộc tiếng hạng người chỉ nói lời nói xuông không làm thật sự. Nghe được mộ dung thị này phiên có trật tự nói, lạc ma ma liền biết nàng vừa mới là thao sai tâm, nhìn đến mộ dung thị không có kinh hoàng thất thố, lạc ma ma ngược lại có chút khó hiểu lo lắng nói, hiện giờ cô chắc phi đều đã trở lại, chúng ta phái ra đi người lại còn sống không thấy người chết không thấy xác này nếu là vạn nhất. Không cần lo lắng, này đó mộ dung ra sớm có chuẩn bị, nếu cô chắc phi đã đã trở lại, hiện giờ những người đó mặc kệ chết không chết cũng chưa cái gì giá trị. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma trong lòng dùng mình, trên mặt lại nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi cố chắc phi cầu phúc gặp nạn, ma ma tùy bổn phi đi xem cố chắc phi mộ dung thị trong mắt hiện lên âm độc chi sắc liền phải hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này châu vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, không kịp hành lễ đối với mộ dung thị mở miệng nói, vương phi, hành cung đưa tới tin tức. Cái gì, mau cấp bổn phi lấy lại đây. Mộ dung thị nghe được Châu Vân nói, trên mặt hiện lên thựa hỷ thựa bi biểu tình. Châu Vân rũ mắt cầm trong tay thư tín cung kính trình cấp mộ dung thị. Mộ dung thị nhanh chóng rút ra bên trong thư tín, đọc nhanh như gió xem xong mặt trên nội dung, trên nét mặt đầu tiên là hiện lên hơi hơi tiếp nuối, rồi sau đó một lần nữa hiện ra vui sướng chi sắc. Là vương gia làm người đưa tới. Vương gia khỏi hẳn, lạc ma ma thật cẩn thận hỏi. Không tồi, vương gia đã mạnh khỏe, ba ngày sau liền đã trở lại. Mộ dung thị đối với lạc ma ma không chút nào giấu diếm nói. Thật sự, thật là bồ tát phù hộ. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị gật đầu, nhịn không được đầy mặt kích động nói. Trong lúc vô tình lại nhìn đến mộ dung thị cũng không có nhiều ít vui sướng mặt. Lạc ma ma trên mặt vui sướng cương ở trên mặt. Vương phi đây là làm sao vậy? Vương gia khỏi hẳn trở về bổn phi tự nhiên vui vẻ chính là vương gia lần trước phái người lại đây mộ dung thị mang theo yêu sầu khó xử nói. Nguyên lai like vương phi là ở lo lắng việc này, vương phi yên tâm hảo, bên kia sớm có tin truyền tới kia chuyện cái kia thị vệ đã một mình gánh chịu xuống dưới. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma chạy nhanh đối với mộ dung thị nói ra tin tức này. Lời tuy như thế, nhưng bổn phi trong lòng tổng cảm thấy có chút xin lỗi ra. Vương phi không cần như thế, vương phi mệt nhọc vì vương gia xử lý vương phủ dụng tâm giáo dưỡng thế tử như vậy dưới tình huống. Vương phi lưu tại vương phủ là lựa chọn tốt nhất, bằng không vương gia bị bệnh, vương phi cùng qua đi, trong phủ không có vương phi tọa chấn, chẳng phải là nhân tâm hoàng sợ, hơn nữa này không phải cát nhân tự có thiên tướng. ra khỏi hẳn, tin tưởng ra nhất định cũng minh bạch vương phi khó xử, nếu đến lúc đó vương gia còn muốn trách tội vương phi, lão nô liền mang theo trong viện nô tài quỳ đến ra trước mặt đi, nói là lão nô đám người đau khổ cầu xin, vương phi mới bị bất đắc dĩ lưu lại, chính là vương phi lại tâm niệm ra, cả ngày cơm đều không có hảo hảo ăn qua một đốn, xử lý xong phủ vụ còn muốn ở tiểu Phật đường vì ra cầu phúc một lát lặc ma ma nghe được mộ dung thị nói, bỗng nhiên phúc như tâm đến nói, chỉ có ma ma minh bạch bồn phi trong lòng khổ, Mộ Dung Thị vẻ mặt yêu thương, lạc Ma Ma thông minh không hề ngôn ngữ mà là rất dài một đoạn thời gian sau mới đối với Mộ Dung Thị dò hỏi mở miệng chúng ta đây còn đi lưu vân viện vấn an cố trắc phi sao? Đi, Ma Ma đại bổn phi đi an ủi một cái cố trắc phi, bổn phi liền không tự mình đi qua. Kia lão nô này liền đi. Ba ngày sau, Mộ Dung Thị bên cạnh đứng Long Càn Nguyên phía sau đi theo Tĩnh Vương phủ chúng nữ quyến đứng ở cửa nghênh đón trở về Long Hàn Viễn. Rất xa nhìn đến kia quen thuộc màu đen thân ảnh, tĩnh vương phụ nữ quyến đều không tự chủ được thần sắc kích động, mộ dung thị nhất chấn định, biểu tình không có nhiều kích động, khoái mắt không khỏi xuất hiện nước mắt, ở long hàn viễn xuống ngựa nháy mắt, lập tức mang theo long càn nguyên chạy tới nơi. Ngữ khí che giấu không được vui sướng kích động, vương ra, ngài rốt cuộc đã trở lại. chương 228 vô tình điểm thấu Long Hàn viễn xoay người không biện hỉ nội nhìn về phía mộ dung thị, rõ ràng như thường lui tới giống nhau ánh mắt lại làm mộ dung thị ở Long Hàn viễn như vậy trong ánh mắt suýt nữ tiên trì không đi xuống. Phụ vương, ngài đã trở lại, càn nguyên hào tưởng ngài, nghe nói ngài bị bệnh, càn nguyên cầu mẫu phi muốn đi xem ngài, nhưng mẫu phi nói càn nguyên còn nhỏ, đi cũng chỉ sẽ cho phụ vương ngài thêm phiền nói này có chút huề hoài cúi đầu, nháy mắt sau lại nâng lên. Sau lại mẫu phi lại nói cho Càn Nguyên, chỉ cần Càn Nguyên ngoan ngoãn nghe lời chăm chỉ bối thư, phụ vương liền nhất định sẽ khá lên, hiện tại phụ vương rốt cuộc hảo đã trở lại, mẫu phi nói chính là đối, đúng hay không? Kỳ ký ánh mắt nhìn về phía Long Hàn Viễn, Long Hàn Viễn nhìn cái này dụng tâm giáo dưỡng quá con vờ cả, rốt cuộc vẫn là đối với mộ dung thị gật gật đầu. Nhìn đến Long Hàn Viễn như ngày xưa đối nàng kính trọng gật đầu, mộ Dung thị rũ mắt che khuất đáy mắt chỗ sâu trong thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, vừa mới Long Hàn Viễn nhìn về phía nàng kia hỉ nộ không biện biểu tình, làm nàng trong lòng nhịn không được khí hư còn hảo nàng có càn nguyên con trai của nàng Trung quy là giúp đỡ nàng. Ra dọc theo đường đi vất vả, thần thiếp đã làm người chuẩn bị hảo nước ấm, ra chạy nhanh vào phủ đi cứ việc vẫn là có chút trột dạ mộ dung thị trên mặt lại một chút không hiện ngược lại dường như không có việc gì, một bên tiếp tục nhiệt tình quan tâm đối với Long Hàn Viễn nói, một bên xoay người vì Long Hàn Viễn nhường ra lộ. Nghe được mộ dung thị nói, Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình, đang chuẩn bị cất bước ánh mắt vô tình từ kia một đám hắn căn bản không nhớ rõ, tên nữ quyến trung đảo qua, không có nhìn đến quen thuộc khuôn mặt. Long Hàn Viễn hơi hơi nhíu mày, làm bộ tùy ý nhìn quét một vòng, xác nhận không có nhìn đến gương mặt kia. Long Hàn Viễn mới nhíu chặt khởi mày. Long Hàn Viễn tùy ý động tác ở có chút hiểu biết hắn mộ dung thị trong mắt lại là như vậy rõ ràng, ra là đang tìm cái gì sao? Mộ Dung Thị có chút nghi hoặc hỏi. Long Hàn Viễn không có trả lời Mộ Dung Thị vấn đề, cúi đầu làm như đắm chìm ở chính hắn suy nghĩ chung. Nhìn đến Long Hàn Viễn không có trả lời nàng vấn đề, Mộ Dung Thị trên mặt tươi cười có chút không nhịn được. Đột nhiên trong đầu có cái gì hiện lên, mộ dung thị thử tính mở miệng, tuyết chắc phi phía trước có chút bị thương thân mình, vẫn luôn không tốt cũng không xấu, thần thiếp vốn dĩ tối hôm qua làm người thông chi tuyết chắc phi ra hôm nay trở về sự tình. Ai ngờ thần thiếp người còn không có phái ra đi tình Vũ Yên liền tới đây người bẩm báo, tuyết chắc phi lại phát sốt suy xét đến tuyết chắc phi thân thể. Thần thiếp liền không gọi người lại đi chuyên môn nói cho tuyết chắc phi ra hôm nay trở về tin tức đến nỗi cố chắc phi, ra tùy thánh giá đi tuần nửa tháng sau. Cố Trác phi bên người đại nha hoàn tới nói cho thần thiếp, nói là cố Trác phi lo lắng ra an nguy chuẩn bị đi chùa bàn nhược vì ra cầu phúc, thần thiếp nghĩ là chuyện tốt nếu không phải thần thiếp còn muốn xử lý trong phủ sự tình. Thần thiếp cũng muốn mang trong phủ tìm muội cùng đi vì ra cầu phúc, nhưng ra ngài đem vương phủ giao cho thần thiếp, thần thiếp liền nhất định phải vì ngài bảo vệ tốt cái này vương phủ. Cố Trác phi có tâm, nghĩ ra ngài thường cũng tương đối coi trọng cố Trác phi. Cho nên thần thiếp liền kêu cố chắc phi mang theo bổn phi một phần tâm ý đi chùa bàn nhược, không nghĩ tới cố chắc phi thế nhưng ở nửa đường thần bí mất tích Thần thiếp vốn dĩ nghĩ làm người ra dòi thuốc ngựa bẩm báo cấp gia nhưng lại nghĩ ra đi theo bệ hạ đi tuần, lo lắng làm ra phân tâm liền. Long Hàn viễn đột nhiên không hề dấu hiệu khởi bước đi vào tĩnh Vương Phủ. Nhìn đến Long Hàn viễn đột nhiên động tác mộ dung thị sắc mặt đổi đổi, lại vẫn là vẫn duy trì Vương Phi đoan trang. Không chút hoang mang xoay người phân phó phía sau nữ quyến, ra có chút mệt mỏi các người trước từng người hồi sân đi. Những cái đó nữ quyến vốn đang nghĩ có thể nương Long Hàn Viễn trở về, ngành đón Long Hàn Viễn cơ hội, nhiều ít khiến cho Long Hàn Viễn chú ý, không nghĩ tới Long Hàn Viễn từ đầu tới đuôi chỉ là vừa mới nhìn quét các nàng liếc mắt một cái, liền cùng Vương Phi không biết nói nói cái gì, hiện tại càng là trực tiếp đi rồi. Trong lòng thất vọng đồng thời, đối với mộ dung thị nói cùng kêu lên đáp là sau đó ủ rũ cục đuôi sôi nổi đi vào phủ môn trở về từng người sân. Mẫu Phi Nhìn đến chúng nữ quyến rời đi, Long càn Nguyên có chút lo lắng đối mộ dung thị kêu, hắn so với kia chút nữ quyến ly gần, tuy rằng cũng không nghe rõ mộ dung thị cùng Long Hàn Viễn nói cái gì đó, chính là hắn rõ ràng nhìn đến, là mẫu phi miệng vẫn luôn ở động, mà phụ vương từ đầu đến cuối không có nói một lời cuối cùng càng lạ ở mẫu phi giống như không có nói xong dưới tình huống đột nhiên cất bước rời đi. Hoàng gia hài tử không có đơn thuần quyền lợi tuy rằng phụ vương vẫn luôn là lãnh đạm bộ dáng, nhưng vừa mới phụ vương rõ ràng là có chút không vui, mà hắn loáng thoáng biết phụ vương không vui cùng hôm nay không có ra tới nghênh phụ vương hai cái chắc phi có quan hệ, sát thực nói, hẳn là cùng hắn ngày ấy ở trong sương sớm gặp qua cố chắc phi có quan hệ đi. Nghĩ đến cái kia hoa văn màu đen kim thêu, lười biếng đẹp đẽ quý giá nữ tử, Long càn nguyên có chút tràn ngập lo lắng nhìn về phía mộ dung thị. không có việc gì người phụ vương chỉ là đuổi một đường có chút mệt nhọc ngươi đi đọc sách đi mẫu phi lại đi thư phòng nhìn xem ngươi phụ vương nhìn đến long càn nguyên lo lắng ánh mắt bộ dung thị áp xuống đáy lòng lo lắng cùng trột dạ trong lòng ấm áp đối với long càn nguyên an ủi nói Nghe được mộ dung thị nói, lòng càn nguyên có chút trần chờ. bất quá phụ vương cùng mẫu phi chi gian sự, rõ ràng là hiện tại hắn không thể lý giải, hắn duy nhất có thể làm chính là làm mộ dung thị thiếu vì hắn thao điểm tâm, cho nên tuy rằng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, trên mặt long càn nguyên đối với mộ dung thị thuận theo gật gật đầu kia hài nhi liền đi nhiệm thư. Đi thôi mộ dung thị chiều long càn nguyên cười cười. Long Càn Nguyên cuối cùng xem một cái Mộ Dung thị, xoay người cất bước rời đi, cách đó không xa Tiểu Phát từ nhìn đến Long Càn Nguyên xoay người, rất xa đối Mộ Dung thị thi lễ, chạy nhanh đuổi kịp Long Càn Nguyên bước chân. Mộ Dung thị đứng ở tại chỗ nhìn theo Long Càn Nguyên thân ảnh đi xa. Vương Phi ra nhìn đến người chung quanh đi quang, Lạc Ma Ma nghĩ đến vừa mới không đợi Vương Phi nói xong lời nói liền rời đi Long Hàn Viễn có chút không có trọng tâm mở miệng. Mộ Dung thị ánh mắt trầm hạ tới, ngươi nói nàng mạnh như thế nào liền như vậy hảo đâu. Rõ ràng đều biến mất thời gian dài như vậy, như thế nào liền không có chết ở bên ngoài đâu. Vương phi ý tứ là ra vừa mới là vì nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma có chút không phải thực minh bạch hỏi. Bồn phi vẫn là xem thường nàng ở ra trong lòng phân lượng, cũng không biết nàng có cái gì hảo da liền như vậy thích nàng, thích đến như vậy cũng hảo như vậy bồn phi trong lòng cũng không cần quá nhiều ái náy mộ dung thị làm như đối lạc ma ma nói, cũng làm như ở đối nàng chính mình không có ở Long Hàn viễn bệnh nặng thời điểm đi chiếu cố bất an tâm nói. Chúng ta đây đối cố chắc phi làm nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma nghĩ đến các nàng phái ra người đuổi giết thanh cần sự tình, hiện giờ thanh cần bình an trở về, ngày đó vương phi phái nàng đi tìm hiểu hư thật, nhưng lại cũng không có nhìn thấy thanh cần mặt chiếu vương phi ý tứ, ra càng là coi trọng cố chắc phi, không biết những cái đó phái ra đi người có hay không bị cố chắc phi nhìn ra cái gì, không có còn hảo, nếu cố chắc phi nhìn ra cái gì, lại đối với vương gia vừa nói, lạc ma ma đột nhiên có chút chân mềm đứng thẳng không được. Bồn Phi đối cố chắc Phi đã làm cái gì sao? Mộ dung thị lãnh lệ đánh gãy lạc ma ma nói. Nhìn lạc ma ma biến bạch mặt đầu đi cảnh cáo ánh mắt. Là là lão nô hồ đồ nhìn đến mộ dung thị vọng lại đây cảnh cáo ánh mắt. Lạc ma ma cố nén chân mềm đứng thẳng thân thể. Hảo, ma ma hầu hạ bổn Phi nhiều năm như vậy. bổn Phi cũng biết sao ma ma vất vả. Ma ma liền về trước sân đi. bổn Phi mang theo châu vân lại đi nhìn xem vương gia. Mộ dung thị nói xong mang theo châu vân hướng tới Long Hàn viễn sở đi phương hướng đuổi theo. Lạc ma ma đứng ở tại chỗ, sắc mặt càng thêm tái nhợt vương Phi ý tứ là ghét bỏ nàng tuổi già sức yếu sao. Mộ dung thị đi vào thư phòng thời điểm, Long Hàn viễn mới vừa tắm gội ra tới trên người chỉ ăn mặc trung y, bên cạnh đỗ thắng chính cầm trong tay áo ngoài tính toán cấp Long Hàn viễn mặc vào. Nhìn đến Mộ Dung thị tiến vào, Đỗ Thắng tính toán tiến lên động tác dừng lại, Mộ Dung thị đi lên trước tiếp nhận Đỗ Thắng trong tay áo ngoài, vì Long Hàn Viễn dốc lòng mặc tốt sau. Vừa rồi là thần thiếp có chút sơ suất, không nên ở phụ cửa liền nói chút trong phủ việc tư, bất quá thần thiếp cũng là xem vương gia giống như tương đối thất vọng, lúc này mới. Thất vọng, vốn dĩ trầm mặc không nói Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung thị trong miệng cái này từ theo bản năng lặp lại cái này từ. mộ dung thị vừa lúc vội xong trong tay động tác nghe được long hàn viễn mở miệng lui về phía sau một bước có chút trêu ghẹo nói là nha vương ra ngài xem không đến ngài biểu tình quả thực là làm thần thiếp đều nhịn không được có chút đố kỵ cố muội muội mộ dung thị nửa thật nửa giả nói mộ dung thị thượng nửa câu nói xong long hàn viễn liền lâm vào nào đó suy nghĩ căn bản không nghe rõ mộ dung thị nửa câu sau Mộ dung thị sau khi nói xong nhìn về phía Long Hàn Viễn, liền nhìn đến Long Hàn Viễn xuất thần biểu tình, mộ dung thị bừng tỉnh có ngộ, vương ra cái này biểu tình, như là một chút đều không rõ ràng lắm hắn cảm tình, ngẫm lại từ trước cùng Long Hàn Viễn ở bên nhau nhật tử, mộ dung thị đột nhiên cảm thấy nàng giống như tiếp xúc tới rồi Long Hàn Viễn một cái đại bí mật. Nghĩ đến vừa mới nói. Mộ dung thị hối tiếc không kịp nàng vừa mới vì cái gì muốn nói câu nói kia, nếu phía trước ra vẫn là ở hỗn độn nói, nàng vừa mới không thể nghi ngờ chính là điểm thấu ra đối cố thanh cần cảm tình, nghĩ đến này, mộ dung thị có chút không tiếp thu được. Người còn có chuyện gì sao? Ở mộ dung thị còn ở lòng nghi ngờ thời điểm, Long Hàn Viễn đã khôi phục ngày sư hỷ nộ không hiện ra sắc đối với mộ dung thị lạnh lùng hỏi. Nghe được Long Hàn Viễn hỏi ra nói như vậy. Mộ dung thị ngẩng đầu không bỏ lỡ một tia biểu tình trộm quan sát long hàn viễn, lại cái gì đều không có phát hiện, có chút lòng nghi ngờ chẳng lẽ vừa rồi là nàng nghĩ nhiều, như vậy nghi hoặc mộ dung thị trên mặt biểu tình càng thêm dịu dàng, thần thiếp không có gì sự. Chính là vừa mới cố chắc phi sự, thần thiếp còn không có đối ra nói xong, bởi vì sợ ra phân tâm, thần thiếp liền một bên tự chủ trương áp xuống cố chắc phi sự, một bên phái ra vương phù thế lực đi tìm cố chắc phi. Chính là thần thiếp đều mau làm người đem kinh thành lặng lẽ phiên mỗi người, đều vẫn là không có tìm thấy cố chắc phi thân ảnh, thần thiếp cảm thấy thẹn với gia, đang định làm người cấp gia truyền tin tức thời điểm, không nghĩ tới lại truyền đến gia cùng ninh vương nhiễm dịch tin tức, thần thiếp tâm yêu vương gia, gấp không chờ nổi muốn đuổi tới vương gia bên người, liền rốt cuộc bất chấp cố chắc phi sự, vốn dĩ nghĩ theo vương gia phái tới người đi vương gia bên người, chính là nghĩ đến vương gia đi lên đem vương phủ giao cho thần thiếp, dặn dò thần thiếp hào hảo, hảo dạy dỗ càn nguyên. chương 229 nước đổ khó hốt, hơn nữa thần thiếp vừa đi kinh thành tĩnh vương phủ thế tất lâm vào hỗn loạn, thần thiếp bị bất đắc dĩ chỉ có nhẫn hạ tâm tiêu vì vương gia trấn an hảo phía sau, cũng liền đã quên cố chắc phi sự. Chờ đến vương gia mạnh khỏe tin tức truyền đến, thần thiếp mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhớ tới cố chắc phi sự, đang muốn tiếp tục làm người tìm kiếm cố chắc phi tin tức, không nghĩ tới cố chắc phi lại ở ba ngày trước một người đã trở lại. thần thiếp muốn chuẩn bị vương gia trở về công việc liền còn không có đằng ra nhàn rỗi đi thăm cố trắc phi chỉ là làm thần thiếp bên người lạc ma ma đi thăm hỏi một chút cố trắc phi không nghĩ tới cố muội muội cũng không biết là chuyện như thế nào Thế nhưng Cự Tuyệt Lạc ma có kiến, hiện giờ ra trở về vừa lúc không ngại theo thần tiếp cùng đi nhìn xem cố muội muội, rốt cuộc cố muội muội vô cớ mất tích thời gian dài như vậy, không biết Mộ Dung thị không có nói thêm gì nữa, nhưng làm người không tự chủ được nghĩ đến Thanh Cần mất tích thời gian dài như vậy, sau khi trở về lại không thấy người hành động sau lưng thâm ý. Không cần, Bồn Vương hy vọng người có thể minh bạch, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chùa Bàn Nhược, thẳng đến Bồn Vương mạnh khỏe mới từ chùa Bàn Nhược hồi phủ. Nghe được Long Hàn viễn này cảnh cáo nàng bao che cố thanh cần ý tứ, mộ dung thị rốt cuộc nhịn không được. Vương giả ý tứ là thần thiếp là ở tạo cố muội muội giao sao. Thần thiếp cũng là vì giữ gìn hoàng gia mặt mũi, tĩnh vương phủ mặt mũi, vương gia ngài mặt mũi, rốt cuộc cố muội muội mất tích thời gian dài như vậy. Người dựa theo bổn vương ý tứ là được. Long Hàn viễn cường ngạnh đánh gãy mộ dung thị nói. Mộ dung thị kinh ngạc nhìn về phía Long Hàn Viễn, nàng hiện tại có thể khẳng định là nàng điểm thấu Long Hàn Viễn tưởng tượng đến này, mộ dung thị thật sự có chút chịu không nổi. Cũng liền bất chấp cái gì, hiên ngang lẫm liệt nói, Bổn phi biết vương gia tương đối coi trọng cố Trắc phi, nhưng cho dù như thế, vương gia cũng không thể xem nhẹ cố Trắc phi phía trước vô cơ biến mất nửa năm sự tình, nếu cố chắc phi đột nhiên có thai làm sao bây giờ. Cuối cùng này một câu, không bao giờ che giấu trần trụi ác ý cùng hoài nghi. Long Hàn viễn ánh mắt lạnh thấu sương nhìn về phía mộ dung thị, biểu tình lãnh đạm nói, nàng có thể hay không có hài từ. Vương Phi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Nghe được Long Hàn viễn nói, mộ dung thị trong mắt hiện lên hoảng loạn rồi sau đó cố gắng chấn định nhìn về phía Long Hàn viễn vương ra nói có ý tứ gì, thần thiếp không rõ cố chắc Phi có thể hay không có hài từ. Thần thiếp như thế nào sẽ rõ ràng? Nhìn đến mộ dung thị đã che giấu không được còn ra vẻ chấn định bộ dáng, lòng hàn viễn đột nhiên trong lòng có chút nói không nên lời bực bội kỳ quái lại đến một lần sau, hắn vốn dĩ cũng quyết định buông tha cố thanh cần. Làm cố thanh cần bình phàm bình thường quá cả đời chính là sau lại vài lần gặp được. Nhìn đến nàng dùng lúc trước tin cậy hắn ánh mắt nhìn người khác như vậy thả lòng an bình đứng ở người khác bên cạnh nhìn đến Tết Thượng Nguyên đêm đó, nàng đối cái kia giả vị hôn phu cười như vậy sán lạn minh diễm, không hề phòng bị khi. Hắn đột nhiên liền nổi lên muốn hủy diệt tâm tư, vốn dĩ chính là thuộc về đồ vật của hắn, vì cái gì hắn vẫn luôn ở trong bóng tối, chuyển cái thân cũng vẫn như cũ chạy thoát không được. Chính là đã từng nói ái hắn thích hắn nàng, chuyển cái thân lại vẫn như cũ có thể đối trừ bỏ hắn ở ngoài mặt khác người như vậy tươi đẹp cười, phảng phất nàng thích qua hắn quá vãng, chỉ là hắn làm một hồi hoang đường không kềm chế được mộng Sao lại có thể như vậy? huống chi sau lại đã biết nàng cũng cùng hắn giống nhau, cái loại này từ lại tới một lần sau thường xuyên tính mặc danh cảm giác mất mát, cái loại này tìm được đồng loại cảm giác làm hắn minh bạch nguyên lai long hàn viễn cũng là sợ tịch mịch. Cứ việc vẫn là không thích như vậy tươi đẹp sáng ngời, nhưng biết có người cùng hắn giống nhau, hơn nữa vẫn là vốn nên thuộc về đồ vật của hắn, hắn có thể quyết định từ bỏ, đương nhiên cũng có quyền lợi thu hồi, hơn nữa là nàng trước đôi hắn nói thích tuy rằng đã từng hắn cũng không có cái gì vui mừng, nhưng cũng không có cảm thấy chán ghét. Như vậy thu hồi đồ vật của hắn, lại có cái gì không thể. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng, làm hắn kinh ngạc khó hiểu, đã từng nàng cầu còn không phải là hắn thích cùng ở hắn bên người sao. Đời trước vô danh vô phận nàng đều nguyện ý ở nàng bên người, lúc này đây hắn cho nàng danh phận địa vị nàng lại là như vậy phản ứng. Nhưng nhìn nàng khi cái loại này tâm lý phong phú cảm, làm hắn quyết định là như thế nào cũng không thể phóng nàng rời đi, vì thế hắn nhậm nàng đâm hắn một cây châm, xem như bồi thường hắn đã từng quyết định bỏ quên nàng ra vẻ ở nàng trước mặt hô lên cái tên kia thua thiệt. Đồng thời lại dưới đáy lòng nhịn không được phiền chán tức giận nàng không biết tiến thối, vì thế quyết định làm nàng ở kế tiếp nhật từ hào hào minh bạch, không có hắn, nàng liền tính thành trắc phi, vẫn là một bước khó đi. Hắn cố ý che chắn hậu viện tin tức không cho long bệnh kinh phong lại hướng hắn hội báo những cái đó tin tức cho rằng nàng đã biết lợi hại sau liền nhất định sẽ gấp không chờ nổi chạy tới hướng hắn cúi đầu nhưng không nghĩ tới trước nhịn không được người lại là hắn. Mà nàng cho dù ở tĩnh vương phủ trung gian nan độ nhật chỉ có thể co đầu rút cổ ở nàng trong sân cũng không muốn hướng hắn cúi đầu cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận nàng. Biết được nàng ở vương phi kia uống lên tuyệt từ tán thời khắc đó. Hắn kỳ thật là khoái ý, nghĩ đến nàng ngày sau biết được chính là bởi vì nàng nhất thời cậy mạnh, mới cả đời không thể có hai từ biểu tình, muốn nhìn nàng hối tiếc không kịp ở trước mặt hắn nhận sai bộ dáng. Nữ nhân chi gian tranh đấu hắn không phải không biết mộ dung thị đối hậu viện nữ nhân những cái đó thủ đoạn hắn cũng không phải không hiểu biết bất đồng chính là hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, được làm vua thua làm giặc từ này đó nữ từ vào cái này địa phương thời điểm nên minh bạch nếu hắn là mộ dung thị. Hắn sẽ so mộ dung thị làm càng tuyệt ác hơn. huống chi cố thanh cần đời trước liền không có hài tử, đã từng càng là vì hài tử ở hắn sinh bệnh thời điểm nơi, ở hắn nghĩ đến cố thanh cần không có hài tử càng tốt chỉ cần nàng nguyện ý giống như trước giống nhau đem tâm đặt ở hắn trên người cần gì muốn cái gì hài tử. Đáng tiếc hắn tính đến tính đi cuối cùng là tính lậu hắn tâm. Không biết khi nào khởi từ trước kia khoanh tay đứng nhìn, đến hy vọng cố thanh cần tới tìm hắn, nghĩ cố thanh cần nếu tới tìm hắn, hắn nhất định sẽ làm nàng vừa lòng, chính là theo thời gian càng ngày càng trường. Hắn đều biết nàng ở tĩnh vương phủ trung thật không tốt quá cho rằng nàng ngày mai liền sẽ nhịn không được xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, nàng lại thật lâu cũng chưa tới. Nghĩ đến tân hôn ngày ấy nói. Hắn rốt cuộc có chút hiểu được nàng là thật sự không muốn cùng hắn có quan hệ gì, sao có thể trước kia hắn không để bụng nàng thời điểm, nàng thời thời khắc khắc xuất hiện ở hắn bên người, nói là thích nàng, nói yêu hắn, hắn phiền không thắng phiền thời điểm, nàng vẫn là xuất quỷ nhập thần vừa lúc xuất hiện ở hắn bên người, chờ hắn rốt cuộc thói quen nàng tồn tại, nàng lại một phen lửa đem nàng chính mình táng. Còn nói cái gì không yêu hắn, muốn cùng hắn tương sinh tương sai, vĩnh không nhìn nhau. Ai ngờ thế sự lại tới một lần, nghĩ đến luôn là hắn sai, không quan hệ thích cùng ái, hắn tính toán thỏa mãn nàng tâm nguyện, làm nàng cùng hắn tương sinh tương sai. Thẳng đến biết nàng thế nhưng cùng hắn giống nhau, cái này kêu hắn như thế nào có thể buông tha nàng. Rõ ràng nói qua là thích hắn, yêu hắn, thậm chí vì hắn chết quá một lần nữ tử, xoay người lại, xem hắn như người xa lạ, lại đối người khác cười xinh đẹp như hoa. Sao lại có thể như vậy? Cho nên lược thi thủ đoạn, nàng liền thành hắn chắc phi, lại bởi vì thấy không rõ lắm chính hắn tâm, hoặc là trả thù tâm lý quấy phá, hắn thở ơ lạnh nhạt cam chịu mộ dung thị cho nàng uống tuyệt từ tán nước trà. Muốn nhìn nàng hối tiếc không kịp bộ dáng, không nghĩ tới nàng thật sự tuyệt tình như vậy. Đoạn tình như vậy, nói là không đối hắn động cảm tình, sẽ không bao giờ nữa dâng lên một chút thiệt tình, mà hắn ở năm rộng tháng dài chung, hồi ức đã từng cả đời, đối lập đã từng nàng, một chút rõ ràng hắn tâm, luôn muốn nếu là chính hắn đồ vật, hắn không nghĩ muốn thời điểm, nàng phải cho hắn biến mất, thậm chí không ngại thân thủ hủy hoại nàng, mà đương muốn thời điểm, đương nhiên cũng có thể dễ như chờ bàn tay thu hồi tới. Chưa bao giờ biết trên đời này có một cái từ gọi là nước đổ khó lại thu. Tới rồi hôm nay, rốt cuộc minh bạch chính hắn tâm tư cũng rốt cuộc thấy rõ này một đời nàng là thật sự không muốn cùng hắn lại có gút mắt, cũng là thật sự không hề đối hắn có cảm tình, nhưng đúng là như vậy mới nhất đáng giận. Hắn không cần thời điểm, nàng liều mạng cấp muốn làm hắn trong mắt trong lòng đều có nàng, một ngày ngày thói quen nàng, chờ đến hắn bắt đầu thói quen nàng, nàng lại nói cái gì mệt mỏi, không yêu hắn, đối hắn cảm tình trộn lẫn tâm cơ lợi dụng, làm hắn như thế nào có thể không hủy hoại nàng. Đáng tiếc hắn đã quên chính hắn tâm, lại bởi vì công pháp vấn đề không nhớ rõ nàng, hiện giờ hắn rõ ràng ý nghĩ trong lòng quá vãng những cái đó như thủy chiều vọt tới. Lòng hàn viễn nhắm mắt lại, một lát sau chậm rãi mở phía trước đủ loại vô lực chờ mong nhìn đến nàng hối tiếc không kịp cho đến hiện giờ, không biết nàng đã biết có thể hay không hối, hắn lại trước hối có một loại độn độn đau, nghĩ đến kiếp trước hai người đã từng có cơ hội có hài từ, nàng đã từng mất đi hài từ khi cũng là cái dạng này đau đi. Nguyên lai nàng đau cũng có thể làm hắn đau, càng sợ hãi nàng biết sự thật này, nàng không bao giờ sẽ có hài tử, đúng vậy, hắn sợ hãi nàng biết, càng sợ hãi nàng biết sau lạnh nhạt không để bụng ánh mắt, thậm chí gần nhất còn chờ mong nàng có thể có một cái hài tử, hiện giờ không bao giờ có thể lừa mình dối người, thật là buồn cười, nguyên lai hắn Long Hàn viễn cũng cần phải có lừa mình dối người một ngày. Nghĩ như vậy, Long Hàn viện ánh mắt không biện hỉ nội nhìn về phía mộ dung thị. Mộ dung thị không biết Long Hàn Viễn liền tại đây ngắn ngủn một hồi chung, trong đầu này đó ý tưởng, nhưng nhìn đến Long Hàn Viễn bộ dáng, mộ dung thị tổng cảm thấy lúc này Long Hàn Viễn là bất đồng, nhìn đến Long Hàn Viễn vọng lại đây ánh mắt, mộ dung thị trong lòng vô cớ dâng lên một loại muốn mất đi được đến nào đó đồ vật cơ hội, làm nàng hoảng hốt muốn há mồm đối với Long Hàn Viễn nói cái gì đó. Hảo, ngươi đi xuống đi. Long Hàn Viễn ở mộ Dung thị mở miệng trước đối với mộ Dung thị nhàn nhạt nói, chuyện này là hắn sai lầm, hắn sẽ không trách ở mộ Dung thị trên người. Vương gia, thần tiếp cảm giác được có thứ gì ở Tiêu tán, làm mộ Dung thị nhịn không được mở miệng, muốn lưu lại kia sắp tiêu tán đồ vật. Chuyện này không cần lại làm mặt khác người biết, ngươi đi đi. Nghe được mộ Dung thị mở miệng, Long Hàn Viễn dương mắt đối với mộ Dung thị dặn dò, sau đó không bao giờ xem mộ Dung thị liếc mắt một cái. Long hàn viễn này liếc mắt một cái, làm mộ dung thị minh bạch có chút đồ vật nàng rốt cuộc là mất đi, nhưng nàng cũng không có rời đi, mà là tiếp tục đứng ở tại chỗ ở sau một lát đoan trang trầm tĩnh ngẩng đầu, đối với Long hàn viễn mở miệng nói, vương gia đoán không tồi cố chắc phi sẽ không có hài từ cố chắc phi lần đầu tiên tới cấp thần thiếp thỉnh an thời điểm thần thiếp liền ở nàng nước trà trung thả tuyệt tử tán. chương 230 Nghe được mộ dung thị không hiểu ra sao nói, Long Hàn Viễn ngẩng đầu nhìn về phía mộ dung thị, những việc này hắn đương nhiên biết chỉ là không biết mộ dung thị vì cái gì muốn nói ra tới. Nhìn đến Long Hàn Viễn nhìn về phía nàng ánh mắt mộ dung thị như ngày xưa dịu dàng cười. Thần thiếp không nên làm như vậy sao? Cố chắc phi gia thế thân phận so thần thiếp chỉ cao không thấp có như vậy một cái gia thế thân phận tương đương chắc phi nhập phủ. Bồn phi không phủ nhận trong lòng là có chút nguy ngập nguy cơ cảm giác, nhưng chân chính làm bồn phi hạ quyết tâm cấp cố chắc phi hạ thuyệt tử tán, là bởi vì cố chắc phi là vương gia tự mình cầu cố chắc phi ra thế thân phận cùng bồn phi tương đương, còn có vương gia sủng ái, thần thiếp trong lòng có thể nào không sợ hãi, bồn phi liền tính không vì chính mình tính toán, nhưng bồn phi còn có càn nguyên, bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp nói càn nguyên địa vị cho nên. Cho nên ngươi không riêng hạ tuyệt thử tán còn thừa dịp bổn vương lần này tùy giá đi tuần cơ hội, đối ra phù cầu phúc cố chắc phi đau hạ sát thủ Long Hàn Viễn tiếp nhận mộ dung thị nói từng câu từng chữ nhìn không ra biểu tình nói. Nghe được Long Hàn Viễn nói ra hạ nửa câu, mộ dung thị theo bản năng muốn phủ nhận chính là nhìn Long Hàn Viễn nhìn không ra hỉ nộ biểu tình cùng cặp kia nhìn thấu hết thầy mắt đen, biết Long Hàn Viễn sẽ không vô cơ thối tha. Nhiều năm như vậy, nàng liền tính không có hoàn toàn hiểu biết Long Hàn Viễn, còn là có chút hiểu biết Long Hàn Viễn dám nói như vậy, nhất định là trong tay nắm giữ cái gì chứng cứ, nàng lại phủ nhận đi xuống cũng chỉ là tự rước lấy nhục cũng liền không ở dấu giếm mở miệng, là bồn phi động tay, bồn phi vốn dĩ cũng không tính toán động thủ, nhưng vương gia ngài không nên đem thuộc về ngài tư vệ cho cố thanh cần. Ngài vì phòng bị thần thiếp thế nhưng đem tư vệ cho cố thanh cần, thần thiếp chính là lại tưởng nhẫn cũng nhịn không nổi nữa. Nghe được mộ dung thị thừa nhận, Long Hàn Viễn nhìn mộ dung thị nửa ngày. Lần này bổn vương liền không truy cứu, không cần lại có lần sau, chỉ cần ngươi không có gì sai lầm. bổn vương cũng cũng không có lại đổi cái vương phi ý tưởng. Nói đến này, Long Hàn Viễn rời đi ánh mắt, mộ dung thị vốn dĩ đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, không nghĩ tới Long Hàn Viễn thế nhưng nói ra nói như vậy, mộ dung thị không thể tin tưởng nhìn về phía Long Hàn Viễn. Đối thượng Long Hàn Viễn đen nhánh con ngươi, minh bạch Long Hàn Viễn cũng không phải nói láo, mộ dung thị trong lòng cái loại này hãn không sợ chết dũng khí tiêu tán đi xuống. Không có ai mà không tích mệnh ở biết rõ có sống sót cơ hội. Ai còn có thể nghĩ đi tìm chết nàng vừa mới sở dĩ như vậy. Cũng là vì cảm thấy Long Hàn Viễn đối cố thanh cần để ý rất có thể dao động nàng vương phi địa vị, nếm thử quá đứng ở chỗ cao cảm giác liền quyết không cho phép lại phủ phục ở người khác bên chân, không nghĩ tới Long Hàn Viễn biến tướng đối nàng nói ra nói như vậy, trong lòng không sợ chết khí thế bị Long Hàn Viễn này một phen nói xong toàn đánh tan. Mộ dung thị nhịn không được muốn hướng về Long Hàn Viễn xác nhận. Nhưng mà nghĩ đến nàng phía trước thừa nhận những lời này đó, mộ dung thị trên mặt như cũ duy trì không sợ chết khí thế, ngữ khí lại mềm mại xuống dưới. Thương tâm thất vọng nhìn về phía Long Hàn Viễn, ra cho rằng thần thiếp chỉ là vì vương phi thân phận. Long Hàn Viễn không có nhìn về phía nàng, truyền đạt ra tới ý tứ lại là chẳng lẽ không phải sao? Mộ dung thị xem đã hiểu Long Hàn Viễn ý tứ. Thân mình lung lay sắp đổ, tái nhợt mặt thê lương mở miệng, thần thiếp cùng vương gia nhiều năm phu thê, từ gà cho vương gia. Vì vương gia sinh hạ con vợ cả tỉ mỉ xử lý hậu viện, trừ bỏ vương phi thân phận, thần thiếp cũng là ngài thi tử, càng là một nữ tử cũng hy vọng bị người quan tâm, bị nhân ái, vì cái gì người kia không thể là thần thiếp đâu. Long Hàn viễn rốt cuộc ngẩn đầu nhìn về phía mộ dung thị, người không phải xử trí theo cảm tính người, Bổn vương nói qua không truy cứu liền sẽ không truy cứu hà tất ở làm này đó bọn họ lẫn nhau đều hiểu biết dối trá biểu tình, mộ dung thị ở ở nào đó ý nghĩa cùng hắn là một loại người, bọn họ đều là vì trong lòng mục tiêu, vì trong tay quyền lợi mà sống người. Cho dù vừa mới nàng có bảy phần là giả, nhưng nghe được Long Hàn viễn lời này. Mộ dung thị trong lòng là thật sự có chút thương tâm, chẳng lẽ ở ra trong lòng chỉ có cố chắc phi là ra yêu cầu thương tiếc nữ tử sao? Thần thiếp lại cường, bản chất cũng là một cái cùng cố chắc phi vô nhị nữ tử nha. Bổn vương đang bệnh thời điểm, vương phi có hay không thu được tin tức? Nhìn đến mộ dung thị như vậy biểu tình, Long Hàn viễn mặt vô biểu tình đối với mộ dung thị hỏi. Nghe được Long Hàn viễn hỏi ra vấn đề này. Mộ dung thị theo bản năng có chút chột dạ trên mặt thương tâm biểu tình có chút duy trì không được. Bổn phi kỳ thật cũng giống gấp không chờ nổi đuổi tới vương ra bên người, chính là vì đại cục. Bồn vương kỳ thật chỉ là không có đem nói cho hết lời mà thôi. Lòng hàn viễn đánh gãy mộ dung thị nói, không thể hiểu được nói ra này một câu. Nghe lòng hàn viễn không đầu không đuôi nói ra này một câu, mộ dung thị có chút nghi hoặc khó hiểu, một lát sau hiểu được vương giả ý tứ là, ngài lúc trước làm hầu bệnh người cũng không phải thần thiếp. Mộ dung thị gian nan nói ra những lời này. Bổn vương bệnh nặng, đại cục thượng bổn vương sẽ kêu vương phi rời đi vương phủ sao. Long Hàn Viễn không có trả lời mộ dung thị nói, ngược lại nhàn nhạt hỏi ra vấn đề này. Mộ dung thị nhịn không được lui về phía sau một bước y theo nàng đối Long Hàn Viễn hiểu biết, Long Hàn Viễn xác thật là sẽ không làm ra như vậy quyết định chỉ là bởi vì Long Hàn Viễn không có đem nói cho hết lời truyền lời người cũng truyền sai rồi lời nói chính là nàng lại không có xuất hiện tại hành cung. giờ phút này lại nhiều giải thích cũng giải thích không được nàng ở Long Hàn Viễn cùng Vương Phù thế từ gian lựa chọn người sau ở như vậy sự thật trước mặt Mộ Dung Thị là chân chính trăm khẩu khó biện bởi vì nàng trong lòng sát thật là làm như vậy lựa chọn nhìn Long Hàn Viễn cao cao tại thượng lạnh nhạt biểu tình Mộ Dung Thị hơi há mồm nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời có chút hối hận vừa mới hàn là lập tức chuyển biến tốt liền thu lúc này bị Long Hàn Viễn như vậy vạch trần nàng chỉ có thể ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ ngươi đi đi. Nửa ngày lúc sau, Long Hàn viễn lạnh lùng mở miệng. Vương gia thần thiếp mộ dung thị không biết nên nói chút cái gì vãn hồi. Nhớ kỹ bổn vương phía trước nói Long Hàn viễn đầu cũng không nâng, dù sao cũng là hắn con vợ cả mẫu thân, hơn nữa như vậy lý do cũng không đủ để cho hắn đối mộ dung thị làm cái gì. Là thần thiếp làm vương gia thất vọng rồi, vương gia yên tâm, thần thiếp về sau sẽ làm tốt cái này vương phi, tỉ mỉ giáo dưỡng càn nguyên, cố chắc phi sự cũng là thần thiếp không đúng, là thần thiếp mê chướng, thần thiếp là vương gia thê tử, vương gia thích thần thiếp càng hẳn là thích cùng vinh hoa chung tổn hại, thần thiếp không bao giờ làm làm vương gia khó xử sự, thần thiếp liền cáo lui trước. Mộ Dung thị vừa mới kia một khắc đột nhiên minh bạch Long Hàn Viễn làm như vậy thâm ý, thế thiếp tranh chấp xác thật không đủ để Long Hàn Viễn có thể hưu nàng, nếu Long Hàn Viễn cầm cái này lý do sự phạt hưu bỏ nàng. Mà kệ nàng rốt cuộc có hay không đối Cố Thanh Cần làm cái gì, Long Hàn Viễn đều chạy thoát không được sùng tiếp diệt thê bêu danh cho nên Long Hàn Viễn không thể xử phạt nàng, càng không thể bởi vì việc này hiu nàng, bởi vì Hoàng gia sẽ không cho phép Cố Thanh Cần cũng sẽ bối thượng Hồ Ly Tinh Thanh danh, Long Hàn Viễn không xử phạt nàng, kỳ thật là vì giữ gìn Cố Thanh Cần đi. Nghĩ thông suốt điểm này, mộ dung thị trên mặt cũng không có hiện ra tới, mà là đại triệt hiểu ra đối với Long Hàn Viễn nói ra như vậy một phen lời nói. Nghe được mộ dung thị rõ ràng thành tâm ăn năn nói, lại bởi vì mộ dung thị cúi đầu, Long Hàn Viễn không có thấy rõ mộ dung thị đáy mắt ám sắc. Hiện giờ hắn minh bạch hắn tâm, đương nhiên sẽ che chở cố thanh cẩn nghĩ như vậy, không có để ý đối mộ dung thị gật gật đầu. Nhìn đến mộ dung thị vẻ mặt tái nhợt vô lực từ thư phòng đi ra, Châu Vân chạy nhanh tiến lên, muốn dò hỏi, nhìn đến thư phòng ngoại vương ra hai cái thị vệ, Châu Vân cố nén quan tâm lời nói, vãn đỡ lấy mộ dung thị. Thẳng đến vào chủ viện đại môn, Châu Vân mới đối thần sắc rõ ràng hảo rất nhiều mộ dung thị tha thiết hỏi, Vương Phi vừa mới sắc mặt như vậy khó coi, là ra bởi vì hầu bệnh sự tình trách cứ Vương Phi sao? Nghe được Châu Vân nói, mộ dung thị rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn xem quen thuộc một cảnh một vật thoát khỏi Châu Vân tay, khôi phục thuộc về Vương Phi ung dung đoan trang. Lạc ma ma đã trở lại sao? Mộ dung thị nhíu mày hỏi. Nghe được mộ dung thị hỏi lạc ma ma Châu Vân trong lòng có chút thất vọng trên mặt lại một chút đều không hiện Vương Phi là muốn tìm ma ma sao. Nô tỳ này liền đi cấp Vương Phi gọi tới. Mộ dung thị nghĩ cái gì, không có chú ý tới Châu Vân biểu tình, đối với Châu Vân gật gật đầu. Châu Vân quay đầu, rốt cuộc che giấu không được trên mặt thất vọng, lại vẫn là không có can đảm cãi lời mộ dung thị đi tìm lạc ma ma. Chỉ chốc lát dèm cửa đẩy ra, lạc ma ma từ bên ngoài đi vào tới, đối với mộ dung thị trước sau như một tha thiết mở miệng, Vương Phi gọi lão nô. Người làm gì vậy đi, như thế nào hiện tại mới đến? Nghe được lạc ma ma thanh âm, mộ dung thị từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, đối với lạc ma ma bất mãn nói. Lão nô tuổi lớn Vương Phi là có chuyện gì muốn phân phó lão nô sao? Lạc ma ma thanh âm có chút dị thường, mộ dung thị nhíu mày nhìn về phía lạc ma ma. mới phát hiện Lạc Mama trên người có chút hỗn độn, hốc mắt cũng phiếm ửng đỏ, Mộ Dung thị nghĩ đến phía trước đối Lạc Mama nói lời nói nặng. Mama có phải hay không có chút quái bổn phi, bổn phi vừa mới cũng chỉ là mama dù sao cũng là bổn phi nãi mama. Nghe được Mộ Dung thị nói, Lạc Mama ửng đỏ hốc mắt bắt đầu biến đỏ bừng, thanh âm cũng rõ ràng mang theo mạnh thanh tiểu chủ từ không cần cùng lão nô cái này nô tài giải thích cái gì, là lão nô vô dụng, không thể vì tiểu trù từ phân yêu. nghe được lạc mama này thanh tiểu chủ tử mộ dung thị trong mắt xuất hiện hồi ức ấm áp tiểu chủ tử tâm tình không tốt chiều lão nô phát là hàn là lại nói tiểu chủ tử không tạo chiều lão nô chẳng lẽ chiều người khác đi kia lão nô thật là đúng rồi lão nô rong dài không nói này đó tiểu chủ tử như vậy vội vàng kêu lão nô lại đây là vương ra kia lại cái gì không ổn sao Nhìn đến mộ dung thị biến mềm biểu tình, lạc ma ma chạy nhanh lại nói hai câu, sau đó ở mộ dung thị sắp nhịn không được bất mãn thời điểm rời đề tài đối với mộ dung thị quan tâm hỏi. Phụ thân làm sự bại lộ, nghe được lạc ma ma hỏi chính đề, mộ dung thị đối với lạc ma ma nói. Cái gì, vương gia như thế nào sẽ biết kia vương gia lại không có đối ngài làm cái gì. Nghe được mộ dung thị nói, lạc ma ma đại kinh thất sắc vội vàng hướng tới mộ dung thị thấu đi lên. Nhìn đến Lạc Mama cũng không có bởi vì phía trước sự sinh khúc mắc mộ Dung thị trong lòng vừa lòng. Bổn phi không có việc gì, chính là thiếu chút nữa bị một ít tiện người tiểu nhân cấp hại thảm. Nghĩ đến cái kia truyền lời thị vệ, mộ Dung thị đáy mắt hiện lên ám sắc. Chương 231 thế tử nhiễm dịch. Vương phi lời này ý tứ là Lạc Mama nghi vấn tiện người nàng biết mộ Dung thị nói hẳn là Lưu Vân viện vị kia, nhưng này tiểu nhân từ đâu mà đến. Vương gia lúc ấy cũng không có điểm danh Bổn phi đi hầu bệnh. Mộ Dung thị không giấu giếm Lạc Ma ma nói, kia Lạc Ma ma nghe xong Mộ Dung thị nói những lời này, trầm mặc nửa ngày, minh bạch này trong đó quan hệ sau, lo lắng nhìn về phía Mộ Dung thị. Lúc này bên ngoài có ồn ào thanh âm truyền đến, Mộ Dung thị không vui nhăn lại nga mi, Lạc Ma ma xem mặt đoán ý đối với bên ngoài hô ai ở cửa cãi cọ ầm ĩ. Lạc ma ma nói lạc châu vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, vương phi, ma ma, là thế tử người bên cạnh, nói là thế tử tinh thần có chút không phấn chấn, bữa tối đều không có dùng nửa chén vương phi ngài muốn hay không tự mình qua đi nhìn xem. Phía trước không phải còn hào hào, thái y có hay không tới xem qua, mộ dung thị mở miệng hỏi, đã nhìn qua, nói thế tử khả năng có chút bị cảm lạnh, khai hai rán dược sau liền rời đi. Châu vân chạy nhanh trả lời nói, nghe được châu vân lời này. Mộ dung thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, có nghĩ thầm muốn qua đi tự mình nhìn xem, nghĩ đến hôm nay ở thư phòng phát sinh sự, còn có còn chưa đối lạc ma ma nói xong nói, nghĩ nếu thay y đã nhìn qua, liền ngẩn đầu đối với Châu Vân mở miệng nói, người kêu thế tử bên người người dụng tâm hầu hạ, bổn phi sáng mai lại qua đi xem thế tử. Là ở mộ dung thị dứt lời sau, Châu Vân cung kính hành lễ, xoay người đi ra cửa phòng. Phòng lại dư lại mộ dung thị cùng lạc ma ma hai người. Vương Phi vừa mới nói, Lão Nô đều minh bạch, đều là cái kia thị vệ châm ngòi, mới đưa đến ra đối Vương Phi hiểu lầm gia tăng, cái kia thị vệ, muốn hay không Lão Nô. Tốt nhất làm sạch sẽ điểm, không cần lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết. Mộ Dung Thị nhéo khăn tay ở bên miệng ấn ấn, là, Lão Nô biết, Lạc Ma Ma nói liền phải xoay người rời đi. Còn có một việc Mộ Dung Thị nhìn đến Lạc Ma Ma chuẩn bị rời đi thân ảnh lại lần nữa mở miệng. Vương Phi còn có cái gì phân phó. Nghe được mộ dung thị thanh âm, lạc ma ma chạy nhanh xoay người lại cung kính hỏi. Vương gia biết kia sự kiện là chúng ta động tay, nàng còn không có cùng gia tiếp xúc quá, đó chính là chúng ta phái ra đi người rừng ở gia trên tay, hẳn là bọn họ nhận tội nói đến này. Mộ dung thị trong mắt hiện lên tàn nhẫn, vương phi ý tứ là muốn lão nô điều tra rõ là cái nào bán đứng chúng ta sao. Lạc ma ma tiếp theo mộ dung thị nói hỏi, không cần... Người đều dừng ở vương gia trên tay, bọn họ nếu nhận tội, bồn phi liền tính điều tra rõ bọn họ là cái nào có ý tứ gì. Mộ dung thị cự tuyệt nói, kia vương phi là muốn lạc ma ma có chút khó hiểu hỏi. Người đi nói cho phụ thân, những người đó ra quyến không cần để lại, nếu làm phản bội, bổn phi làm sao cần mộ dung thị khinh phiêu phiêu nói. Lạc ma ma nháy mắt sống lưng lạnh cả người, trong mắt hiện ra không đành lòng chi sắc. Vương phi hay không, như thế nào? Mama là phải vì bọn họ cầu tình sao? Thành không được sự còn dám bán đứng bổn phi. Bổn phi liền kêu bọn họ thành quỷ đều làm không yên phận. Mộ Dung thị âm lãnh nhìn về phía Lạc Mama. Lạc Mama đều đã đến bên miệng nói chạy nhanh nuốt đi xuống. Lão nô không dám, liền như vương phi theo như lời, bọn họ xác thật đáng chết. Bán đứng phản bội vương phi kia một khắc, bọn họ nên nghĩ đến bọn họ sẽ liên lụy người nhà kết cục. Mama không cần sợ, Mama trung tâm vì bổn phi. Bồn phi là biết đến, lão nô thể sống chết nguyện trung thành vương phi, lạc ma ma chạy nhanh quỳ xuống, mộ dung thị đi đến lạc ma ma trước mặt thân thủ hư nâng dậy lạc ma ma. Bồn phi tin tưởng ma ma trung tâm, lạc ma ma càng là kính cẩn cong lưng, hảo, ma ma đi thôi, mộ dung thị cười khẽ, lão nô cáo lui, lạc ma ma không dám có một chút thả lỏng mộ dung thị còn đang trong giấc mộng thời điểm, đã bị bên ngoài có chút hỗn độn thanh âm đánh thức. Bên ngoài là ai ở ẩm ý? Mộ dung thị đứng dậy, thanh âm rõ ràng mang theo tức giận. Châu Vân hoang mang rối loạn từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến đã tỉnh mộ dung thị, không kịp quan sát mộ dung thị trên mặt tức giận biểu tình, duy trì không được bình thường trầm ổn, đối với mộ dung thị mở miệng nói, vương phi không hảo, vừa mới thế từ bên kia phái tới người ta nói, thế từ ngất đi qua. Nghe được Châu Vân mở miệng liền nói Vương Phi không hảo, mộ dung thị đang muốn trách cứ, không muốn nghe đến Châu Vân câu nói kế tiếp, mộ dung thị từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, sao lại thế này? Thế tử như thế nào sẽ ngất? Là vừa rồi thế tử bên kia người tới nói, nói là thế tử tối hôm qua nửa đêm liền có chút nóng lên, nghĩ đến phía trước thái y lời nói, liền không có gọi người lại đây bừng tỉnh Vương Phi. Không nghĩ tới kiên nhiệt vẫn luôn không có lui xuống đi, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới tuy rằng hoảng loạn Châu Vân vẫn là trật tự nói cho mộ dung thị. Còn thất thần làm gì còn không chạy nhanh lại đây cấp bồn phi thay quần áo. Nghe xong Châu Vân nói, mộ dung thị liền từ trên giường đi xuống tới, không nghĩ tới Châu Vân còn ngốc lăng tại chỗ, mộ dung thị không kiên nhẫn kêu. Nghe được mộ dung thị nói, Châu Vân như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh hướng tới mộ dung thị đi tới. Cũng may lúc này, Châu Vân không có ngớ ngẩn, lưu loát hầu hạ mộ dung thị trang điểm trải chút, mộ dung thị thừa dịp Châu Vân vì nàng vấn tóc khoảng không mở miệng hỏi, Vương gia kia biết thế từ sự tình sao? Nô tỳ đã phân phó người đi báo cho Vương gia, Châu Vân lập tức trả lời. Nghe được Châu Vân lời này, mộ dung thị xem một cái trong gương Châu Vân, cũng không có lại mở miệng. Mộ dung thị đuổi tới thời điểm Thái Y đang ở trong phòng vì long càn nguyên trần trị, mộ dung thị chạy nhanh tiến lên. Đang ở lúc này, thái y hoảng loạn đứng dậy, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, xoay người liền phải chạy ra đi. Thái y thế từ có cái gì không ổn sao? Mộ Dung thị nhìn đến thái y trong nháy mắt kia thất thố, muốn tiến lên bước chân dừng lại, ngược lại đối với thái y hỏi. Vương phi, đây là dịch chứng A. Thái y cố nén suy nghĩ muốn chạy trốn đi xúc động. Cái gì mộ dung thị nghe được thái y nói lui về phía sau một bước vốn dĩ muốn tiến lên vì long càn nguyên uy thủy hạ nhân bán ra bước chân thu hồi, ly dường gần mấy cái hạ nhân cũng kinh hoàng rời xa. Mộ dung thị âm độc xem một cái những cái đó lui về phía sau hạ nhân, bất qua hiện tại còn không phải so đo này đó thời điểm, mộ dung thị ổn hạ tâm thần, không thể tin tưởng đối với thái y nói, sao có thể bổn phi hôm qua còn mang theo thế tử đi nghênh đón vương ra về phủ thế tử cũng không có cái gì dị thường cùng không thoải mái. Này còn thỉnh vương phi lại thỉnh hai cái thái y đến xem, bất quá phía trước tĩnh vương cùng ninh vương nhiễm dịch trước chính là như vậy bệnh trạng. Biết lúc này cũng rời đi không được, vì không gánh vác trách nhiệm thái y mở miệng lại kéo đồng hành xuống nước. Châu Vân, ngươi đi, lại làm người thỉnh hai vị thái y lại đây mộ dung thị đối với bên người Châu Vân phân phó. Nô thì này liền đi, minh bạch tình huống khẩn cấp Châu Vân hơi hơi hành lễ sau, xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Châu Vân phản hồi mộ dung thị bên người không lâu, liền có thái y vội vội vàng vàng đi vào tới, nhìn đến mộ dung thị, lập tức đối với mộ dung thị hành lễ, vương phi. Không cần đa lễ, trước xem thế tử, mộ dung thị ở đối phương muốn hành lễ trước ngăn cản nói. Nghe được mộ dung thị nói, tới rồi hai vị thái y cũng không có khách khí, hướng tới giường Long Càn Nguyên đi đến. Hai người phân biệt vì Long Càn Nguyên bắt mạch sau, kinh hoàng lui về phía sau. Không dám lừa gạt vương phi thế tử đây là nhiễm dịch bệnh trạng. Nghe được hai vị thái y đều nói như vậy, mộ dung thị cảm thấy trước mắt tối sầm thân mình liền sau này đảo đi. Vương phi phía sau Châu Vân chạy nhanh đỡ lấy mộ dung thị. Thái y kim châm tứ huyệt sau, mộ dung thị từ trong bóng đêm tỉnh quá thân tới. Càn nguyên, càn nguyên con của ta mộ dung thị dẫy dụa liền phải hướng long càn nguyên giường biên tới gần. Châu Vân gắt gao đè lại mộ dung thị. Vương Phi, ngài muốn bình tĩnh thế tử hiện giờ còn muốn dựa ngài, nếu ngài Châu Vân câu nói kế tiếp không có nói thêm gì nữa. Người nói rất đúng, Càn Nguyên còn muốn dựa bổn Phi, bổn Phi không thể ngã xuống nói như vậy, mộ dung thị khôi phục chấn định bộ dáng, đối với Châu Vân hỏi, Vương Gia đã tới không có. Vương Gia lâm chiều còn không có trở về, bất quá nô thì làm người nhìn chằm chằm, Vương Gia một hồi tới, liền đem Vương Gia mời đi theo. mộ dung thị gật gật đầu sau đó nhìn về phía thái y nói thái y thế tử liền giao cho ba vị nghe được mộ dung thị nói ba vị thái y đều có chút kinh sợ dịch bệnh bọn họ cũng không có biện pháp a bất quá bọn họ cũng không dám như vậy đối mộ dung thị nói chỉ phải vẻ mặt đau khổ đáp thần chờ tận lực bồn phi tin tưởng ba vị thái y mộ dung thị trong mắt mũi nhọn tất hiện thần chờ này liền đi vào nhìn thế tử còn có thể nói cái gì ba vị thái y chỉ phải xoay người tiến vào nội gian Nô thì hầu hạ Vương Phi một lần nữa sửa mặt trải đầu một chút thuận tiện Vương Phi ngài trước dùng chút đồ ăn sáng. Châu Vân ở mộ dung thị bên tai nhỏ giọng hỏi. Thế tử như bây giờ, bổn Phi nào có tâm tình ăn cái gì đồ vật? Chính là lại là dùng không dưới, Vương Phi cũng muốn dùng hai khẩu, như vậy mới có tinh lực vẫn luôn thủ thế tử. Châu Vân có ánh mắt lại lần nữa mở miệng. Nghe xong Châu Vân nói, mộ dung thị không có mở miệng, Châu Vân lập tức minh bạch mộ dung thị ý tứ, nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa tiếp nhận tiểu nha hoàn dẫn theo thiện hộp. Mộ dung thị mới vừa dùng không đến hai khẩu, liền có tiểu nha hoàn vội vàng nội gian chạy ra, vương phi thế tử mơ mơ màng màng vẫn luôn ở kêu ngài. Mộ dung thị nhíu mày, ném xuống trong tay mới vừa dùng hai khẩu đồ ăn, liền phải hướng tới phòng trong đi đến. Vương phi, ngài không thể đi vào. Vì thế tử, ngài ngàn vạn Châu Vân chạy nhanh tiến lên, không màng mạo phạm giữ chặt mộ dung thị. Mộ dung thị quay đầu, đối tượng Châu Vân mắt Châu Vân, người buông ra bổn phi. Đón nhận mộ dung thị ánh mắt Châu Vân bản năng muốn buông tay, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, gắt gao bắt lấy mộ dung thị, vương phi, ngài không cần xúc động. Châu Vân, bổn phi biết người muốn nói cái gì, chính là càn nguyên ở kêu bổn phi, hắn ở kêu bổn phi, bổn phi muốn vào đi bồi hắn. Cũng không biết là mộ dung thị biểu tình quá rõ ràng, vẫn là cái gì, Châu Vân một không cẩn thận buông ra mộ dung thị tay, vốn đang một cái kính muốn hướng trong hướng mộ dung thị nháy mắt sừng sốt. Đáy lòng hiện lên ám sắc nhìn đến chung quanh đều nhìn nàng hạ nhân, mộ dung thị hà quyết tâm, liền phải bước vào phòng trong, lúc này vừa lúc lại có một cái tiểu nha hoàn từ bên trong chạy ra cùng đang muốn hướng trong mộ dung thị đụng phải. Tiểu Nha Hoàn vừa thấy động vào Mộ Dung thị, chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không phải cố ý va chạm Vương phi. Mộ Dung thị trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương tiểu Nha Hoàn sau này lui một bước. Người vội vội vàng vàng chạy ra, là thế tử. Chương 232 ai là chủ nhân? Hồi bẩm Vương phi, nô tỳ sở dĩ vội vàng chạy ra là bởi vì thế tử vẫn luôn kêu Lục Thẩm, Lục Thẩm, nơi nô tỳ mới chạy ra muốn báo cho Vương phi. càn nguyên kêu lục thầm mộ dung thị ngữ khí có chút nói không nên lời thất vọng nô thì không dám lừa gạt vương phi châu vân người đi cách phách phủ cần phải đem ninh vương phi vì bổn phi mời đến nô thì này liền đi châu vân một bên đáp lời nghiêng về một phía bãi chiều ngoài phòng đi đến bổn phi đáng thương hài nhi mộ dung thị ở châu vân sau khi rời khỏi đây nhịn không được cực kỳ bi thương Bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn nhìn đến Mộ Dung thị như vậy, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Mộ Dung thị, hốc mắt đỏ bừng an ủi Mộ Dung thị, "Vương phi không cần như thế, da phía trước cũng là cái dạng này chứng bệnh da đều chịu đựng tới, thế tử là gia nhi tử cũng định có thể như da giống nhau kiên cường dũng cảm." Nghe được tiểu nha hoàn nói, Mộ Dung thị ánh mắt mong đợi xem qua đi, như là chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây phù mộc lẩm bẩm nói, người nói rất đúng, da chịu đựng đi, thế tử là gia hài tử cũng nhất định có thể giống da giống nhau chịu đựng đi." trong giọng nói không xác định cùng yếu ớt, làm mãn nhà ở hạ nhân đều nhịn không được chua xót. cái kia vừa mới mở miệng tiểu nha hoàn đối với mộ dung thị thật mạnh gật đầu, nhất định sẽ vương phi tới trước bên cạnh ngồi ngồi xuống, dưỡng dưỡng thần thế tử biết ngài vẫn luôn bồi ở hắn bên người cũng nhất định sẽ chịu đựng đi. mộ dung thị theo tiểu nha hoàn tay ngồi vào một bên trên ghế, hy vọng có thể mượn ngươi cắt ngôn, thế tử nếu chịu đựng đi, bổn phi liền thăng ngươi làm đại nha hoàn. Tiểu nha hoàn nghe được lời này trong lòng vui vẻ, nghĩ đến hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Cố nén áp xuống trong lòng vui sướng, theo mộ dung thị mở miệng nói, nô thì tin tưởng thế tử nhất định sẽ tốt. Nghe được nàng lời nói, mộ dung thị như là được đến an ủi gật gật đầu, biểu tình cũng không có vừa mới trầm trọng. Trong phòng đại đa số hạ nhân dùng hâm mộ ánh mắt nhìn cách kia tiểu nha hoàn, chỉ có số ít người, ánh mắt cũng không có cái gì thay đổi. Chỉ là đầu rũ đến càng thấp, càng nguyên, càng nguyên ở đâu? có nôn nóng quan tâm thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào mộ dung thị chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên đối diện biên tiểu nha hoàn mở miệng là ninh vương phi tới mau cấp ninh vương phi đem mảnh đánh lên tới ở mộ dung thị nói chuyện đồng thời cạnh cửa tiểu nha hoàn lưu loát đánh lên mảnh mộ dung thị biểu tình kích động nghênh hướng cửa một cái bạch y như lan thân ảnh đi vào tới nhìn đến cửa mộ dung thị lập tức kinh ngạc mở miệng tam thầu lục đệ muội tới mau mời tiến vào nói vươn tay cấp cố thanh giao Ta nghe nói Càn Nguyên bị bệnh, vẫn luôn kêu lục thẩm, liền vội vàng lại đây Càn Nguyên ở trong phòng sao. Cố thanh giao mỹ lệ hai tròng mắt đựng đầy lo lắng, thậm chí không có thấy mộ dung thị đưa ra tới tay. Mộ dung thị bất động thanh sắc thu hồi tay, dùng khăn tay ở khóe mắt ấn ấn, che khuất đáy mắt khói mù, là ở trong phòng đâu. Kia ta đi trước nhìn xem Càn Nguyên, nói như là đã quên mộ dung thị liền hướng về phòng trong nôn nóng đi đến, vừa đi một bên ôn nhu mở miệng Càn Nguyên. Lục thẩm tới xem ngươi, Cố Thanh Giao đã đi qua buồng trong ngạch cửa, Mộ Dung Thị mới như là thấy cái gì, lập tức mở miệng chặn lại nói, Lục đệ muội ngươi đừng. Trong phòng, Cố Thanh Giao vừa vào cửa liền nhìn đến ly giường khá xa địa phương đứng thẳng mấy cái thái y cùng trên giường lẻ loi nằm long càn nguyên. Cố Thanh Giao Mỹ lệ nước mắt ngưng tụ ở lông mày gian, vẻ mặt đau chìm, nhanh chóng đi đến giường bên cạnh, lại không có chạm vào trên giường Long Càn Nguyên, mà là liền mép giường đối trên giường Long Càn Nguyên nhẹ nhàng mở miệng nói, Càn Nguyên, lục Thẩm tới, ngươi không phải kêu lục Thẩm sao? Xem Long Càn Nguyên cũng không có mở hai mắt, Cố Thanh Giao lúc này mới quay đầu lại, mắt đẹp rưng rưng đối đứng ở một bên ba vị thái y hỏi, Càn Nguyên đây là như thế nào lạc? Lục đệ muội ngươi chạy nhanh lại đây, là tam tẩu vừa mới không có cùng ngươi nói rõ ràng, thái y nói càn nguyên đây là dịch bệnh trả lời cố thanh giao chính là theo sát tiến vào kinh hoàng xin lỗi mộ dung thị. Cố thanh giao kinh ngạc há to miệng, sau đó phản ứng lại đây như là không thể tin tưởng nhìn về phía trong phòng vài vị thái y, sao có thể. Càn nguyên sao có thể đến dịch chứng, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, lại gãi đúng chỗ ngứa như mưa sau hoa lê. nhìn đến Cố Thanh Giao như vậy biểu tình, vài vị thái y nghĩ đến Cố Thanh Giao cùng trên giường Long Càn Nguyên quan hệ ở nhìn đến Cố Thanh Giao từ đầu chí cuối không có rời xa giường, cũng không có tránh còn không kịp hoảng sợ biểu tình, không khỏi kính nể nhìn về phía Cố Thanh Giao. Đối với Cố Thanh Giao cung kính trả lời, hồi bẩm Ninh Vương phi Tĩnh Vương thế tử sát thật là dịch bệnh. nghe được thái y xác nhận nói cố thanh giao sắc mặt tái nhợt xoay người trên mặt không hề che giấu thương tiếc chi tình ta đáng thương càn nguyên càn nguyên ngươi tỉnh tỉnh là lục thẩm tới xem ngươi ngươi không phải kêu lục thẩm sao lục thẩm hiện tại liền ở cạnh ngươi ngươi mở to mắt xem lục thẩm liếc mắt một cái nhìn đến cố thanh giao như vậy mãn nhà ở người đều đầu đi đồng tình cùng khâm phục ánh mắt thậm chí quên mất vốn nên là long càn nguyên mẫu phi mộ dung thị mộ dung thị trong mặt ám sắc chợt lóe mà qua trên mặt lại duy trì một bộ bi thống vạn phần đi đến giường bên cạnh càn nguyên ngày thường nhất ái ở bồn phi trước mặt nhắc tới lục đệ muội hiện giờ càn nguyên như vậy lục đệ muội còn có thể đãi càn nguyên như thế bồn phi đánh đáy lòng cảm tạ lục đệ muội nghe minh bạch mộ dung thị nói cố thanh dao nước mắt ngưng kết ở lông mày gian Tam tẩu không cần phải nói nói như vậy, tựa như tam tẩu nói, đây đều là thanh giao nên làm càn nguyên ngươi mở to mắt nhìn xem lục Thẩm cùng ngươi mẫu phi đi. Mọi người ở đây ai thán cố thanh giao đây là làm vô dụng công cùng cảm thán cố thanh giao từ ái chi tâm thời điểm. Lục Thẩm mẫu phi trên giường long càn nguyên chậm rãi mở to mắt đối với mép giường cố thanh giao cùng mộ dung thị kêu. Nghe được Long càn nguyên đầu tiên đổi thế nhưng là lục Thẩm, mộ dung thị dáng người hơi không thể thấy cứng lại, sau đó ở cố thanh giao phía trước đối với Long càn nguyên mở miệng nói càn nguyên, mẫu phi hài tử, người rốt cuộc thanh tỉnh sau đó nhanh chóng đỏ hốc mắt. Mẫu phi, người không cần khổ sở, càn nguyên là mơ mơ màng màng xuôi tai thấy có người ở càn nguyên bên tai kêu gọi. Càn nguyên, người không cần sợ hãi, lục Thẩm bồi ngươi, người nhất định phải hảo lên cố thanh giao nhìn Long càn nguyên nghẹn ngào nói. Long Càn Nguyên đối với Cố Thanh Giao một cái tê cười. Ta biết Lục Thầm ở gọi ta, ta lời nói còn không có nói xong, Long Càn Nguyên lại lần nữa ngất qua đi. Càn Nguyên, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh a, Lục Thầm, Lục đệ muội, ngươi không cần quá khổ sở, vẫn là trước làm Thái Y Tiến lên nhìn xem đi. Nói ý bảo một bên Tiểu Nha Hoàn kéo ra Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao nghe xong mộ dung thị nói, cũng không có như mộ dung thị thưởng, vẫn luôn không rời đi mép giường, mà là minh bạch thối lui đến một bên, đối với mộ dung thị nói tam tẩu nói rất đúng, vẫn là trước làm Thái Y nhìn xem đi. Sau đó liền né tránh đến một bên, nhìn đến Cố Thanh Giao như thế thức đại thịt Thái Y chạy nhanh tiến lên, phân biệt vì Long Cản Nguyên bắt mạch sau, ba người ở bên nhau không biết thương nghị cái gì, sau đó đối với mộ dung thị bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến thái y lắc đầu, mộ dung thị nhìn không được lay động hai hạ thân tử. Tại sao lại như vậy, càn nguyên rõ ràng vừa mới còn đối với bồn phi cùng ninh vương phi nói chuyện nha. Cố thanh giao nhìn đến mộ dung thị nhìn qua ánh mắt lập tức đối với hai vị thái y gật gật đầu. Thần chờ cũng không biết thế tử vì sao đột nhiên thanh tỉnh chính là thần chờ bắt bạch kết quả thế tử bệnh tình xác thật không có chuyển biến tốt đẹp thế tử có thể tỉnh chỉ có thể nói là tình động nhân tâm nói xong này dùng tán dương ánh mắt nhìn về phía cố thanh giao. Lại không có nhìn đến mộ dung thị ở hắn nói xong lời này sau trong mắt hiện lên ám mang. Phía sau hai vị thái y lưu ý tới rồi mộ dung thị ánh mắt đang muốn nhắc nhở nói chuyện thái y, lại nghe cố thanh giao thanh mềm không thể tin tưởng thanh âm thái y quá khen ta cũng chỉ là càn nguyên lục thẩm muốn nói tình thâm, đương nhiên là tam tàu cùng càn nguyên mẫu từ tình thâm chút đúng rồi, ngươi nói càn nguyên bệnh, chẳng lẽ các ngươi vô dụng cái kia phương thuốc sao? Cố thanh giao nghi hoặc hỏi, Ninh Vương Phi là nói có nhằm vào dịch bệnh phương thuốc? Đúng rồi, phía trước Ninh Vương cùng Tĩnh Vương nhiễm dịch, nghe nói nói Vương Phi Ngài tự mình chiếu cố Ninh Vương, thẳng đến Ninh Vương lành bệnh, còn nghe nói Tĩnh Vương bên kia cũng là Ngài đưa dược, không nghĩ tới thế nhưng có cách hay, không biết thần chờ hay không may mắn đánh giá cách hay. Nghe được cô Thanh Giao nói, phòng ba vị Thái Y đều kích động nhìn về phía Thanh Giao. Thanh Giao hàm răng khẽ cắn, mày đẹp cho mày, ba vị Thái Y không cấm lộ ra thất vọng ánh mắt. Lục đệ muội tam thầm không biết ngươi lại có trị dịch bệnh cách hay tam tầu biết đây là làm khó người khác chính là lục đệ muội ngươi ngày thường nhất yêu thương càn nguyên. Tam tầu ta đương nhiên thương tiếc càn nguyên, chỉ là chỉ là cái này phương thuốc chủ nhân cũng không phải thanh giao, hơn nữa không dối gạt tam tầu thanh giao được đến phương thuốc cũng là không được đầy đủ cho nên mới không dám cố thanh giao có chút khó sự giải thích nói. Lục đệ muội nếu gặp qua hoàn chỉnh phương thuốc, cũng có không được đầy đủ phương thuốc kia khẳng định biết cái này phương thuốc chủ nhân là ai, tam tàu cũng không vì khó lục đệ muội lục đệ muội nói cho tam tàu, lục đệ muội là ở đâu nhìn đến cái này phương thuốc tam tàu tự mình đi xin thuốc phương chủ nhân mộ dung thị đánh gãy cố thanh giao nói, mang theo lý giải ngữ khí đối với thanh giao nói. Này nghe được mộ dung thị nói cố thanh giao dối dám khó xử. Lục đệ muội vừa mới càn nguyên tỉnh liền bổn phi cái này mẫu phi đều không có trước kêu, lại trước mở miệng gọi đến ngươi, ngươi liền xem ở càn nguyên cái này tin cậy ngươi phân tưởng, nói cho tam thầu đi. Mộ dung thị lúc này tựa như một cái bình phàm lo lắng mẫu thân hài từ cầu xin mở miệng. Tam thầu thanh giao cũng không gạt ngươi kỳ thật người kia liền ở tam thầu trong phủ. Cố thanh giao như là không có cách nào rốt cuộc nói ra, sau khi nói xong dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn về phía mộ dung thị. Lục đệ muội nói người kia liền ở bổn phi trong phủ kia người kia là ai Cầu nói kế tiếp còn không có hỏi ra Nhìn đến cô Thanh Giao như vậy ánh mắt mộ dung thị hiểu được Châu Vân ngươi đi thỉnh cố chắc phi lại đây Châu Vân nghe được mộ dung thị phân phó Lập tức nếu có điều ngộ đối với mộ dung thị hành lễ Nhanh chóng xoay người đi ra ngoài Lưu Vân Viện Thanh Cần nằm ở giường thượng Nhìn như nhìn trong tay Du Ký tâm thần lại sớm đã không biết bay tới chạy đi đâu Bên người hầu hạ nha hoàn nhìn đến Thanh Cần cái dạng này, không tự giác đều phóng nhẹ trong tay động tác. Chương 233 số mạnh, chủ tử trở về đều vài thiên, không biết có phải hay không các nàng ảo giác, hiện tại chủ tử so dĩ vãng càng không có tồn tại cảm hơn nữa so trước kia gàng không yêu động, trước kia chủ tử không có việc gì thời điểm, còn sẽ đi trong viện đi một chút nghe một chút hạ nhân nói chút thượng vàng hạ cám chuyện nhỏ. chính là chủ từ lần này trở về đều vài thiên chưa từng có xuất qua phòng môn càng là động bất động phát ngốc đối trong phủ sự tình càng là một chút đều không quan tâm bởi vì thanh cần như vậy thái độ lưu vân viện hạ nhân cũng liền không có chú ý vương phủ sự tình đương nhiên cũng không biết long càn nguyên bị bệnh sự cho nên châu vân gõ khai lưu vân viện môn khi nghênh đón chính là lưu vân viện tiểu nha hoàn có chút giật mình khó hiểu ánh mắt Cố Trác Phi ở phòng đi, ngươi đi nói cho Cố Trác Phi, liền nói Vương phi phái ta tới có việc gấp muốn gặp Cố Trác Phi, còn thỉnh Cố Trác Phi cần phải thấy ta một mặt. Bất chấp tiểu nha hoàn khách khí cái gì, Châu Vân chạy nhanh nói ra ý, trong thần sắc che giấu không được nôn nóng. Châu Vân cô nương chờ một lát, nghe được Châu Vân nói, tiểu nha hoàn không dám tự tiện làm chủ ý bảo Châu Vân sau đó sau, xoay người hướng tới Thanh cần nơi phòng chạy chậm qua đi. Tiểu Nha Hoàn chạy đến cửa phòng bị bên ngoài đứng Nha Hoàn ngăn trở, như vậy vội vội vàng vàng giống bộ dáng gì? Nhạn Hà tỉ tỉ, là vương phi bên người Châu Vân cô nương, nói là có việc gấp muốn gặp chúng ta chủ tử. Tiểu Nha Hoàn vội vàng nói ra lại đây mục đích, ta đã biết ngươi đi tiếp đón Châu Vân cô nương tiến vào ta đi vào hồi báo chủ tử. Nghe được Tiểu Nha Hoàn nói, Nhạn Hà trong mắt hiện lên sáng tỏ chủ tử lần này sau khi trở về, Cũng không có mang về huyên ương cô nương, ngược lại chỉ nhất quán biểu hiện thường thường nàng tạm thay huyên ương vị trí, đã nhiều ngày mới vừa thích ứng, liền gặp gỡ như vậy sự Nhạn hà trong mắt hiện lên thận trọng, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, dựa theo dĩ vãng trước vài lần trải qua, vương phi bên kia phái người tới khẳng định không có gì tốt sự tình. Chủ tử là chắc phi, đối phương minh bãi nói là vương phi ý tứ. Chủ tử là không có khả năng không thấy, bất quá nàng là thật sự có chút không rõ vương phi, giống chủ tử như vậy an phận chắc phi. Vương phi vì cái gì chính là dung không dưới đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại không lộ nửa phần, nhạn hà xoay người đi vào phòng. Thanh cần còn duy trì phát ngốc động tác. Nhạn hà thật sự không nghĩ lại lúc này quấy giày chủ tử, có thể tưởng tượng đến tiểu nha hoàn nói. Cuối cùng là bất đắc dĩ nhẹ nhàng kêu chủ tử. Thanh cần nghe được nàng thanh âm phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt như nước nhìn về phía nàng, vương phi bên người châu vân cô nương nói là có việc gấp muốn gặp trù tử. Nhạn hà cúi đầu, đối với Thanh Cần hồi bẩm nói. Có việc gấp muốn gặp ta. Thanh Cần theo bản năng lặp lại, nàng thật sự có chút tò mò ở trải qua lần trước sự kiện sau. Mộ dung thị như thế nào còn có thể làm ra dường như không có việc gì bộ dáng nói cái gì việc gấp muốn gặp nàng. Bằng không nô thì liền đối châu Vân nói chủ tử nhạn hà xem mặt đoán ý nhìn đến Thanh Cần biểu tình, lập tức chi kỳ vì Thanh Cần ra chủ ý. Không cần, ngươi đi kêu nàng vào đi. Thanh Cần hứng thú dã rời. Tại đây vương phủ nội, mộ dung thị muốn thấy nàng. Luôn là có rất nhiều lý do cùng biện pháp, nàng đương nhiên có thể cự tuyệt cũng không sợ người khác nói nàng kiêu ngạo, chỉ là lười đến làm loại này vô ý nghĩa né tránh, mộ dung thị muốn thấy nàng, nàng liền đi gặp chỉ là, nếu là tưởng từ nàng trên người được đến cái gì hoặc là lại tưởng lấy nàng đương ngốc từ kia nàng cũng chỉ có nói xin lỗi. Nô tỳ Châu Vân tham kiến cố chắc phi, ở Thanh Cần trong đầu nghĩ như vậy thời điểm, nhạn hà đã lãnh Châu Vân đi vào tới, nhìn đến Thanh Cần sau, vội vàng đối với Thanh Cần cung kính hành lễ. Nghe nhạn hà nói, người nói có chuyện gấp muốn gặp ta. Thanh cần cố ý không có nói mộ dung thị Hồi bầm cố chắc phi, kỳ thật là cái dạng này, cố chắc phi hẳn là đã nghe nói, chúng ta thế tử bị bệnh nghe được thanh cần cố ý không có nói vương phi, nghĩ đến vương phi phía trước đối trước mắt cố chắc phi làm sự tình. Châu Vân chính là lại ra mặt dày, cũng không hảo ý đề vương phi, trong đầu linh quang chợt lóe Châu Vân xảo rượu dùng long càn nguyên mở ra đề tài. Thế tử bị bệnh, cái này ta thật đúng là không nghe nói. Thành Cần cũng không tiếp Châu Vân nói, nàng chưa bao giờ là cái loại này bị người khác đánh má phải nàng còn chủ động đem má trái đưa lên đi người tuy rằng quyết định muốn qua đi nhưng cũng không gây trở ngại nàng biểu đạt không nghĩ quá khứ tâm tư. Chắc Phi nghe được Thanh Cần như vậy nói thẳng không biết ngữ khí, Châu Vân nhịn không được xấu hổ, kỳ thật nàng biết nhất định sẽ không như vậy thuận lợi, chính là Vương Phi phân phó nàng, lại là như vậy mấu chốt thời điểm, nếu nàng thật sự không có đem cố Chắc Phi thỉnh qua đi, Vương Phi nhất định sẽ không đối nàng lưu tình, nghĩ vậy Châu Vân đối với Thanh Cần toát ra cầu xin. Được rồi, ta không phải nhà ngươi Vương Phi, ngươi không cần ở ta trước mặt làm ra như vậy biểu tình, bất qua thế tử bị bệnh ta cái này Chắc Phi, lý nên qua đi nhìn một cái, ngươi dẫn đường đi. Nói Thanh Cần từ giường thượng đi xuống tới, nô thì đa tạ cố chắc phi thông cảm, nhìn đến Thanh Cần đi xuống tới, Châu Vân ánh mắt lộ ra cảm kích thần sắc. Thanh Cần không có nhìn về phía Châu Vân, nàng vốn dĩ liền không có muốn khó xử cái này Châu Vân ý tứ, oan có đầu nở có chủ, nàng vẫn là minh bạch những lời này ý tứ. Thanh Cần bên người mang theo tạm thời nhâm mệnh đại nha hoàn nhạn hà đi theo Châu Vân hướng tới long càn nguyên sân đi đến. Mắt thấy liền phải tới cửa Châu Vân nhanh hơn bước chân trước một bước đi vào tới, đối với mộ dung thị hồi bẩm nói, Vương Phi cố chắc phi tới. Châu Vân mới vừa nói chuyện, dèm cửa đẩy ra Thanh Cần từ bên ngoài đi vào tới. Như là không có nhìn đến phòng nội cố Thanh Giao Thanh Cần cũng không có hướng mộ dung thị hành lễ trực tiếp mở miệng hỏi, không biết Vương Phi kêu Thanh Cần lại đây có chuyện gì. Cố chắc phi thấy được bồn phi nhi tử bị bệnh thái y trần bệnh là dịch bệnh, bổn phi cũng liền bất hòa cố Trác phi vòng vo, dĩ vãng bồn phi cùng cố chắc phi có hiểu lầm địa phương, còn thỉnh cố chắc phi xem ở nhân mệnh quan thiên phân thượng cứu một cứu bổn phi nhi tử. Mộ dung thị như là không có chú ý tới thanh cần không có hành lễ, ngược lại thư thái phóng rất thấp ép giả cầu toàn đối với thanh cần nói ra này một phen lời nói. Thanh cần thần sắc bất biến. Thanh Cần không rõ Vương phi nói ý gì, cũng không hiểu Vương phi nói hiểu lầm là cái gì, còn có thế tử bị bệnh, xác thật là nhân mệnh quan thiên đại sự, rõ ràng thái y liền ở trước mắt, Vương phi không đi cầu thái y, ngược lại cầu Thanh Cần cái này một chút đều không thông y thuật người, Thanh Cần thật sự không hiểu, không biết nơi nào đắc tội Vương phi, làm Vương phi Thanh Cần không có nói thêm gì nữa, nhưng trong lời nói ý tứ, rõ ràng đánh trả mộ dung thị mặt trên nói chung che giấu thâm ý. Xem ra Cố chắc phi là thật sự ghi hận bổn phi ngày xưa ấn theo hành sự. Không chịu cứu bổn phi như tử tính bổn phi dĩ vãng xin lỗi cố chắc phi, còn thỉnh cố chắc phi xem ở càn nguyên cũng muốn kêu ngươi một tiếng sườn mẫu phi phân thượng cứu càn nguyên một mạng đi. Vương phi xác thật xin lỗi ta, ra đi tuần trong lúc rõ ràng là vương phi đằng không khai thân, muốn thanh cần thay thế ngài đi chùa bàn nhược cầu phúc, không nghĩ tới thanh cần chân trước gia phủ, sau lưng vương phi ngài liền phái ra sát thủ tưởng chí thanh cần cùng tử địa, nếu vương phi nói chuyện này nói kia ngài xác thật là thực xin lỗi ta. Khi thật ở tới trên đường, thanh cần liền có dự cảm tuy rằng nàng cũng không có giống đời trước giống nhau đem cố thanh giao coi làm thân tỉ muội nhưng châu vân tới thỉnh thế từ sinh bệnh vẫn là làm nàng có một loại số mệnh cảm giác không, nàng đã tránh thoát số mệnh ít nhất kiếp trước cái kia có nàng huyết mạch hài từ cũng không có cảm thụ qua cái này thế gian hoặc thiện hoặc ác. Không nghĩ tới đi vào trong phòng, nhìn đến cố thanh giao, nghe được mộ dung thị đốt đốt tương bức thanh cần trong lòng bỗng sinh một cổ phản loạn cùng oán khí. Vì cái gì thế gian có cố thanh giao người như vậy, nàng đối nàng thì muội tình thâm, chân thành lấy đáy, nàng trái lại thứ nàng một đau, còn quái nàng vì cái gì không đối người khác cũng như vậy tình thâm. Cảm thấy nàng không thiện lương vì cái gì sẽ có mộ dung thị người như vậy, rõ ràng hận không thể nàng chết từng bước tính kế, lại cảm thấy nàng như thế nào có thể ở nàng như từ bệnh nặng thời điểm không vươn viện thuộc cứu giúp Từng cái đứng ở đại nghĩa, đứng ở chính nghĩa chỗ cao chỉ trích nàng, giống như các nàng có bao nhiêu thiện lương nhiều bất đắc dĩ, mà nàng có thể cùng các nàng giao hảo chính là nàng phúc khí, có thể bị các nàng tính kế là các nàng xem khởi nàng, đơn giản chính là ra mặt so nàng hậu một ít thôi. Bất quá, mỗi người đều có chính mình yêu thích, có người thích trang giả nhân giả nghĩa, có người thích trang đại nghĩa, ai có chi nấy, nàng đối người khác yêu thích cũng không có gì phản đối tán đồng. Nhưng từng cái đêm này dùng ở nàng trên người, nàng thoạt nhìn là như vậy thánh mẫu người sao? Tiếp trước nàng nhậm các nàng trà đạp là thua ở niên thiếu khinh cuồng nàng chính mình tuyển nam nhân trên người thua ở từ cam hạ tiện thượng nhưng mà, này một đời, lúc này, nàng còn có cái gì để ý? Nếu các nàng thích trang giả nhân giả nghĩa, diễn đại nghĩa, còn đem này đó dùng ở nàng trên người, vậy đừng trách nàng xé xuống các nàng nhất để ý mặt nạ. Mộ dung thị không phải nói xin lỗi nàng sao? Những cái đó việc nhỏ nàng liền tính, xem nàng nhiều khoan hồng độ lượng chỉ đối với mọi người nói ra một việc này. Nghe được thanh cần nói ra như vậy sự trong phòng thái y cùng bọn hạ nhân không cấm sắc mặt biến bạch nghe được như vậy bí ẩn sự, bọn họ còn có thể sống sao? Đồng dạng sắc mặt thái nhật còn có mộ dung thị, nàng không nghĩ tới thanh cần thế nhưng biết chuyện này, nhưng nghe được thanh cần nói, theo bản năng phản bác ngươi nói bậy, rõ ràng là chính ngươi nói cho bổn phi ngươi muốn ra ngoài cầu phúc nói ra những lời này sau, mộ dung thị sắc mặt hậu chi hậu giác khó coi. Nhìn đến đối diện thanh cần thông thấu ánh mắt mộ dung thị lúc này mới phản ứng lại đây, nàng thật là thất sách vừa mới nói lỡ không thể nghi ngờ để lộ nàng thừa nhận ám sát cố thanh cần sự Nghe được mộ dung thị lỡ lời mà ra nói, trong phòng mọi người sắc mặt càng là tái nhợt không có chút máu. Mộ dung thị trong mắt hiện lên độc ác đào qua trong nhà mọi người, trong lòng đã có quyết định, trên mặt đồng thời bình tĩnh lại, đối với thanh cần mở miệng nói chuyện này xác thật là bồn phi sai, bồn phi không nên ghen ghét vương gia đối cố chắc phi ngưỡng mộ cố chắc phi thân thế dung mạo đều ở bổn phi phía trên, càng có vương gia sùng ái mộ dung thị nói ra thừa nhận nói, trong lời nói lại khắc họa ra một cái bị sùng thiếp bước đến từ lộ bất đắc dĩ mới làm ra nhổ có tận gốc lựa chọn đáng thương chính thế. Quả nhiên, trong phòng người nghe xong mộ Dung thị nói, nhìn về phía mộ Dung thị trong mắt thông cảm đồng tình, nhìn về phía Thanh Cẩn trong mắt tràn ngập phẫn hận. Bạch Bạch Bạch Thanh Cẩn không chút nào buồn xỉn vỗ tay vỗ tay. Chưa bao giờ biết vương phi thế nhưng có như vậy cao siêu kỹ thuật diễn, thật là làm Thanh Cẩn trường kiến thức. Phần 9 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.